Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện Ngôn Tình Hà Hôm nay, Hà Thu sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện Cô Vợ Thư Ký Ngọt Ngào. Các bạn ơi, nếu yêu thích, hãy nhớ ấn like ủng hộ, ấn share, chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên ấn subscribe để không bỏ lỡ những phần mới nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Cuối cùng thời gian cũng không còn sớm, rượu hết người muốn tàn. Hai người đàn ông cũng cảm thấy nên đem hai vị nữ sĩ về nhà. Hỏi mới biết Đàm Tư Tư đang ở nhà người thân Khu đông gia Khu biệt thự sạng sang Vừa đúng chỗ với Mạnh Tư Thành Vì vậy quyết định Mạnh Tư Thành sẽ đưa Đàm Tư Tư trở về Còn Tôn Bách Công sẽ đưa Tô Hồng Tụ về Đàm Tư Tư cười nhìn Mạnh Tư Thành Cười đến thật ngọt ngào Tô Hồng Tụ chỉ cúi đầu không nói Mấy người đi ra nhà hàng Phát hiện bên ngoài trời đang mưa Trong mưa còn xen lẫn vụn băng Đẩy cửa, liệu đã sớm còn thấy gió lạnh cùng hơi nước ập đến khiến cho mọi người không khỏi dùng mình một cái Mạnh Tư Thành đã sớm gọi điện thoại cho tài xế thuận tiện đưa Đàm Tư Tư về nhà, nên tài xế đã sớm đợi ở ngoài cửa rồi mà Tôn Bách Công phụ trách đưa Tô Hồng Tụ về nhà, sau đó tự bắt xe trở về khách sạn Đợi một lúc lâu, Mạnh Tư Thành thấy Tôn Bách Công và cô đã lên taxi lúc này mới cùng Đàm Tư Tư lên xe, chọn taxi Tô hồng tụ ngồi ở ghế sau quay đầu nhìn ra cửa sổ xe Ngoài cửa sổ xe có những giọt mưa tí tách chảy xuống khiến tầm mắt có chút mơ hồ Nhưng khi nhìn qua cửa xe lại bị nước mưa làm mờ, cô vẫn thấy được cách đó không xa chiếc xe hơi màu đen quen thuộc cùng với bóng hai người cười nói cùng trên xe Hai người bọn họ, một người cao lớn đẹp trai, tuổi trẻ tài cao một người lại xinh đẹp tao nhã thông dong, nhìn qua thật xứng đôi Cô nhẹ nhàng nhấp nháy môi muốn quay đầu đi. Đúng lúc đang muốn bước vào trong xe của mạnh tư thành, giống như lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, tô hồng tụ cảm thấy đôi mắt sắc bén kia giống như có thể xuyên qua mưa bụi nhìn vào cửa sổ xe. trong lúc cuống cuét, thậm chí cô có ý muốn trốn tránh. ai ngờ mạnh tư thành cũng chỉ là lơ đãng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền quay đầu mỉm cười với đạm tư tư, rồi cũng lên xe. Cửa xe vừa đóng Cần gạt nước nhẹ nhàng dao động Chiếc xe chậm rãi đi trong mưa Cuối cùng đã tới chỗ đường Tô Hồng Tụ ở Lúc này mưa cũng đã tạnh Tôn Bách Công đưa cô đến dưới khu nhà Quan sát hoàn cảnh xung quanh Chào mày hỏi Hồng Tụ à, có phải tên nhóc Bạch từ thành kia Ngược đãi cậu hay không tô Hồng Tụ hơi ngẩn người Sao Tôn Bách Công lại hỏi như vậy Tôn Bách Công tức giận bất bình Cậu làm thư ký cho hắn Hắn lại cắt xén tiền lương của cậu Khiến cậu ở một nơi Chìm không đẻ trứng như vậy sao Tô Hồng tụ chỉ cười Anh ấy không cắt xén tiền lương của tôi Là tự tôi muốn ở khu nhà thuê ít tiền thôi Nếu như nói Hoàn cảnh của cô bị bại lộ Ở trước mặt mạnh tư thành Sẽ làm cô lo lắng không yên Nhưng trước mặt Tôn Bách Công Cô lại không có áp lực chút nào Rất tự nhiên Tôn Bách Công cười trong đôi mắt mang theo một tia dịu dàng Hồng Thụ Tương lai ai cưới được cậu Nhất định là người hạnh phúc nhất Hồng tụ cúi đầu cười Người cưới được cô sẽ là ai Tương lai của cô đang ở nơi nào Sau khi tôi bách công nhìn tô hồng tụ lên tầng Quay đầu lại đi đến chỗ xe taxi Đang chờ Hồng tụ có chút mệt mỏi đi vào gian phòng nhỏ của cô Mở đèn chỉ thấy trong phòng lành lạnh Cô lên tinh thần Đi tắm rửa rồi lên giường Ai ngờ nằm lên giường nửa ngày Cũng không cảm thấy buồn ngủ lăn lộn qua lại, khiến giường kêu kéo kẹt. Cô chợt nhớ tới, trước đó vài ngày, Mạnh Tư Thành nói có chuyện, muốn nói với cô trên MSN. liền tiện tay lấy điện thoại ở đầu giường, mở ra Internet, đăng nhập. Danh sách MSN của Tô Hồng Tụ cũng không có mấy người, chỉ có mấy bạn học thân thiết lúc đại học và mấy đồng nghiệp mà thôi. Bây giờ đã hơn 12 giờ, tất cả đều không ai lên. Tô Hồng Tụ không khỏi tự diễu, Tại sao lại muốn đăng nhập làm gì Cô đang đợi cái gì chứ Khi cô đang muốn thoát ra Charles MSN bắn ra một khổng tin nhắn Chính là Mạnh Tư Thành Về đến nhà rồi sao Hộp thoại màu trắng hiện lên mấy chữ đơn giản Tổ hồng tụ nhìn câu hỏi này Trong lòng ngũ vị tập trần Nhưng rốt cuộc nhớ tới Thân phận của cô vội vàng trả lời Về rồi tổng giám đốc Có chuyện gì sao Ai ngờ câu hỏi gửi đi Hộp thoại trắng thật lâu Cũng không có nhúc nhích bắn ra câu nào nữa Đúng lúc cô có chút lo lắng Mạnh tự thành trả lời lại Tôi vừa đưa tư tư về đến nhà Hiện tại mới trở về Bây giờ đã hơn 12 giờ Anh đưa cô ấy về Đưa đến giờ này ư tôi hồng tụ cười khổ Cô bắt đầu cảm thấy may mắn Là đang nói chuyện với anh qua internet Cô có thể không cần phải che giấu cảm xúc của mình Cô suy nghĩ một chút chầm trước lời nói mới chậm rãi hỏi Vậy thì tốt Bên kia im lặng bỗng nhiên lại chảy ra một câu Bây giờ đang làm gì? Cô không hiểu nhưng vẫn vội vàng trả lời Đang ngủ Bên kia lại im lặng lần nữa mới trả lời Vậy cô ngủ đi Cô không thể làm gì khác hơn là trả lời Vâng Cô gửi xong tin nhắn này không biết làm sao Lại không muốn đăng xuất Nên nằm ở trên giường giơ điện thoại di động lên nhìn Nhìn chằm chằm biểu tượng hình cái đầu nho nhỏ Cũng không biết đang chờ đợi cái gì Nhưng cái hình đầu nhỏ ấy Giống như đi ngủ Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì Sau đó tay của cô dơ điện thoại di động Có chút mỏi lên để điện thoại ở cạnh gối Cách một lát lại cầm lên xem một chút Vẫn không động tĩnh gì Đầu nhỏ giống như rất an tính Ngồi ở chỗ đó Cũng không hay biết đang suy nghĩ điều gì nữa Tiếp sau đó cô giống như mơ hồ Đã ngủ thiếp đi Trong giấc mộng nằm mơ thấy mạnh tư thành Ngưng mắt nhìn cô không nói một câu Cô muốn nói gì đó với anh Nhưng giống như bị câm Thế nào cũng không nói ra được Trong lòng cuốn lên liền tỉnh Sau khi tỉnh lại cô vội vàng cầm điện thoại lên Phát hiện biểu tượng đầu nhỏ Đã là màu xám cho Ở trạng thái đăng suốt Nhìn giờ đã là 2 giờ đêm Cô lặng lẽ thoát ra msn Tắt internet Một đêm này Tô Hồng Tụ nằm ở trên giường Nửa tỉnh nửa mê Cô không biết rốt cuộc cô có ngủ hay không nữa Sáng sớm hôm sau Đầu cô đau như nứt Tinh thần uệ oài Cầm điện thoại di động lên Cô gọi cho Tôn Kiến Nghiệp Tôn Kiến Nghiệp giống như vẫn còn đang ngủ Mơ hồ hỏi Có chuyện gì vậy Tô Hồng Tụ cười nhẹ Tôi suy nghĩ xong rồi Chúng ta chính thức xác định làm người yêu được không Bên kia Tôn Kiến Nghiệp lập tức tỉnh táo, dừng lại một lát rồi nói: "Được. Hôm nay là thứ Sáu, cô làm việc trong lòng có chút không yên, một phần do đêm qua mất ngủ, một nguyên nhân khác chính là Mạnh Tư Thành đã 4 giờ chiều vẫn chưa thấy anh gọi điện đến, mà bình thường anh đều gọi điện thoại đến từ rất sớm để hỏi thăm tình hình của công ty. Cô biết, hết lần này đến lần khác Nhìn điện thoại vẫn yên lặng nằm trên bàn Nhưng điện thoại di động giống như là bị bỏ quên Không có bất kỳ động tĩnh gì Cô cầm điện thoại lên nghĩ tới tối hôm qua cô yên lặng chờ đợi Trong lòng nói không ra được tư vị gì Cô ngồi ngay ngần một hồi Lên dứt khoát rằn lòng Đem điện thoại di động để vào trong túi Không muốn nhìn đến nó nữa Ai ngờ mới vừa bỏ vào trong túi Tiếng chuông di động lại vang lên Trong lòng cô vui mừng Cuốn quýt lấy điện thoại di động ra vừa nhìn Hiển thị người gọi đến chính là Tôn Kiến Nghiệp Giống như bị một chậu nước lạnh rội vào đầu Cô chợt nhớ lại Nếu như đầu óc của cô không bị tróng váng mà nhớ nhầm Sáng sớm hôm nay cô mới chính thức Tuyên bố người này chính là bạn trai của cô Nhận điện thoại Quả nhiên, Tôn Kiến Nghiệp Không phải mọi người đều nói Phải tìm hiểu nhau để có thể có tình cảm được thăng tiến sao Vì vậy anh ta hẹn buổi tối Cùng nhau ăn cơm Cô nắm chặt điện thoại Cắn môi, gật đầu đồng ý sau khi cúp điện thoại, trong lòng cô cảm thấy rất tồi tệ. cô đã quyết định tìm một đối tượng xem ra thích hợp nhất để lui tới. sau đó vì vậy cả cho người ta hoàn thành một chuyện lớn trong đời. tại sao cô lại vẫn ở chỗ này tâm niệm mà nghĩ đến thần long, thấy đầu không thấy đuôi của tổng giám đốc mạnh đây. đó là điều cô nên nghĩ sao? cô nỡ phụ lòng mẹ già và người nhà, còn đang nhìn rất thành thật tôn kiến nghiệp sao? Tôi hồng tụ ở trong lòng Đối với bản thân tự khiển trách màu phen Dùng sức lắc đầu để quên đi tất cả Quên mạnh tư thành Tập trung vào làm việc Phải làm việc thôi Chỉ có công việc mới là điều cô nên làm nhất Ngày hôm nay là thứ bảy Vì đã hẹn trước từ hôm qua Nên cô và tôn kiến nghiệp cùng nhau ăn cơm Rất kỳ quái là hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau Nhưng khi ở cùng một chỗ Vẫn không cảm thấy tự nhiên Cô không nhìn ra tôn kiến nghiệp Đang vui hay buồn Mà tôn kiến nghiệp cũng giống như Có tâm trạng nặng nề Nên không nhận ra cô gái đang mất hồn Ngồi đối diện anh ta Cầm nước xong hai người đi dạo Ở quảng trường gần đó một vòng Sau đó tôn kiến nghiệp đưa cô về nhà Lần này có thể là vì trở thành người yêu Tôn kiến nghiệp đến tham phòng Của tô hồng tụ Tô hồng tụ cũng không từ chối nữa Cô nam quả nữ Đêm hôm khuya khoát Nhưng không có xảy ra chuyện gì Chỉ là vào ngồi một lúc uống một cốc nước Sau đó nói một số chuyện linh tinh Như giao thông ở đây Hay tiền thuê phòng thế nào mà thôi Hôm nay cảm xúc của tôi không tốt lắm Không phải vì cô đâu Cô đừng để ý nhé Cô gật đầu liên tục Tôi hiểu Tổn kính nghiệp nghiêm túc nói Nếu như có thể cùng cô phát triển Tôi cảm thấy rất vui vẻ Cô hơi đỏ mặt cúi đầu không nói Tổn kính nghiệp nở một nụ cười Có chút miễn cưỡng Đóng lại cửa giúp cô rồi rời đi Tô hồng tụ đi tắm, lại không có chút buồn ngủ nào Suy nghĩ một chút, mai là chủ nhật Cũng không cần dậy sớm Rất khoát, đem nồi chảo chén bát Trong phòng bếp mang ra rửa lại Dọn dẹp xong, nhìn điện thoại di động Đã 12 giờ nên ngủ thôi Vì vậy cô nằm lên giường Nhưng lăn lộn qua lại vẫn không ngủ được Ngầm đầu nhìn thấy điện thoại đặt ở đầu tủ giường Rò dự một chút Rồi cầm điện thoại di động Mở internet, đăng nhập mở SN. Đêm khuya yên tĩnh msn SN không có người nào online Tôi hồng tụ cắn môi cười khổ Rốt cuộc cô đang chờ đợi cái gì Vì vậy cô lại thoát ra Đóng internet lại Suy nghĩ một lúc cô còn muốn tắt luật máy điện thoại Ai ngờ đang lúc muốn tắt máy chuông điện thoại trở vang lên Trong đêm khuya yên tĩnh Làm cho cô sợ hết hồn Nhìn hiển thị người gọi đến Có bà chữ thật to, mạnh tư thành Tim của cô tự nhiên đập nhanh hơn Cắn môi do dự một chút Cô nhấn lên nút nghe Đầu điện thoại bên kia không thấy ai nói gì Chỉ nghe thấy tiếng hít thở như có như không Nhất thời Tô Hồng Tụ cảm giác hô hấp của cô hơi khó khăn Rốt cuộc không nhịn được Nhẹ giọng alo một tiếng Bên kia mạnh tư thành Cuối cùng cũng nói chuyện Chỉ là giọng nói vẫn khàn và thô giác Thậm chí còn hơi suy yếu Không có việc gì Gọi nhầm điện thoại thôi Nói xong liền cúp điện thoại Tô Hồng Tụ nhìn điện thoại bị cúp đi ngẩn người một chút Ngày sau đó, nghĩ đến giọng nói vừa rồi của anh Sao lại suy yếu khàn khàn như vậy? Cô rất nhanh nhớ tới chuyện hôm qua Chẳng lẽ anh ngã bệnh rồi? Vì vậy, cô bắt đầu do so dự Có phải hay không? Nên gọi lại hỏi qua một chút Anh nói anh không có việc gì Một người cường hãng kiên cường như anh Sẽ cần sự quan tâm Của một cô gái ngốc nghếch như cô sao? Nhưng hình như anh ngã bệnh Nghe giọng nói của anh rất suy yếu Lại còn rất khàn Sau một phen đấu tranh tư tưởng Cuối cùng cô quyết định gọi lại cho anh Coi như khỏi phải lo lắng anh ngã bệnh Cú điện thoại vừa nãy rất kỳ lạ Cô cũng nên gọi lại hỏi một chút chứ Sau khi cô tự tìm được lý do cho bản thân Liền vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi lại Chuồng gieo một lúc lâu Điện thoại cuối cùng cũng được nhận Bên kia Giọng nói yếu ớt của mạnh từ thành hỏi Sao vậy Tôi học thụ cuốn quýt Vừa rồi xảy ra chuyện gì Tại sao điện thoại chưa bị cúp Mạnh Tư Thành trầm mặc Sau đó giọng nói hơi nóng này Tôi nói không có việc gì Sau đó bằng một tiếng Điện thoại lại bị cắt đứt Tô Hồng Thủ càng thêm lo lắng Nhất định anh ngã bệnh rồi Vì anh đang không thoải mái cho nên mới như vậy Vì vậy cô lại lấy dũng khí Gọi lại lần nữa Lần này vừa tiết thông liền vội vàng hỏi Mạnh Tư Thành Có phải anh ngã bệnh rồi không Tiếng hiếp thở của Mạnh Tư Thành có chút nặng nề Thỉnh thoảng ho khàn mấy tiếng Nhưng không nói gì cũng không cúp điện thoại Cô khẩn trương hỏi Bây giờ anh đang ở đâu? Rốt cục như thế nào? Đã đi bệnh viện chưa? Có người chăm sóc hay không? Cô nói ra liên tiếp những câu hỏi Nhưng người bên kia không trả lời câu nào Khiến cho cô càng thêm lo lắng siết chặt điện thoại di động Đang muốn trực tiếp hỏi nữa Lại nghe Mạnh Tư Thành nói Tổ hồng tố Tại sao tôi chưa từng phát hiện cô lại có thể nói nhiều như vậy? Nhất thời cô há hốc miệng cứng lưỡi. Đúng vậy, tại sao cô chợt nhiều lời như vậy? Vì vậy, cô cả làm nói Chuyện này ngã bệnh... bệnh viện... Mạnh Tư Thành dứt khoát cắt đứt lời của cô, lạnh lùng nói Cô nói nhảm nhiều như vậy có tác dụng gì không? Cô xấu khổ Không Sau đó Mạnh Tư Thành trầm mặc Rồi lặng lẽ mở miệng nói Cứ cho là tôi ngã bệnh Đối với cô cũng không ảnh hưởng gì Cô vội vàng lắc đầu nói Không phải Anh bị bệnh Tôi... tôi... Giọng nói của Mạnh Tư Thành hơi gấp gáp Cắt lời của cô Cô làm sao? tôi Hồng Thụ lẩm bẩm nói Tôi... Cô làm sao? Anh ngã bệnh Cô rất lo lắng, rất đau lòng Bên kia Mạnh Tư Thành giống như thở dài Có chút mất mát Thôi không nói chuyện với cô nữa Tôi cúp máy đây Nói xong muốn cúp điện thoại Cô vội vàng ngăn anh lại Không cần Mạnh Tư Thành Thực sự anh đang ngã bệnh sao Mạnh Tư Thành ho khan Sau đó chút mất mát tự lầm bầm Nếu tôi ngã bệnh Cô sẽ chăm sóc cho tôi sao Giọng nói của anh Tại sao lại bất đắc dĩ như vậy Giống như đối với tất cả mọi thứ mất đi lòng tin Giống như không còn hy vọng Giống như một đứa bé toàn bộ bị thế giới từ bỏ Trong lòng của cô lập tức bị níu chặt Đau đớn khiến cô không thở nổi Trong mắt cô có chút ướt át Nhưng cô cố gắng nhịn xuống Cắn răng nói Sẽ không? Tôi làm sao mà cây anh được? Mạnh Tư Thành trượt cười nhạt nói Vậy cô đến đây đi Hả? Tô Hồng Tụ có chút ngốc nghếch lặng lẽ không hiểu ý của anh Mạnh Tư Thành giải thích Cô không đến đây thì chăm sóc tôi thế nào? Hay cô chỉ tùy tiện nói thế mà thôi Thật ra trong lòng cô không muốn chăm sóc cho tôi Cô sợ hãi lắc đầu nói Tôi không phải không muốn chăm sóc cho anh Bây giờ tôi lập tức đến đó có được không? Mạnh Tư Thành giống như thật biết điều nói Được Tô Hồng Tụ vừa cầm điện thoại Vừa vội vã mặc quần áo rồi cầm lấy túi sách đi ra bên ngoài, trong miệng còn an ủi nói Tôi lập tức đến ngay đây Mạnh tư Thành ho khan, khàn khàn nói Để tôi bảo tài xế đến đón cô, cô đứng ở dưới nhà chờ một chút Cô vội vàng lắc đầu Không cần, tôi tự đón xe cũng được Nói xong cô liền cút điện thoại, mặc áo khoác, cầm túi sách chạy ra ngoài Buổi đêm mùa đông rất lạnh Cũng rất yên tĩnh Cô vội vàng chạy xuống lầu Một mình chạy ra ngõ nhỏ đi ra đường cái Trên đường xe đi lại không nhiều lắm Thì thoảng đi qua mấy chiếc taxi Nhưng cũng đã có khách Cô lo lắng đợi một lúc lâu Nhưng một chiếc taxi cũng không thấy Lúc này Mạnh Tư Thành lại gọi điện đến Cô vừa nhận đã nghe anh hỏi Bây giờ cô đang ở đâu? Cô vội nói Bây giờ tôi đang ở trên đường Chở xe taxi Chờ một lát tôi sẽ đến ngay thôi Mạnh Tư Thành ho khan hỏi lại Vậy cô biết tôi đang ở chỗ nào sao? tôi Hồng Tụ nhất thời Đông cứng ở trong gió Nhưng ngay sau đó vội vàng hỏi Vậy anh đang ở chỗ nào? Mạnh Tư Thành hít một hơi thật sâu Có chút suy yếu Cô đừng cúp điện thoại Chờ gọi được xe taxi Để tôi nói chuyện với tài xế tôi Hồng Tụ không dám nói một chữ không Vì vậy cô liền cầm điện thoại Hết nhìn đông, tới nhìn Tây, chở xe taxi. Gió lạnh mùa đông thổi đến tay của cô, thật sự đau thấu xương. Nhưng cô không thể có một chút ý nào. Chỉ tâm tâm niệm niệm muốn đón được một chiếc taxi. Thật may, có một chiếc xe sáng đèn, không có khách, dừng ở bên người cô. Cô vội vàng ngồi lên. Có xe? Thành nhẹ giọng hỏi trong điện thoại. Cô vội vàng trả lời. Đúng vậy, đã lên xe. Mạnh từ Thành khăn giọng ra lệnh. Đưa điện thoại cho tài xế đi Tài xế cũng đang chờ cô nói địa chỉ Thấy tô hồng tụ đem điện thoại Đưa đến trong tay ông ta Ban đầu còn không hiểu sau lại nghe được giọng nam ở đầu bên kia Mới tỉnh ngộ Chỉ nghe bên trong có một giọng nam khàn khàn Nói địa chỉ của một chung cư Đó vốn là địa chỉ khu biệt thự sạng sang Có 102 trong thành phố này Tài xế nghe xong vội đồng ý Lại nghe được giọng nam kia Chợt chuyển thành nghiêm nghị nói Đưa cô ấy bình an đến đây Tôi không muốn xảy ra bất kỳ điều gì không may Tài xế đột nhiên cảm thấy Giọng nói khàn khàn này Rất hùng dữ và nguy hiểm Nửa đêm canh ba nghe được Khiến trái tim của ông ta có chút lạnh giá Nhìn bên cạnh cô gái thoạt nhìn rất đàng hoàng Ông ta vội vàng đồng ý Ngay sau đó Giọng nói khàn khàn lại nhàn nhạt ra lệ Đưa di động cho cô ấy Tài xế dĩ nhân biết Cô ấy chính là cô gái đang ngồi bên cạnh ông Liền vội vàng đưa điện thoại di động lại cho cô tô hồng tụ vội vàng nhận lấy lại nghe được giọng nói đầy mệt mỏi của Mạnh Tư Thành. Đường cốt điện thoại. Cô gật đầu, luồn miệng nói. Tôi không cú, tôi không cú. Tài xế khởi động xe, xe chậm rãi đi về phía trước. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, không dám buông ra chút nào. Dọc theo đường đi đến đầu điện thoại bên kia, Mạnh Tư Thành cũng không nói một lời. Thì thoảng họ khan mấy tiếng, còn có tiếng động giống như đứng dậy uống nước. Cô nghe tiếng hò khan của anh Ở đầu dây bên kia điện thoại Tay xếp chặt điện thoại có chút phát run Anh ấy đang bị bệnh Anh ấy đang khó chịu Anh ấy không có người chăm sóc Anh ấy chỉ có một mình Đôi mắt cô hơi ướt ác Nhìn chằm chằm đến đường bên ngoài Trong lòng chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút nữa Mau hơn một chút nữa Xe taxi rất nhanh Rồi vững vàng dừng ở một mảng sân cò Tài xế taxi hỏi Tiểu thư dừng ở đây hay đi tiếp Tôi hồng tụ mờ mệt nhìn ra bên ngoài mơ hồ nhìn ra được Đó là một mườn hoa rộng rãi trước khu biệt thự Ngồi ở trong xe Chỉ có thể nhìn thấy khu biệt thự như ẩn như hiện Ánh đèn màu vàng lan can phong cách châu Âu Cùng với bảo vệ đang giữ cửa đang lúc cô không biết phải làm sao Thì đầu dây điện thoại bên kia Mạnh Tư Thành khàn khàn nói Đã đến chưa Cô vội nói Ừ chắc là đến rồi Bên ngoài hình như là một khu biệt thự Còn có bảo vệ Xin tha thứ cho sự ngu ngốc của cô Nơi này rốt cục là nơi nào đây Đầu óc của cô hơi chóng váng rồi Mạnh Tư Thành ho khan Mệt mỏi nói Vậy xuống xe tôi gọi điện thoại Nhờ bảo vệ dẫn cô đi Tôi hồng tụ nghe xong nói đồng ý Rồi lấy tử ví trong túi sách ra Rút một tờ tiền đưa cho tài xế Thật may mấy ngày trước Vì tính toán đóng tiền thuê phòng Mà cô đi rút mấy trăm đồng Nếu không lấy phong cách không mang nhiều tiền Trên người của cô Lúc này sợ không tránh được lúng túng rồi Tài xế rất nhanh Tìm tiền lẻ Lại hỏi có muốn hóa đơn không Cô lắc đầu một cái xuống xe Vừa đi vừa nghe được đầu dây bên kia Mạnh Tư Thành bấm một số điện thoại Rồi cùng đối phương nói gì đó Tô hồng tụ đi tới cửa Thấy mấy người bảo vệ đứng ở nơi đó Bộ dạng rất nghiêm túc Cô có chút không biết nên làm gì rồi Lúc này Mạnh Tư Thành cũng nói xong điện thoại Anh uống một ngụm nước Sau đó hỏi cô Cô đang đứng ngay cửa ra vào sao? Cô nhỏ giọng Ừ một tiếng Vậy bây giờ tôi đứng ở nơi này chờ sao? Cô coi như rất ngu ngốc Cô biết nơi này không phải có thể tùy tiện ra vào Muốn ra vào thì phải có thể ra vào gì đó Mạnh tư thành còn chưa nói gì Cô nhìn thấy trong phòng an ninh lóe lên ánh đèn Sau đó đi ra một người mặc đồng phục bảo vệ Đi ra nhìn quanh Rất có lễ phép Đi tới trước mặt cô và hỏi Xin hỏi cô có phải tôi tiểu thư không? Mạnh Tư Thành ở trong điện thoại cũng nghe được câu hỏi này Giải thích nói Anh ta sẽ đưa cô đến chỗ tôi Cô đến trước nhà thì bấm chuông cửa là được Tôi cút máy trước Nói xong liền cút điện thoại Trong nháy mát điện thoại bị ngắt Tô Hồng Tụ tự nhiên có cảm giác mất mát Giống như một đứa bé Không có người lớn giúp đỡ Nhân viên an ninh kia rất lễ phép hỏi Tô Tiểu Thư Cô vội vàng cười gật đầu nói Vâng tôi họ Tô bảo vệ gật đầu mỉm cười nói với cô mạnh tên sinh nhờ tôi đưa tiểu thư đến nhà ngay ấy tôi tiểu thư mời đi theo tôi tôi hồng thụ gật đầu vâng sau khi vào trung cư này cô không hề để ý xung quanh mà chỉ bước nhanh theo nhân viên an ninh kia qua những cây sồi hoặc vườn hoa trong nháy mắt liền đến trước cửa một tòa biệt thự cửa chính mang phong cách phương tây dưới ánh đèn màu trắng có cảm giác rất thần bí Tô Hồng Tụ đột nhiên cảm thấy cô giống như đi lạc vào một nơi thần bí nào đó vậy. Người bảo vệ lễ phép nói Tôi tiểu thư, nơi này chính là nhà của Mạnh Tiên Sinh Theo Mạnh Tiên Sinh yêu cầu tôi chỉ đưa tiểu thư đến đây thôi Kế tiếp, tiểu thư chỉ cần nhấn chuộng cửa, Mạnh Tiên Sinh sẽ mở cửa cho tiểu thư Cô gật đầu liên tục, nhân viên an ninh kia liền lễ phép gật đầu một cái rồi rời đi Cô nhìn xung quanh đèn đường im ắng, cây sồi cao lớn bị gió thổi vang lên sàn sạt Mà cô nhìn ngôi biệt thự thần bí lặng lặng Đứng sững sờ trước mặt cô Chờ cô đi vào Cô nghĩ đến Mạnh Tư Thành Đang ở trong ngôi biệt thự này Hay sau cánh cửa kia có một người cô đơn Đang bị bệnh Cô hít một hơi thật sâu rồi chạy tới Nhấn chuồng cửa Trên chuồng cửa có bộ đàm Truyền đến giọng nói khàn khàn của Mạnh Tư Thành Tôi mở cửa rồi Cô tự đẩy cửa vào đi Tôi ở trên tầng 2 Tôi hồng thụ cuống quýt gật đầu rồi nói Tôi lập tức đi lên ngay Sau đó cô thử dùng sức đẩy cửa Không ngờ cửa kia không cần tốn chút sức lực nào Đã bị đẩy ra Sau khi tiến vào Phát hiện bên trong phòng khách Mang phòng cách đèn trắng dưới ánh đèn có cảm giác thần bí và lạnh léo Cô nhìn hoa cả mắt Bước nhanh đi lên cầu thang Dọc theo nức thang kia đi lên trên tầng Tiếng bước chân của cô rất nhẹ Nhưng ở không gian yên tĩnh ban đêm Lên cực kỳ vang dội Trong lòng cô lo lắng Cô đột nhiên cảm thấy mình đang đi phải một con đường xa lạ Nhưng ở nước thang cuối cùng Có phải hay không có một người Một người bình thường thoạt nhìn rất kiên cường Không có gì không làm được Đang suy yếu nằm ở nơi đó Chờ đợi sự chăm sóc của cô đây Cô thả chậm bước chân Đi hết bậc thang Đằng lúc cô hỗn loạn không biết nên đi về phía nào Từ một phòng chuyển đến tiếng hò khan thật thấp Cô đi nhanh lên Cửa phòng khép hờ Cô cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng đẩy cửa ra Cửa mở ra Bên trong có một chiếc giường rất lớn Một người đàn ông mặc áo ngủ có chút mệt mỏi Tựa vào đầu giường Chính là Mạnh Tư Thành chợt trong lòng tô hồng tụ hơi bối rối Trên mặt dường như nóng lên Tay cũng không biết nên để vào đâu Ngày người, người đứng ở cửa Không biết nên vào hay nên ra Mạnh Tư Thành nhìn lên Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cô Nhất thời khiến cho tô hồng tụ càng thêm nóng Cô liếm môi, cả lam nói Anh... anh không sao chứ Mạnh Tư Thành giống như phục hồi tinh thần mấp máy môi rồi quay đầu nhìn về một phía khác nhàn nhạt, nhạt nói Cô xem, bộ dạng tôi bây giờ giống như không có chuyện gì sao Tôi hồng tụ nhìn bộ dạng của anh suy yếu nằm trên giường lo lắng nhưng lại không biết làm sao lắp bắp nói ra một cái kết luận Anh ngã bệnh rồi Mạnh Tư Thành không nhìn cô, xoay mặt đi, nhìn về phía trước bức tường. Môi mỏng miếm lại thật chặt, khiến khuôn mặt cương nghị, thoạt nhìn rất quật cường. Cô lo lắng hỏi. Anh nên đi bệnh viện thôi. Ngã bệnh nên đi bệnh viện, cô không phải là bác sĩ. Thật ra, cô đến đây cũng không có tác dụng gì cả. Tại sao lòng của cô lại nóng như lửa đốt, đã chạy đến đây rồi? Mạnh Tư Thành bấp máy môi, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng nói. Không cần. Chỉ là cảm mạo nóng sốt bình thường mà thôi Tô hồng tụ thấy Gương mặt của anh hơi đỏ lên Ngày cả tai cũng hơi hồng Càng thêm lo lắng Cô khẩn trương hỏi Vậy đã kiểm tra nhiệt độ chưa? Bao nhiêu độ? Mạnh tư thành lần nữa Đưa ánh mắt về phía cô Trong mắt có mấy phần ý lạnh Và nóng này rất không kiện nhẫn Không phải cô đến chăm sóc tôi sao? Còn đứng ở cửa nói làm gì? Cô đứng ở cửa nói Tôi lên khỏi bệnh ư Mấy câu anh vừa nói ra Khiến cho cô á khẩu không trả lời được Ai ngờ Mạnh Tư Thành cười lại nói Cô đứng cách xa tôi như vậy Chẳng lẽ sợ tôi ăn cô phải không? Tô Hồng Tụ liều mạng lắc đầu Không phải, không phải Nói xong nhấc bước chân cẩn thận Đi đến bên giường của anh Ánh mắt thầm trầm phức tạp của anh Nhìn chàm chàm cô Nhìn cô từ từ đến gần Ánh mắt dần trở nên đen hơn Cô đi đến bên giường Tức thì cảm giác có một loại hơi thở mãnh liệt thuộc về phái nam phả vào mặt khiến cô hơ hấp cũng trở nên khó khăn mà mạnh tư thành chăm chú nhìn vào mắt cô càng làm cho ánh mắt của cô không biết nên nhìn đi đâu nữa Ở trong cơn hoảng loạn cô nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một hộp cấp cứu mở ra bên trong còn có nhật kế và một đống các loại thuốc thường dùng Cô vội hỏi Đã đo nhiệt độ chưa? Bao nhiêu độ? Rốt cuộc tình hình hiện tại như thế nào rồi? Mạnh Tư Thành nhìn cô, khẽ mím đôi môi mỏng không trả lời. Cô có chút bất đắc dĩ, đưa tay cầm nhiệt kế kia, chỉ thấy màu đỏ thủy ngân hiển thị ở mức 35 độ. Trong lòng cô nghĩ, chắc anh còn chưa đo qua nhiệt độ đâu, vì vậy nhẹ nhàng đưa nhiệt kế đến trước mặt của anh và nói: "Cho anh, trước tiên đo nhiệt độ kiểm tra một chút nhé." Đôi môi của anh giật giật, hơi tức giận nói: "Tôi bị bệnh rồi, cô còn để cho tôi tự đo nhiệt độ sao?" Cô không rõ hỏi Đo nhiệt độ Là muốn đo nhiệt độ của anh Dĩ nhiên anh phải tự làm rồi Mạnh Tư Thành nhíu lông mày Nóng này Cô giúp tôi đo đi Tôi hồng tụ cúi đầu nhìn Mạnh Tư Thành Đang trò mày miếng môi Thoạt nhìn rất không vui Cô cảm thấy có chút muốn cười khổ Chẳng lẽ sau khi bị bệnh Mọi người đều sẽ trở thành một đứa bé Hay tức giận sao Kể cả Mạnh Tư Thành Người khiến cô nghĩ rằng Không có việc gì không làm được Cũng giống như vậy sao Cô bất đắc dĩ mím môi cười nhẹ Được rồi Vậy tôi đo giúp anh Nói xong cô nhẹ nhàng cúi người xuống Dịu dàng vén chăn lên Nhẹ nâng cánh tay của Mạnh Tư Thành Mà Mạnh Tư Thành cũng rất ngoan ngoãn phối hợp Để cho cô đo nhật kế cho anh Cô tự nhiên nhớ đến lúc còn bé Cô còn nuôi một con chó nhỏ Mạnh Tư Thành lúc này Thế nào có điểm giống với con chó nhỏ kia đây Mạnh Tư Thành nhìn nụ cười nhàn nhạt, nhạt của cô không được tự nhiên hỏi Cô cười gì? Tôi hồng tụ vội vàng ném cười cắn môi lắc đầu nói Không cười gì Anh cứ nằm nghỉ ngơi ở đây để tôi tìm xem trong nhà anh có thuốc cảm cốm hay không nha Lúc này Mạnh Tư Thành không nói gì rất nghe lời dựa vào thành giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô nhưng ánh mắt kia dần dần trở nên nhu hòa vì thân thể mẹ cô không tốt thường xuyên phải dùng thuốc Nên lâu ngày tôi hồng tụ cũng trở thành bác sĩ của gia đình Đối với công dụng của các loại thuốc Cô cũng biết một chút Sau một lúc cô đã tìm ra thuốc thích hợp cho anh Cô lại hỏi Mạnh Tư Thành Nước uống ở đâu Mạnh Tư Thành chỉ máy lọc nước ở góc phòng Cô rót một cốc nước Lấy ra liều lượng thuốc vừa phải để lên bàn Cô nhìn đồng hồ Thấy chưa đến giờ thời gian nhìn nhật kế Lại hỏi Mạnh Tư Thành phòng bếp ở đâu Trong nhà có gừng và đường đỏ không Mạnh Tư Thành chỉ xuống lầu dưới tầng cho mày nói Phòng bếp ở dưới tầng còn gừng và đường đỏ chắc là có đi tôi cũng không biết Tô Hồng thụ thấy dáng vẻ không rõ lắm của anh không thể làm gì khác hơn tự cô đến phòng bếp thử tìm xem Cô đi xuống tầng 1 sau một phen tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được phòng bếp so với phòng của Tô Hồng Tụ đang ở còn muốn rộng rãi hơn nhiều Cô mở tủ lạnh ra ngạc nhiên phát hiện bên trong có đầy đủ mọi thứ Vội vàng tìm cái nồi Cho nước vào đun nóng lên Sau đó lấy gừng và đường đỏ Đem gừng băm nhỏ Rồi cho gừng và đường đỏ Cùng thả vào trong nồi nấu Làm xong những thứ này cô lại nhìn đồng hồ Đã đến lúc xem nhật kế Lại đi lên trên tầng Chỉ thấy mạnh tư thành đang ngờ ngác dựa vào đầu giường dáng vẻ như có điều đang suy nghĩ Thấy cô đi vào Đôi mắt của anh liền nhìn đến đây Cô mím môi cười dịu dàng nói Đến lúc rồi Xem nhiệt độ bao nhiêu Mạnh tư thành nhẹ nhàng ư một tiếng Đôi mắt vẫn còn đang ngờ ngác nhìn cô Trên tay anh cũng không có động tĩnh gì Cô bắt đắc dĩ Đi tới cuối người Nâng lên cánh tay của anh Lấy nhiệt kế ra Có lẽ lần này cảm xúc của cô so với vừa rồi Buông lỏng hơn Lúc cô đang cúi người Một lần nữa cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của phái nam phả vào mặt Khiến mặt cô lại nóng lên Lần này mạnh tư thành lại không phối hợp Anh không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô Giống như lên án nói Mặt của cô đỏ Tôi hồng tụ ngượng ngùng cắn môi Trên mặt lại hơi nóng Lúng túng trả lời Là vì tôi chạy lên chạy xuống mệt Mạnh tư thành nghiêm túc nhìn cô Tôi không tin Tôi hồng tụ không biết Phải làm sao cúi đầu nhỏ giọng nói Không tin thì thôi Mạnh tư thành Chợt giơ tay lên Ngón tay thon dài của anh vứt nhẹ gương mặt của cô Người tô hồng thụ cứng đờ tại chỗ Muốn động cũng không dám động Cô cho rằng má của cô rất nóng Nhưng khi ngón tay của anh Như có như không chạm vào cô So với gương mặt của cô thì còn nóng hơn Mạnh tư thành thì thầm Cô cũng sốt rồi Giọng nói của anh Trầm thấp khẽ khẽ Giống như lầm bầm lầu bầu cả người cô cứng ngác Mặt nóng lên tim giống như muốn nhảy ra ngoài Một câu cô cũng không dám nói Cũng không biết nên nói gì Mặc cho những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vướt ve Sau đó từ từ rời khỏi gương mặt của cô Khi bàn tay của anh rời đi khỏi gương mặt cô Anh nhẹ nhàng hỏi Cô không hít thở sao Tôi hồng tụ cả kinh Lúc này mới phát hiện cô đang nín thở Liền lui về phía sau mấy bước Mở miệng thở hồn hền Ánh mắt của anh dần dần có mấy phần vui vẻ Như hòa Bên môi cũng nâng lên nụ cười nhẹ Đôi mắt vốn thâm trầm Bây giờ có chút tỏa sáng nhìn cô Cô nhìn dáng vẻ của anh Cô vì quá xấu hổ biến thành giận Cắn môi nói Anh ngã bệnh Tại sao lại không thấy các bộ dạng của bệnh nhân đây Lại vẫn có thể cười được Lại vẫn có bộ dạng phấn khởi như vậy Mạnh tư thành nghe nói thế Lập tức dựa đầu vào tường nhíu mày lại tỏ vẻ yếu ớt nói Đúng vậy Tôi ngã bệnh Tôi đang sốt lên Tô Hồng Tụ cảm thấy thật giờ khóc giở cười Đưa tay nói Nhật kế lấy ra đi Lúc này Mạnh Tư Thành lại tự mình Lấy ra Nhật kế Anh dơ lên xem cho mày mang theo Mấy phần ớt ước Cô xem tôi lên 38 độ rồi Nói xong thì đưa cho Tô Hồng Tụ Cô cầm lấy và xem xét Quả nhiên là 38 độ Thậm chí còn hơn một chút Ngẩn đầu nhìn lại khuôn mặt đỏ bừng của anh Lại lo lắng Hay là đi bệnh viện đi, được không? Tôi sợ chị uống thuốc cũng không có tác dụng. Mạnh Tư Thành cho mày, quật cường nhách môi. Không, không đi bệnh viện. Cô bất đắc dĩ cầm thuốc và cốc nước bên cạnh đưa cho anh. Không đi thì thôi vậy, trước tiên uống thuốc đã. Mạnh Tư Thành ừ một tiếng, rất nghe lời nhận lấy thuốc trong tay của cô, ngửa cổ uống vào. Tô hùng tủ vội vàng đưa cho anh cốc nước phát sốt phải uống thật nhiều nước anh mau uống nước đi mạnh tư thành nhìn tô hồng tụ nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch cô nhìn anh uống thuốc xong giúp anh nằm xuống đắp kén chăn cho anh dịu dàng nói anh nằm nghỉ đi một ít canh tôi đi xuống xem canh gừng đã nấu xong chưa anh uống một ít canh gừng rồi hãy ngủ nhé ánh mắt của mạnh tư thành sâu xa nhìn cô suy nghĩ một chút mới mở miệng nói Vậy cô phải nhanh lên một chút rồi quay lại nhé. Một lần nữa, cô cảm thấy hôm nay người đàn ông này giống như một đứa trẻ làm nũng. Cô mím môi cười, nhẹ nhàng nói. Rất nhanh thôi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cô vội vàng chạy xuống lầu, thấy trong nổi nước, đường đào và gừng đã sôi Vội tìm một cái bát múc đầy một bát. Sau đó tìm một cái khay, cẩn thận từng ly từng tí bưng đồ đi lên tầng. Mạnh Tư Thành vừa nhìn thấy màu sắc của canh gừng Lập tức cho mày nói không uống Cô không biết phải làm sao Đành phải vừa khuyên vừa nế Cuối cùng Mạnh Tư Thành vẫn miễn cưỡng uống vào Vừa uống vừa dùng ánh mắt vô tội nhìn cô Điều này khiến cô có một loại cảm giác Đang bắt nạt một đứa trẻ vô tội Uống xong canh gừng Tô Hồng Tụ giúp đỡ Mạnh Tư Thành nằm xuống Lại lần nữa đắp kín chăn cho anh Nhẹ nhàng nói Bây giờ anh ngủ một giấc đi được không? Mạnh Tư Thành đang ốm Thật ra đầu có chút chóng váng Vừa rồi cũng chỉ là cố gắng gắng gượng mà thôi Bây giờ uống thuốc xong Đầu của anh càng cảm thấy tróng váng hơn Thực sự cần phải đi ngủ Nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi Tôi ngủ, vậy còn cô? Cô có phải hay không? Sẽ lén lén rời đi Cô đèn bắt canh gừng đặt lên bàn Vừa dọn dẹp thuốc men trên bàn vừa nói Anh ngủ đi 6 giờ sau Anh còn phải uống thuốc một lần nữa mà Tôi ngồi đây nhìn anh, đến giờ uống thuốc, sẽ gọi anh dậy. Mặc dù đầu óc của anh đã có một chút mơ hồ, nhưng vẫn cho mày hỏi. Nếu không, cô đi sang phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Tô Hồng Tụ cười lắc đầu. Không cần đâu, tôi không buồn ngủ, ngồi ở đây là được rồi. Mạnh thứ Thành bím môi, nhìn chằm chằm cô, do dự một chút, mở miệng nói. Nếu không, nếu không, cô nằm đây nghỉ một lát đi. Lúc đầu tôi hồng tụ còn chưa hiểu ra Ngày sau đó cô chợt nghĩ ra Ý tứ của anh Nằm nghỉ ở đây có thể là ở đâu Không phải là nằm xuống chiếc giường của anh đang nằm đấy chứ Trong đầu cô lập tức nổ ẩm một tiếng Mặt đỏ lừ lên Vừa rồi vì cô quá lo lắng Cho bệnh tình của anh Mà từ bỏ qua hơi thở mãnh liệt của phái nam trong phòng ngủ này Bây giờ một lần nữa Phả vào mặt cô, bao quanh cô Khiến cô có cảm giác khó thở Mà người đàn ông ở trước mắt này Mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường Càng làm cho cô có một loại cảm giác Bị bức bách và nóng nực Khiến cô không dám đến gần Giống như chỉ cần hơi đến gần một chút Là cả người cô sẽ run dẩy Không kiềm chế được Cô cắn môi nhìn về phía anh Thấy anh nằm ở đó hơi nghiêng mặt đi Cô chỉ nhìn thấy gò má của anh Gò má của anh có đường cong kiệt nghỉ Môi miếng chặt tạo cảm giác nghiêm túc Giống như vừa rồi anh không nói gì cả Nhất thời cô không biết Nên nói gì Cô có thể nói đồng ý sao Cô nam quản nữ đêm khuya Hai người cùng ngủ trên một chiếc giường Cô cúi đầu mặc dù đêm hôm khuya khoát Cô chạy đến nhà của anh Nhưng đó là vì anh bị bệnh Dĩ nhiên cô cũng không quên Hai ngày trước cô mới đồng ý cùng đối tượng hẹn hò Chính thức xác định quan hệ Lúc cô nàng đang nghĩ phải trả lời ra sao Liền nghe thấy giọng nói hơi buồn bực Của mạnh tư thành Tôi không có ý gì khác Chỉ là sợ cô mệt mỏi thôi Sau đó anh lại nói tiếp Dù sao, giường cũng khá lớn. Đúng vậy, giường khá lớn. Nhưng bất luận lớn cỡ nào, thì đêm hôm khuya khoát, cô nam quản nữ cùng nhau nằm ở trên giường. Việc này đều cảm thấy có điều mập mờ và khiến người khác hiểu lầm. Cô tự nhận bản thân cô, không có loại hào phóng, không để ý việc đó. Cũng hiểu, coi như cô nằm trên giường cũng không thể ngủ được. Để cho cô ngủ cùng một giường với người đàn ông, cô chỉ cần đến gần một chút là cả người liền khẩn trương. Cô có thể bình tĩnh được sao Làm sao cô có thể ngủ được Mạnh Tư Thành đợi lâu như vậy Vẫn không nghe được câu trả lời của cô chợt có chút phiền não Và không kiên nhẫn nói Thôi tùy cô tôi đi ngủ đây Nói xong Lật người nằm nghiêng Cũng không nhìn cô một cái Chủng kín chăn cả người đi ngủ Tổ hồng tụ đứng ở đó một lúc lâu Nghĩ thầm để anh chủng kín chăn ngủ như vậy Thật không tốt Rốt cuộc cô thử vươn tay ra mang theo sợ hãi nhẹ nhàng đem chăn của anh kéo xuống giúp anh không bị khó thở mạnh tư thành đang nhắm mắt không biết đang ngủ thật hay ngủ giả cũng không có kháng nghị mà cho cô đem chăn hơi kéo xuống tô hồng thụ cảm giác ngón tay của cô cầm góc chăn cũng hơi nóng lên vì vậy vội vàng hơi kéo chăn xuống rồi lập tức sụt tay lại thật ra ban đầu mạnh tư thành vẫn chưa ngủ còn cố dựng lỗ tai nghe động tĩnh của cô ai ngờ chờ cả ngày Tô hồng tụ chưa giúp anh kéo chăn Rồi không hề có bất kỳ động tác nào khác Trong lòng của anh tất nhiên Thất vọng cực kỳ Sau đó do tác dụng của thuốc Hơn nữa đầu của anh cũng đang choáng váng Rất nhanh anh đã đi vào giấc ngủ say Cũng không biết đã ngủ bao lâu Lúc anh tỉnh lại trong ánh trăng mờ Phát hiện bên cạnh không có người Trong lòng anh lo lắng Vội muốn đứng dậy Không ngờ lúc muốn đứng dậy Anh nhìn thấy tô hồng tụ đang nằm sấp Ngủ ở bên cạnh giường của anh Cô mặc một chiếc áo lồng màu trắng Yên lặng nằm ở đó Những sợi tóc mềm mại theo lưng chảy xuống Có mấy sợi còn nghịch ngợm Lan tràn đến trên chăn Đến trong tay của anh Nhìn cô an tĩnh nằm ở bên giường Trong lòng mạnh tư thành chợt dâng lên Một cảm giác khác thường Bao nhiêu năm rồi anh vì cô mà khổ sở Bị tổn thương Cô ý lạnh lùng muốn quên đi Sau đó còn không biết tin tức của cô Anh cho rằng bọn họ cuối cùng cũng trở thành người dương Kiếp này sẽ không gặp lại Không ngờ ở nơi thành thị rộng lớn này Bọn họ đã gặp lại nhau Lúc dạng sáng Anh đột nhiên tỉnh lại Phát hiện cô yên tĩnh ngủ ở bên cạnh giường của anh Vượt qua mấy chục năm Vượt qua ngựa xe Như có nước ở thành phố này Vượt qua thần phận và địa vị Cô ở đây yên tĩnh nằm bên cạnh anh Mạnh tư thành bị cảm xúc Khác thường kia xâm chiếm Khiến cho hốc mắt của anh không nhịn được Có chút ướt ướt Đúng vậy cô ở chỗ này bảo vệ anh bất luận anh chất vấn cùng phiền não thế nào hiện tại cô đang ở bên cạnh anh an tường nằm ở chỗ này mạnh tư thành nhịn xuống cảm xúc đang dâng trào trong lòng run rẩy vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt về mái tóc mềm mại của cô mái tóc của cô mềm mại giống như trong tưởng tượng của anh đó là nơi anh vẫn khát vọng lại chưa từng được chạm đến đúng lúc này người cô hơi động đậy mạnh tư thành ngật ra lập tức thu tay về không được tự nhiên hơi nghiêm mặt đi Tô hồng tụ chống người lên phát hiện cánh tay của cô có chút tề dại đau đớn, mắt cũng mông lung dương mát nhìn thấy mạnh tư thành đã tỉnh vội hỏi hiện tại cảm giác thế nào lại vội vàng nhìn đồng hồ phát hiện mới 6 giờ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm vì vậy cô lại vội vàng đi lấy nhiệt kế, đi rót cho anh một gốc nước, lấy thuốc đưa tới lại phát hiện anh đang ngờ ngác nhìn cô không nói một lời cũng không đưa tay ra nhận thuốc thật không biết đang suy nghĩ cái gì Cô chưa từng gặp qua người vĩ đại như anh Cũng sẽ có vẻ mặt như thế Còn tưởng rằng anh vẫn đang không thoải mái Theo bản năng Vươn tay sở chán của anh Phát hiện chán của anh hơi có mồ hôi ẩm thấp Đã bớt nóng hồi Cô thấy anh giống như càng thêm ngẩn người nhìn cô Không khỏi nghi ngờ hỏi Anh có chỗ nào không thoải mái sao? Mạnh tư thành phản ứng kịp Nghe giọng nói ôn hòa nhò nhẹ của cô Trong miệng không nhịn được lầm bầm Cô sẽ luôn chăm sóc tôi sao? Cô nghe như vậy bật cười Chỉ xem như anh ngã bệnh tối hôm qua Đến hôm nay vẫn chưa khôi phục như cũ Không ngờ Thở dài mọi người ngã bệnh Đều giống như một đứa trẻ nha Mạnh tư thảnh nhìn cô hỏi lại Có thể hay không? Đôi mắt cô nhìn anh dịu dàng như nước Nụ cười giống như một đóa hoa Không biết tên Nở rộ vào buổi sớm Sau đó anh nghe thấy cô dịu dàng nói Được Một tiếng được này không hề do dự như chuyện đương nhiên khiến trong lòng của anh từ từ nhộn nhạo. Nhộn nhạo ra ấm áp, nhộn nhạo ra dịu dàng cũng nhộn nhạo ra môi anh từ từ tràn ra tươi cười. Sau đó anh nghe thấy giọng nói của bản thân phát ra nhàn nhạt, nhạt nhưng tràn đầy ấm áp gọi Tổ hồng tụ Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng của cô khiến tim của anh bị một loại cảm giác ấm áp bao vây. Cô cười hỏi Sao vậy? Anh êm ái nói Không có gì Tôi chỉ muốn gọi tên của cô thôi Cô cúi đầu Mặt hơi ưng hồng Sau đó giống như nhớ tới điều gì Nồi cháo cô nấu cho anh ở phòng bếp Hầm cả đêm qua Phải nhanh đi xuống xem một chút Vì vậy không kịp nói gì Vội vàng đứng dậy chạy xuống tầng dưới Mạnh tư thầy nhìn theo bóng lưng hốt hoàng của cô Chạy ra khỏi phòng Nụ cười bên môi càng thêm dịu dàng Một lát sau cô bưng một bát cháo Đã được nấu nhừ đi lên Nhìn mạnh tư thành an xong Lại đo nhiệt độ Phát hiện anh vẫn hơi sốt 37 độ Vì vậy tôi hồng tụ khuyên anh nằm trên giường nghỉ ngơi Mạnh tư thành không muốn ngủ Nhưng vừa rồi uống thuốc có thành phần gây buồn ngủ Hơn nữa bây giờ mới 6 giờ Nằm trên giường nhìn cô Nhìn một chút không ngờ lại ngủ thiếp đi Cô nhìn anh ngủ Phát hiện lúc anh ngủ Không giống như thường ngày Thâm trầm và nghiêm nghị Mà có dáng vẻ buông lỏng nhìn hơi trẻ con Đôi môi bình thường nhìn rất cơ nghị, bây giờ hơi cong lên, giống như đang cười. Cả người anh nhô hòa đi rất nhiều. Cô nhìn anh một lúc lâu, chợt nhớ tình hình hiện tại của mình. Lập tức ý thức được cô đang đúng cuống. Trong lòng cô có một cảm giác khó tả, ái náy và bất mát. lắc đầu một cái, tự trách bản thân, mới sáng sớm đã có những suy nghĩ lung tung. Bèn đứng lên dọn dẹp đồ đạc ở cái bàn bên cạnh. Trên bàn để tán loạn một số loại thuốc. Nhật kế, dụng cụ y tế Cô đẹp như thứ này đều vỏ vào bên trong hộp cấp cứu Dọn dẹp sạch sẽ Xong cái bàn Lúc này cô phát hiện phía dưới giống như để một tấm hình Vì vậy cô cũng không suy nghĩ nhiều Tiện tay cầm lên nhìn Trong hình là một đôi giống như Kim đồng ngọc nữ Nam chính là mạnh tư thành thời đại học Mặc đồ cử nhân Mỉm cười nhìn ống kính Mà nữ sinh bên cạnh mặc váy màu hồng Hơi nghiêng người dựa vào mạnh tư thành Đồng thời tay cô ấy còn nắm vào cánh tay của anh Nhìn ông kính cười thật tươi Nữ sinh kia Mấy ngày trước cô đã gặp Chính là đàm tư tư Trong lòng của cô như bị nhéo một cái Mấy ngày trước anh còn đưa cô ấy về nhà Hai người rất hợp nhau Xem ra quả thực xứng đôi Mà hôm nay lúc mạnh tư thành ngã bệnh Tại sao anh phải lấy ra hình của cô ấy đây Lúc này cô không biết Trong lòng cô đang có cảm giác gì Là ghen tị sao Chẳng phải cô đã sớm biết, hơn nữa, cô đã quyết định cùng Tôn Kiến Nghiệp chính thức tìm hiểu, tương lai kết hôn rồi cùng nhau sống hạnh phúc sao? Nhưng nếu không phải ghen tị, thì, thì tại sao tim của cô lại cảm thấy đau đớn khó chịu? tổ Hồng tụ chăm chú nhìn tấm hình kia, chăm chú nhìn trong hình một đôi kim đồng ngọc nữ, trong khoảnh khắc, cô chợt hiểu ra một điều, cái loại cảm giác chờ đợi mơ hồ trong lòng của cô đối với Mạnh Tư Thành thì ra chính là yêu. Thì ra cô đã yêu mạnh tư thành sao Nếu không phải là yêu Tại sao tim sẽ đau Đến mức dường như không cách nào hô hấp Nếu không phải là yêu Tại sao sự khen tị trong lòng cô Giống như một con dao đang cắt tim của cô vậy Cô như cái xác không hồn Từ từ đi xuống cầu thang Đi đến phòng khách Ngờ ngác ngồi ở ghế salon Sau này cô nên làm gì đây Tình yêu thực quý giá Cô nên đi tranh thủ sao Nếu như đi tranh thủ Cô dùng cái gì đi tranh thủ đây Trong đầu cô không ngừng nhớ lại Hình ảnh cô gái có nụ cười ngọt ngào trong ảnh Còn có nụ cười nhàn nhạt, nhạt của anh Tim của cô sớm đã rơi Vào một mảng lạnh léo Cô không biết đã ngồi ở chỗ này bao lâu Chỉ biết trời bên ngoài dần sáng lên Mà chân tay của cô cũng hơi cứng ngắc Cuối cùng Giữa một mảng mờ mịt Cô miễn cưỡng đứng lên tự nhủ với bản thân Tình yêu đối với cô Quá là mức xa xỉ Vì yêu mà chấp nhận tất cả theo đuổi Thể hiện cũng không phải chuyện tô hồng tụ sẽ làm Cô còn có mẹ già đang chờ cô Còn cần có Phải tự trang trải cuộc sống của mình Một cuộc sống bình thường và hạnh phúc Bắt đầu từ hôm nay Cô sẽ cố gắng đem phần tình yêu này Mai táng ở trong lòng Cô sẽ cố gắng đi tìm hiểu những điểm tốt đẹp Của tôn kiến nghiệp Tương lai nếu thấy hợp lý Để kết hôn thì cô cũng muốn cố gắng Là một người vợ, một người mẹ thật tốt Cho dù không có tình yêu Cô cũng thể có hạnh phúc Người bình thường lấy được hạnh phúc bình thường Lúc cô đang mờ mịt đứng lên Định vào phòng bếp xem một chút Thì cửa chính mở ra Một người phụ nữ trung niên nhìn Phúc Hậu đi tới Người phụ nữ trung niên nhìn thấy cô Hơi kinh ngạc Ngay sau đó lễ phép tự giới thiệu Bản thân là người giúp việc Cho nhà họ Mạnh Gọi là gì Quách Tổ hồng tù vội vàng mỉm cười chào hỏi Nói cô là nhân viên của công ty Mạnh Tư Thành Mạnh Tư Thành ngã bệnh tới đây chăm sóc một chút Dì Quách kinh ngạc quan sát cô lần nữa Mà cô dưới loại ánh mắt muốn tìm tòi và quan sát Không cảm thấy được tự nhiên hơn nữa cả đêm cô không được nghỉ ngơi Quả thực có hơi mệt Liền vội nói tình hình hiện tại của Mạnh Tư Thành Cũng nói cho dì Quách biết trong phòng bếp có cháo Lát nữa phiền bà mang đến cho Mạnh Tư Thành Ánh mắt của dì Quách vẫn mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu Nhưng vẫn gật đầu đồng ý Cô nghĩ nếu gì giúp việc đã đến Cô cũng không cần thiết ở lại đây nữa Nhẹ nhàng lên tầng Lấy áo khoác và túi sách Vội vàng xuống tầng rời đi Khi Mạnh Tư Thành tỉnh lại lần nữa Đã hơn 10 giờ anh nhìn bốn phía phát hiện không thấy cô đâu Đang muốn xuống giường Lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài Theo sau chính là giọng nói của dì Quách Tiên sinh đã dậy chưa Mạnh Tư Thành hắng giọng một câu Vào đi Cửa bị đẩy ra Dì Quách cầm khai thức ăn đi tới Phía trên đặt một chén cháo loãng Đang bốc hơi nóng Dì Quách nhìn sắc mặt của anh một chút Cười nói Mạnh tiên sinh, ngủ một giấc dậy Xem ta tinh thần của anh đã tốt lên nhiều rồi Nhận lúc cháo còn nóng, tranh thủ ăn đi Mạnh tư thành ngửi được mùi cháo Xong vào mũi, cảm thấy anh cũng hơi đói liền nhận thấy bát cháo Vừa ăn vừa hỏi Dì Quách, lúc gì đến đây Có nhìn thấy một việc tiểu thư hay không Dĩ Quách mỉm cười trả lời tiên sinh, có phải anh hỏi Vì tiểu thư mặc áo màu trắng đúng không? Sáng nay khi tôi vừa đến Cô ấy đã vội vàng rời đi Trước khi đi còn dặn dò tôi Chờ anh tỉnh lại Đem cháo bưng lên cho anh đấy Mạnh Tiêu Thành nghe nói như vậy Trong lòng cảm thấy ấm áp Mặc dù vẫn còn có chút khó hiểu Tại sao cô đi mà không chào tạm biệt Nhưng nghĩ tới dáng vẻ vội vàng của cô Vì anh bị bệnh Khóe môi vẫn không tự chủ được Tràn ra một nụ cười Bất luận thế nào Thật ra cô để ý đến anh đúng không gì Quách nhìn vì tiên sinh rất ít khi mỉm cười Thế nhưng lộ ra nụ cười như vậy Đã trải qua chuyện đời Bà tự nhiên nhìn ra được Tiên sinh và vị tiểu thư bà gặp sáng sớm hôm nay Có gì đó Trên đời này nếu có cái gì đó Có thể khiến một người không thích cười Lại cười thành như vậy Cũng chỉ có tình yêu đi Sau khi Mạnh Tư Thành ăn xong cháo Cảm giác tinh thần của anh đã tốt lên rất nhiều Đang suy nghĩ Có nên gọi điện thoại cho Tô Hồng Thụ không Lúc này trận nhật được điện thoại của Quách Tứ Gọi đến Bộ dạng hơi nóng này Nói chỗ anh ta có chuyện quan trọng Anh phải đến ngay Anh mà không tới, anh ta sẽ bị phá sản Nếu như vậy, anh ta sẽ không chịu nổi Mạnh Tư Thành biết Từ trước đến ngay, Quách Tứ nói chuyện rất khoa trương Cũng không quá để ý Nhưng nhìn bộ dạng anh ta lo lắng như vậy Anh vẫn cầm lên chìa khóa xe Đi xuống tầng Đến nơi vừa nhìn thấy Quả nhiên không phải là chuyện gì quan trọng Lại phải bồi mấy vị ở trên tỉnh đến ăn cơm Mạnh tư thành có chút giờ khóc giờ cười Nhưng đã đến rồi Nếu bây giờ rút lui thì không lịch sự Vì vậy đành ngồi xuống Lần lượt bồi rượu nói chuyện giá giao Lúc thích hợp còn phải vỗ tay nịnh bợ lôi kéo quan hệ Những thứ này tự nhiên cũng không thiếu được Đợi đến khi mạnh tư thành được tự do Thì đêm đã khuya Anh lấy xe không biết thế nào Lại lái đến gần khu trọ của tô hồng tụ Đẹp xe dừng lại Một người dọc theo ngõ nhỏ âm u Đi đến dưới khu nhà trọ của cô Lại thấy cửa phòng của cô vẫn sáng đèn Hơi mờ mờ Nhưng lại cảm thấy có mùi vị ấm áp Mạnh tư thành lấy điện thoại di động ra Gọi cho cô Qua một lúc lâu điện thoại mới được bắt máy Đầu kia chuyển đến giọng nói của cô Có chút khàn khàn Alo Mạnh Tổng A Mạnh Tư Thành nhẹ khụ một tiếng nhỏ giọng hỏi Đã ngủ chưa? Đầu bên kia tôi hồng tụ im lặng một lúc giọng cô hơi buồn buồn Vẫn chưa? Mạnh Tư Thành là dạng người nào tự nhiên nghe được giọng nói của cô có vấn đề bèn hỏi Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ cũng bị ngãi bệnh rồi Bên kia tôi hồng tụ vội vàng Không tôi không ngã bệnh Mạnh Tư Thành càng nghi ngờ nhíu mày hỏi Vậy cô có chuyện gì sao? Giọng nói nghe xa xút vậy. Tôi hồng tụ do dự một chút mới nhỏ giọng nói. Thật sự tôi không có việc gì chỉ hơi mệt một chút thôi. Mạnh tư thành nghĩ đến tối hôm qua cô bận ruộn chăm sóc anh một đêm đoán chừng cô ngủ không tốt. Nhất thời trong lòng anh cảm thấy hơi đau giọng cũng nhu hòa hơn. Vậy cô sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như mệt ngày mai không cần phải đi làm. Cứ ở nhà mà ngủ bù biết không? Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói gì nữa. Mạnh Tư Thành nghe tiếng hít thở như có như không ở đầu dây điện thoại bên kia, ngẩng đầu nhìn ánh đèn ôn hòa chiếu ra từ ô cửa sổ nhỏ, không muốn cúp điện thoại. Đêm khuya mùa đông, vừa yên tĩnh lại lạnh lẽo, tay Mạnh Tư Thành từ từ trở nên cứng ngắc, nhưng anh vẫn giữ điện thoại, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ đó, trong lòng lại có một tia ấm áp. Đầu điện thoại bên kia, cô do dự mở miệng nói: Mạnh tư thành Giọng của cô khẽ khẽ gọi tên anh Rồi dừng lại Giống như có gì đó muốn nói Nhưng không nói ra được Mạnh tư thành trượt cảm thấy đau lòng Cái loại cảm giác mong đợi Nhưng lại không có được Đối mặt với người mà bản thân ngày đêm nhớ mong Nhưng lại không thể không cố ý Bước chậm lại bước chân của mình Thế nhưng anh lại còn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt Êm ái hỏi Hồng tụ Sao vậy? Cô có gì muốn hỏi tôi? Anh cảm thấy giọng nói dịu dàng của anh Đang phiêu tán trong bầu trời đêm lạnh lạnh này Anh nhìn lên ô cửa sổ đó Trong lòng nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của cô Cô muốn hỏi anh cái gì không? Bên kia cô nghĩ lại câu hỏi của anh Cô bất đắc dĩ cười Nhẹ nhàng nói Mạnh tư thành Dạo này đám tư tư có khỏe không? Mạnh tư thành nghe cô hỏi vậy Nét thời cảm xúc đang bị trao ngược lên mây Bỗng dưng chìm xuống đáy nước Trong lòng cảm giác thất vọng tràn lan Cô hỏi tôi điều này sao Cô nói thêm Là bạn học cũ mà Lần trước gặp mặt cũng không có xin số điện thoại Tôi thấy quan hệ giữa anh và cô ấy không tệ Nên thuận tiện hỏi một chút thôi Trong lòng mạnh tư thành Cũng không biết cảm xúc bây giờ của anh là gì nữa Liền tùy tiện nói Tôi muốn nghĩ... Cô ấy có thể có cái gì không tốt Dĩ nhiên là rất tốt tôi Hồng Tụ ở một tiếng bên kia giống như chuyển đến âm thanh sột soạt sau đó mới nghe được giọng nói của cô Thời gian không còn sớm tôi muốn nghỉ ngơi rồi Mạnh Tư Thành thật không muốn cúp điện thoại nhưng nghĩ tới sức khỏe của cô nên đi nghỉ ngơi một chút dặn dò nói Chúc ngủ ngon ngày mai không cần phải đi làm Tô Hồng Tụ giống như không yên lòng nói đồng ý rồi cúp điện thoại luôn Mạnh Tư Thành kinh ngạc Nhìn điện thoại đã bị cốt máy một lúc lâu Rồi mới đi về Buổi đêm trăng sáng ánh sao thừa thớt Xung quanh yên tĩnh Lúc này anh mới có cảm giác người mệt mỏi Xem ra vừa khỏi bệnh Anh về nghỉ ngơi Lúc Mạnh Tư Thành về đến nhà Đã sắp đến 12 giờ Anh đi tắm xong liền muốn lên giường ngủ Lại đúng lúc thấy tấm hình đặt trên tủ đầu giường Anh cầm lên vừa nhìn Là ảnh chụp chung của anh Và đàm tư tư lúc tốt nghiệp đại học Chợt anh nhớ tới câu hỏi khác thường vừa rồi của cô. Một suy đoán khiến trong lòng của anh cảm thấy ngọt ngào. Cô đến chăm sóc anh, nhất định đã nhìn thấy tấm hình này. Chẳng lẽ vì cô nhìn thấy tấm hình này nên mới vội vàng rời đi. Mà đêm nay cô hỏi về đàm tư tư là có ý gì đây? Trong đầu mạnh tư thầy nhớ lại lúc đàm tư tư xuất hiện thì vẻ mặt của cô rất dối rắm Anh càng nghĩ, càng cảm thấy suy đoán của anh là chính xác. Chẳng lẽ tôi hồng tụ đang ghen? Vì nhìn thấy tấm hình này nên mới vội vàng rời đi Cũng vì thấy tấm hình này Cô mới đột nhiên hỏi về đám tư tư Có lẽ cô đang thử dò xét Quan hệ giữa anh và đám tư tư là gì Nghĩ đến khả năng này Mạnh tư thành có cảm giác như mở cờ trong bụng Thì ra cô có quan tâm đến anh Khi cô nghe nói Anh ngã bệnh liền vội vàng chạy đến Cô nhìn thấy tấm hình này Liền nổi lên hiểu lầm Rõ ràng thể hiện cô có quan tâm đến anh Vì quan tâm nên mới ghen tị cảm xúc hứng phấn đó từ từ truyền khắp toàn thân mạnh tư thành nghĩ đến dáng vẻ ghen tuông của cô anh không nhịn được cười lên bé ngốc em đang ăn loại giấm chua gì đây có biết hay không vị trí của em trong lòng anh quan trọng thế nào mạnh tư thành nằm trên giường trong đầu nhớ lại dáng vẻ của cô ngượng ngùng cúi đầu còn có dáng vẻ lúc cô đỏ mặt anh đang thầm cười trong bụng tự nhủ cô bé này anh đã bỏ lỡ rất nhiều lần Lần này bất luận như thế nào Anh cũng không muốn bỏ lỡ một lần nữa Ngày mai nhất định phải tìm cô Trong một nơi thật ấm áp xinh đẹp Nói cho cô biết Cảm xúc của anh đối với cô nhiều năm qua Còn tối nay Anh cứ để cho cô ăn một chút dấm chua đi Mạnh Tư Thành mang theo nụ cười vui vẻ Từ từ chìm vào trong giấc mơ đẹp Sáng hôm sau Mạnh Tư Thành đi đến Làm ở công ty DNC Lúc cô nhìn thấy anh khẽ rụt lên Sau đó nhìn vào vị trí của anh Mạnh Tư Thành càng thêm chắc chắn Cô đang ghen Một lần nữa xác nhận lại chuyện này Cảm xúc của anh rất tốt Anh cười nhẹ Buổi trưa hôm nay cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi Bình thường Thì thoảng Mạnh Tư Thành sẽ dẫn cô ra bên ngoài ăn trưa Cô nghe cũng không có gì kinh ngạc Lại nhìn dáng vẻ của anh Vừa nói đến bên môi còn mang theo nụ cười Cô nghĩ chắc anh đang có chuyện vui Nên cũng không hỏi nhiều Buổi trưa Mạnh Tư Thành dẫn cô Đến một nhà hàng kiểu Nhật gần đó Điều này khiến cô hơi cảm thấy kỳ lạ Nhưng cũng chỉ tò mò một chút mà thôi Dù sao Suy nghĩ của anh cho tới bây giờ Cô chưa bao giờ đoán được Nhà hàng ăn kiểu Nhật Có những căn phòng nhỏ được thiết kế tinh xào Bên trang yếu tatami Và trang trí theo phong cách đậm chất Nhật Bản Còn có phục vụ Ăn mặc kimono mang thức ăn lên Tô hồng tụ đối với thức ăn Nhật Đều không có cảm giác Nhưng sau khi ăn cùng Mạnh Tư Thành một hai lần cũng có thể ăn được ra mùi vị của một số món, ví dụ như cá sống. Chỉ là hiện tại cô đã hiểu cảm xúc của mình đối với anh, nhưng lại khiến cô tuyệt vọng. Cô quyết tâm muốn trôn giấu tình cảm này xuống vì vậy buồn bực ăn uống. Cái gì mà tôm ra hồ, món gì là bạch tuộc còn có hảo bắc cực. Cô hoàn toàn không biết mùi vị của nó ra sao. Mạnh Tư Thành càng thêm xác định tâm tư của cô Vì vậy trong lòng anh đối với lời chuẩn bị nói ra Nắm chắc hơn vài phần Anh bắt đầu cảm thấy Người đang ở trước mặt anh Không cách nào nắm bắt được Rốt cuộc đang ở trong lòng bàn tay của anh Có lẽ chỉ cần anh nói rõ ràng với cô Chỉ cần vươn tay ra cầm lấy Thì cô sẽ ở trong lòng bàn tay của anh vậy Anh nhìn dáng vẻ của cô Đang cúi đầu Cẩn thận ăn một con hàu Bộ dạng kia giống như một con sóc đáng yêu Mạnh Tư Thành cảm thấy trong lòng anh có một cỗ dòng nước ấm áp càng ngày càng dâng lên. Anh mỉm cười nhìn cô. Tổ hồng tụ tự nói với bản thân, không cần để ý đến nhất cử nhất động của người này. Nhưng bị một người nhìn chăm chăm như vậy vẫn là có cảm giác. Liền ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy đôi mắt kia đang mỉm cười nhìn cô. Trong đôi mắt kia còn chứa đựng sự dịu dàng vô hạn. Cô cảm thấy tình cảnh này hơi quá dị. Hai người ngồi trong một phòng, yên lặng Ánh mắt anh nhìn cô sẽ làm cho người ta hiểu lầm Người không biết nhất định sẽ nghĩ Giữa anh và cô có tình cảm gì đó Nhưng giữa bạn họ Không phải là quan hệ bạn học cũ Thì là quan hệ giữa giám đốc và nhân viên sao Lúc cô đang suy nghĩ Lại thấy mạnh tư thành trợt vươn tay ra Nhẹ nhàng chạm qua khóe môi cô Nhất thời như có dòng điện tê dại Chạy khắp toàn thân Khiến mặt cô đỏ bừng Bộ dạng luống cuống Được mạnh tư thành thu hết vào mắt Anh cửa nhàn nhạt, nhạt nói Bề miệng cô dính đồ ăn Cô cúi đầu nhìn khăn giấy lúc nãy vừa lao qua môi cô Quả nhiên có chút dấu vết mờ mờ Cô nghĩ chắc lúc này ăn cái gì không chú ý để bị dính vào khóe môi Trên mặt của cô nóng lên bộ dạng lúc nãy của cô nhất định rất xấu đúng không Nhưng cho dù như vậy anh chỉ cần nhắc nhở một câu thôi Chỉ cần phải có động tác thân mật như vậy Động tác như thế chỉ có người rất thân với nhau mới có thể làm thôi Cô cúi đầu không dám nhìn anh Nhưng anh giống như không chút nào nhận thấy được hành vi của mình có gì không đúng Để khăn giấy xuống, ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô nhẹ nhàng hỏi Cô làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Nhất thời cô cảm thấy trước mắt cô có một hơi cỗ nóng bỏng Dường như khiến cô không cách nào thở được Cũng không biết nên để tay ở đâu nữa Cô hơi hoảng hốt đứng dậy cả làm nói Tôi... tôi không sao Tôi... tôi muốn đi toilet Nói xong cô chạy như trối chết đi ra khỏi phòng Nụ cười trên môi của Mạnh Tư Thành càng sâu Tại sao từ trước đến nay anh không phát hiện ra Ở trước mặt anh cô rất dễ bị khẩn trương Cô tựa như một con kiều nhỏ với suy nghĩ trong sáng khiến người ta vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì Mạnh Tư Thành Trước kia cái gì đã che đi cặp mắt của anh Che lại lòng của anh Chẳng lẽ lâm vào trong tình yêu Thậm chí ngay cả một điều đơn giản như vậy Anh cũng không nhận thấy được Mạnh Tư Thành suy nghĩ về cô Rồi lại cảm thấy lời nói lát nữa Anh định nói với cô nắm chặt hơn rồi Thậm chí anh bắt đầu phỏng đoán Nếu như anh nói ra tình cảm thầm mến Nhiều năm nay của anh Cô sẽ có biểu hiện gì Kinh ngạc, không dám tin Sau đó là vui mừng Cuối cùng sẽ là ngượng ngùng đồng ý sao Nghĩ đến đây Mạnh Tư Thành mong đợi nhìn ra bên ngoài Anh nghĩ đợi cô đi vào Anh sẽ phải rèn sát khi còn nóng Nói ra tình cảm nhiều năm qua trong lòng anh Lúc Mạnh Tư Thành đang nghĩ Thì trong phòng trượt vang lên tiếng chuột điện thoại Là điện thoại của cô Để ở trên bàn Anh tiện tay cầm điện thoại di động lên Lại thấy một cái tên Tồn Kiến Nghiệp Chuột điện thoại vang lên Mạnh Tư Thành tiện tay cầm lấy Anh nhíu mày lại tôn Kiến Nghiệp là ai Nhưng lúc này anh cũng không để ý, theo lễ phép cũng không nhận cuộc gọi. Không ngờ, chuông điện thoại thật lâu vừa im lặng, chỉ chốc lát sau chuông điện thoại lại vang lên. Mạnh Tư Thành bắt đầu nghĩ, có lẽ là việc gấp. Anh nhìn ra bên ngoài, vẫn chưa thấy cô quay lại liền giúp cô nhận điện thoại. Điện thoại vừa thông, bên kia chuyển tới giọng nam nói Hồng Tố, anh mua vé xem phim. Tối nay, anh đứng trước cửa dạp chiếu phim chờ em nhé. Vé xem phim Cùng nhau xem phim Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy Có cái gì đó không đúng lạnh giọng hỏi Anh tìm Tô Hồng Tụ Ư Anh là ai Bên kia tôn Kiến Nghiệp hơi kinh ngạc Anh không phải là Tô Hồng Tụ Vậy anh là ai Tôi là bạn trai của cô ấy Mạnh Tư Thành cảm thấy Đầu óc của anh kêu ông một tiếng Sau đó Người đàn ông kia nói cái gì Mạnh Tư Thành một chữ cũng không nghe vào Trong đầu anh chỉ quanh quần vài chữ Bạn trai Người này là bạn trai của tô hồng tù Từ lúc nào thì tô hồng tụ có bạn trai Mọi cảm xúc tốt đẹp trong ngày hôm nay Của Mạnh Tư Thành Tất cả đều không sót lại chút gì Một cỗ tức giận nổi lên Khiến trái tim anh kích đầu Cô đã có bạn trai rồi sao Khi cô ở trong phòng vệ sinh Cố gắng bình tĩnh cảm xúc nửa ngày Sửa sang tóc tai Mang theo tinh thần lo lắng Mà đi trở về phòng bao Thì thấy sắc mặt âm trầm của Mạnh Tư Thành Cô kinh ngạc lúc cô đi ra ngoài Cảm xúc của anh vẫn còn rất tốt Thế nào hiện tại lại chợt biến thành như vậy Mạnh Tư Thành nghe thấy Tiếng động mở cửa Đôi mắt anh nhìn chăm chú về phía cô Ở trong lòng cô khẽ run một cái Cô nghi ngờ nhỏ giọng Đã xảy ra chuyện gì sao Đôi mắt đen sâu thẳm của anh Nhìn thẳng vào đôi mắt cô Lại thấy bộ dạng cô mờ mịt không hiểu gì Vì vậy càng tức hơn Cô lại vẫn giả bố vô tội Đúng rồi, nhìn qua bộ dạng của cô Luôn ngày thờ trong sáng Hoặc là bộ dạng ngốc nghếch Nhưng trên thực tế thì sao Cô khiến anh chẳng hay biết gì Cứ như vậy lừa dối anh Ở dưới mí mắt anh lừa anh Nhìn thấy anh, nhìn cô như vậy Tô Hồng Tụ càng thêm lo lắng Cô nhỏ giọng hỏi anh lần nữa Tổng Giám Đốc Mạnh Anh không sao chứ Mạnh Tư Thành quay mặt đi Mặt anh xanh lét Từ trong kẽ răng chảy ra mấy chữ Tôi không sao Dĩ nhiên cô biết anh không phải Không có chuyện gì Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm từ xưa của cô Chuyện của anh hiển nhiên không phải Chuyện mà cô có thể dễ dàng đoán được Vì vậy liền cẩn thận trở lại chỗ ngồi của mình Cô cảm thấy Cái mông cũng ngồi không yên Giống như ngồi trong bàn trông vậy Ngồi dưới loại ánh mắt này của anh Dĩ nhiên cô không thể ngồi ăn được nữa Không thể làm gì khác hơn Là cả lắm đề nghị Tổng giám đốc anh Anh không ăn nữa sao Không thể trách cô lại hỏi câu này Vì anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô Và không hề có ý muốn ăn Mạnh Tư Thành nhìn chằm chằm bộ dạng Đang thấp thỏm lo lắng của cô Mặt không chút thay đổi Không ăn, đi thôi Sắp hết giờ làm Thì tiếng chuông điện thoại của tô hồng tụ vang lên Nghe tiếng chuông ngắn ngủi này Hiển nhiên là tin nhắn Mà Mạnh Tư Thành vừa nghe đến âm thanh này Đôi mắt của anh lập tức nhìn tới Lạnh giọng hỏi Cô có tin nhắn cô vội vàng cầm lên vừa nhìn là tin nhắn của tổn kiến nghiệp viết trên đó vừa rồi chuyện gì xảy ra người kia là ai vậy vì sao lại hung dữ như vậy cô lúng túng người kia là ai vậy vừa mới xảy ra chuyện gì sao mạnh tư thành nhìn dáng vẻ lung túng của cô dĩ nhiên cho là cô đang sợ lời nói dối của mình bị vạch trần anh cười lạnh một tiếng sao vậy ai nhắn tin thế anh thấy cô nhếch môi Muốn nói gì rồi lại không nói liền tiếp hỏi Bạn trai ưa Nghe nói như vậy cô lạnh cả người Làm sao anh biết Tại sao anh biết cô có bạn trai Đây mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì Mạnh tư thành thấy trên mặt cô Lộ vẻ kinh hoàng và luống cuống Tâm tình bị đè nén một buổi chiều Tức giận của anh cơ hồ muốn bộc phát ra Không nhịn được cắn răng hỏi tôi hồng tủ Cô nói cho tôi biết Từ bao giờ cô đã có bạn trai Anh vì tức giận mà nói ra câu hỏi kia Sau khi nói ra thì anh mới biết Ba chữ kia tựa như ba thanh kiếm Đang cắt vào tim của anh vậy Thật đau đớn Đó là loại đau đớn anh chưa từng cảm nhận qua Đó là lừa gạt, phản bội Cùng cảm giác bị xem là thằng ngốc Đó là loại cảm giác được bay lên mây Lại bị ngã trở về mặt đất Cô nghe được giọng nói của anh Tràn đầy tức giận và chất vấn Nhất thời sắt mặt trắng bệnh Đúng vậy là cô lừa anh Trong chuyện này cô vẫn luôn lừa gạt anh Không nói cho anh biết sự thật Chuyện cho tới bây giờ cô giải thích như thế nào đây Mạnh Tư Thành nhìn bộ dạng cô hoàng loạn Luống cuống ngồi ở chỗ đó Không nói ra bất kỳ một câu giải thích gì đáy lòng của anh Một tia hy vọng cuối cùng cũng tàn vỡ Quả nhiên cô có bạn trai Cô cũng có người khác ở cùng một chỗ Cô lừa anh Căn bản cô không thích anh Cô vẫn luôn diễn trò mà thôi Cô cũng không phải là của anh Cho tới bây giờ đều chưa từng phải Mạnh Tư Thành suy nghĩ ở trong lòng Càng lúc càng tức giận Bắt đầu không kiềm chế được nữa Anh không nhịn được cắn chặt răng Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô Đúng lúc này cô cúi đầu Nhỏ giọng thừa nhận Đúng vậy Anh ấy là bạn trai của tôi Mà câu này không khác nào phá hủy Một tia lý trí cuối cùng của Mạnh Tư Thành Anh nghe đến câu này Đột nhiên đứng dậy Mấy bước đi tới bên cạnh cô Hai tay giữ chặt bà vai của cô Đôi mắt tràn đầy tức giận Chăm chú nhìn cô Cắn răng nghiến lợi, gào thét Nói cho tôi biết Từ lúc nào cô có bạn trai Nói đi Tôi hồng tụ ngẩng đầu lên Nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa tức giận ngập trời của anh Ánh mắt của anh tràn đầy phẫn hận nhìn cô Giống như cô đã làm một chuyện xấu không thể tha thứ Mà sâu thẳm trong đôi mắt Đang tức giận ngập trời Còn xen lẫn một tia đau đớn Cô cảm thấy bả vai bị anh giữ chặt rất đau Cô còn cảm thấy bàn tay của anh Đang giữ bả vai của cô hơi sun dày Cô muốn hỏi Anh làm sao vậy Làm sao anh lại tức giận như vậy Nhưng trong đầu cô đã trống rỗng Cổ hỏng giống như không phát ra được âm thanh nào Chỉ có một giọng nói Đang phẫn nộ vang vọng bên tay cô Nói cho tôi biết Từ khi nào cô có bạn trai Từ khi nào cô có bạn trai Đột nhiên Mạnh Tư Thành buông cô ra Đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô Nhanh chóng mở ra Nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm Từng tin nhắn đều là tin nhắn Của người đàn ông kia gửi cho cô Có lúc ở trong giờ làm việc Có lúc đêm khuya Có tin nhắn mời ăn cơm Cũng có tin nhắn thảo luận về chuyện tương lai Tất cả đều là của anh ta Anh ta còn trực tiếp gọi cô là hồng tụ Thậm chí cô họ tô Anh ta cũng không mang theo để gọi Để thấy được Hai người rất thân mật Mặt của tô hồng tụ biến sắc, Muốn lấy lại điện thoại di động Nhưng bị ánh mắt rét lạnh của anh nhìn Tay liền co rúm lại không dám động đậy. Mạnh tư Thành lại kiểm tra Nhật ký cuộc gọi Quả nhiên đều là nói chuyện mấy chục phút điện thoại Khi cô nói chuyện điện thoại với anh Luôn là bộ dạng hận không thể Lập tức cắt đứt điện thoại Chẳng lẽ cô có rất nhiều lời muốn nói Với người kia như vậy sao Anh đưa điện thoại di động cho cô Căn bản muốn cô và anh liên lạc Được dễ dàng hơn Lại không nghĩ đến, cô lại dùng điện thoại anh đưa Để hẹn hò cùng người đàn ông khác Mạnh tư thành hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận Chợt mềm cười lạnh lẽo Lấy một loại ngữ điệu nguy hiểm Mà êm ái hỏi Tô hồng tô cô nói cho tôi biết Làm sao cô quen biết anh ta Cô chu miệng Cảm thấy cổ họng hơi khô giáp Không biết nên nói như thế nào Mạnh tư thành để điện thoại lên bàn Rầm một tiếng giống như rất có tính nhấn nại Từ từ nói Tổ hồng tụ, hôm nay cô phải nói cho rõ ràng Cô cảm thấy Mạnh Tư Thành đang ở trước mắt cô Là một người hoàn toàn xa lạ Nguy hiểm, lạnh lùng, âm trầm Cô ngẩng đầu lên, cắn cắn môi Hơi khó khăn nói Đây là do người nhà giới thiệu Là đối tượng xe mắt của tôi Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng nhíu mày nói À, thì ra là đối tượng xe mắt Trong giọng nói của anh quả nhiên giống như cô đã đoán trước Có trào phúng và khinh thường Giọng của anh lạnh lùng mà tràn đầy ác ý nói Vậy bắt đầu gặp mặt từ lúc nào? Để hiện tại đã tiến triển thành bạn trai rồi Khi Mạnh Tư Thành nói ra những lời này Thì một lần nữa trái tim của anh lại kịch liệt đau đớn Tổ hồng tụ, tổ hồng tụ của anh lại ở dưới mì mắt của anh Cùng người đàn ông khác hẹn hò Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhỏ dòng mà đem quá trình cô và Tôn Kiến Nghiệp đi lại chậm rãi nói ra. Trong lúc đó, Mạnh Tư Thành thỉnh thoảng hỏi một số chi tiết. Cô dĩ nhiên không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Nhưng mà, khi cô ngẩng đầu lên, lén lén dò xét sắc mặt của Mạnh Tư Thành, sắc mặt của anh càng lúc càng âm trầm, âm trầm đến mức khiến cho lòng người kinh sợ. Mạnh Tư Thành nghe xong, sắc mặt đen lại, Sau một hồi trầm tư chợt cắn răng nói Tô Hồng Tụ Không phải người này mời cô đi xem phim sao Tối nay cô nên đi đến nơi hẹn thôi Cô lấy làm kinh hái Chuyện gì đang xảy ra Mạnh Tư Thành nở nụ cười lạnh léo Nhẹ nhàng chậm rãi nói Tôi và cô cùng đi Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ Ngồi chỗ bên cạnh tài xế Cẩn thận nhìn Mạnh Tư Thành ngồi ở bên cạnh Thấy môi anh bím thật chặt Cảm giác lạnh đùng và xa cách Mày kiếm khẽ nhú Giống như đang đè nén Giống như đang đè nén những con gió vô tận Cuồng nộ và dữ dội Cô muốn thu hồi ánh mắt Vừa đúng lúc nhìn qua bàn tay của anh đang nắm tay lái Bàn tay với những ngón dài Đang giữ chặt tay lái Đồng ngón tay trắng bệch gần xanh nổi lên Cô mơ hồ hiểu được cái gì đó Có một loại cảm giác đang dạo chơi Trong lòng cô Nhưng không rõ rệt cô không thể bắt được Hôm nay anh nổi giận như vậy khiến cô không muốn giải thích Nhưng cổ họng như bị thứ gì đó ngăn chặn không nói ra Chuyện đến bây giờ cô có thể nói được gì đây Cô lo lắng cắn môi nhìn cảnh đêm bên ngoài Xe đang hướng dạp chiếu phim mà tôn kính nghiệp đã hẹn Tiếp theo rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào đây Rốt cuộc Mạnh Tư Thành muốn làm gì Mạnh Tư Thành cũng không biết anh muốn làm gì Trong lòng có một loại tức giận đến mức khổ sở cũng đang thôi thúc anh anh muốn nhìn một chút Người đàn ông được tô hồng tụ gọi là bạn trai rốt cuộc là người như thế nào? rốt cuộc là người như thế nào? Lại dễ dàng như vậy Được ở vị trí mà nhiều năm trước tới nay Ảnh khát vọng mà không cách nào đạt được Mạnh Tư Thành lái xe Thật nhanh còn vượt mấy cái đèn đỏ Rất nhanh liền tới trước cửa dạp chiếu phim Phim còn chưa chiếu, bên ngoài có rất nhiều người Là những người yêu Hoặc là bạn bè đang chở nhau Lục đục đi vào dạp Mạnh Tư Thành dừng xe Ánh mắt lạnh lùng nhìn bên ngoài xe Quay đầu lại lạnh giọng hỏi tiếp Người kia là người nào? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Trong đám người đông đột nhiên thấy tồn kiến nghiệp đang cúi đầu Đứng trước cửa giạc chiếu phim chờ cô Mạnh Tư Thành nhìn theo ánh mắt của cô Rất nhanh Thấy được người đàn ông đang chờ cô Nhìn qua là người có dáng vóc bình thường Quần áo bình thường Phong cách bình thường Thậm chí còn hơi quê mùa Mạnh tư thành lạnh lùng, xem xét kỹ lưỡng người đàn ông kia. Anh nhìn thế nào cũng không hiểu được, chẳng lẽ cô thích dạng đàn ông như thế này sao? Anh thu hồi ánh mắt, rồi dùng loại ánh mắt khó hiểu, quan sát kỹ lưỡng cô. Giọng điệu rất trầm trọc mà cười hỏi. Tô hồng thủ, người đàn ông kia chính là người cô chọn sao? Có lúc này cô cũng chỉ có thể co rúm lại gật đầu. Trong lòng cô bắt đầu ý thức được, có lẽ cô sai lầm, mười phần đều sai. Thấy cô gật đầu, Mạnh Tư Thành hờ lạnh một tiếng Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm người đàn ông ngoài cửa sổ Không nói tiếng nào Cũng không biết anh đang suy nghĩ gì Tô hồng tụ càng thêm thấp thỏm không yên Mạnh Tư Thành rốt cuộc muốn làm gì Nhưng lúc này cô không dám hỏi lại Cũng không dám xuống xe rời đi Cô chỉ có thể cúi đầu im lặng Cùng im lặng với anh Dần dần, trời càng ngày càng tối Những đôi tình nhân sát tay nhau lục đục đi vào giạc nhưng mạnh tư thành không lên tiếng, vì vậy cô cũng không dám nhúc nhích. chờ ở phía ngoài khiến cho tôn kiến nghiệp đã hơi nóng này lấy điện thoại gọi cho cô, gọi một lần, hai lần đều không có người nghe máy. cô cắn môi nhìn điện thoại vẫn đang phát ra tiếng nhạc du dương, trong lòng lo lắng dần dần tăng lên. cho dù hôm nay muốn cô lỡ hẹp, cũng không nên để người ở bên ngoài kia chờ sốt ruột chứ. cô nhìn trộm anh. Phát hiện mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ Không nói một lời Suy nghĩ một chút Liền cẩn thận vươn tay Hướng phía điện thoại vẫn đang phát ra tiếng nhạc kia Ai ngờ Người vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ Không nhúc nhích Là Mạnh Tư Thành chợt vươn tay Trước cô một bước Đem chiếc điện thoại di động cầm lấy Ánh mắt nhìn lên hiển thị của cõi tới Xem thường hử một tiếng đèn điện thoại tắt đi ném sang một bên mà cô không thể lấy được Mặt cô trắng bệnh Cơ thể co rúm lại thu tay về Sắc trời tối hẳn Bên ngoài trước cửa dạp chiếu phim Người đã bắt đầu thừa thớt Chỉ còn lại một bóng người cô đơn Cầm điện thoại lo lắng gọi đi gọi lại Mà bên trong xe Sắc mặt của anh xa xầm Lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông Đang lo lắng ngoài kia Không một lời nói Còn cô vẫn cúi đầu lúng túng cực kỳ Nghe tiếng chuông điện thoại trong lòng như có lửa đốt vậy Tổ hồng tụ cắn môi suy nghĩ lúc tiếng chuông điện thoại vừa ngừng, rốt cục cô hạ quyết tâm sẽ mở cửa xe xuống xe. ai ngờ dùng sức lôi kéo cửa xe vẫn không nhúc nhích, thì ra đã bị khóa lại. cô hơi bất đắc dĩ hỏi anh mạnh tư thành rốt cục anh muốn thế nào? nghe được câu hỏi này mạnh tư thành quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng mang theo một tia đau đớn nhìn cô, cứng đờ hỏi tổ hồng tụ cô vẫn còn mặt mũi đi hỏi tôi. Cô lại còn hỏi tôi muốn như thế nào? Tôi lại muốn hỏi cô Rốt cuộc, cô muốn như thế nào? Cô không ngờ bị hỏi lại Ngẩn người Tại sao giọng điệu của anh giống như Cô đã làm chuyện ác độc như thế Không thể tha thứ vậy Mạnh Tư Thành lại khó nén được tức giận to tiếng nói Tôi hồng tù, cô nói cho tôi biết Nói cho tôi biết, tại sao cô chọn người đàn ông này Nói cho tôi biết, tại sao cô lại lừa tôi Tại sao? Cầu tại sao cuối cùng anh nói như gào lên Âm thanh kia vang vọng trong toa xe Làm cho cô muốn ngất Cô nên nói như thế nào Nói vì cô không muốn Anh nhìn thấy bản thân quá mức tệ hại Mới cố ý che giấu chuyện cô đi xem mắt sao Mạnh tư thầy nhắm mắt Hít một hơi thật sâu Từ từ hỏi Tô hồng thủ Cô nói cho tôi biết được không Nói cho tôi biết tại sao cô lại chọn người đàn ông này Rốt cuộc anh ta có gì tốt Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy trong mắt anh khổ sở Cũng không cam lòng Cô cười khổ nhẹ giọng giải thích nói Anh ấy là một người rất bình thường Bản thân tôi cũng là một người Quá mức bình thường Tôi cảm thấy chúng tôi là cùng một loại người Ở chung một chỗ Có lẽ là thích hợp nhất rồi Mạnh Tư Thành cười lạnh hỏi Hai người Là cùng một loại người Vậy tôi thì sao Tôi và cô không phải cùng một loại người sao Bởi vì tôi và cô không cùng một loại người mới bị cô bài xích đến một nơi xa xôi sao Tôi hổng thụ nếu đã nói ra thì dứt khoát nói tiếp Tình hình nhà tôi anh cũng biết mà Sức khỏe của mẹ tôi không tốt Thật ra thì bà rất không yên tâm để tôi một mình Vì vậy bà mới nhờ mai mối để giới thiệu cho tôi Nói tới chỗ này giọng nói của cô hơi dừng lại Người này điều kiện kinh tế gia đình anh ta cũng khá Mẹ tôi cảm thấy Tìm một người như vậy đối với tương lai của tôi Sẽ khá hơn một chút Bà cũng có thể yên tâm Cô rảnh mạch đàng hoàng nói ra tất cả Gia đình anh ta có điều kiện tốt Trong lòng mạnh tư thành Co rúm đau đớn Tiếp tục trầm chọc mà cười Giọng nói đầy bi thương Tô hồng tụ ơi là tô hồng tụ Đã nhiều năm như vậy rồi Cô Anh chợt nhớ tới nhiều năm về trước Câu nói kia của cô đã đâm anh bị thương Đã nhiều năm như vậy Chẳng lẽ cô vẫn không thay đổi Lúc cô lựa chọn đàn ông Vẫn suy nghĩ như cũ Muốn tìm một kẻ có tiền sao Mạnh tư thành thì ra mày đã sai lầm Vẫn luôn nhìn nhầm Cho tới bây giờ cô đều không phải một cô bé đơn thuần Vẫn luôn luôn tính toán Lừa gạt cùng phản bội Uổng phí mày còn cảm động Còn tin tưởng cô Còn cho rằng người con gái này có thể bên cạnh mình cả đời Mạnh Tư Thành khổ sở lắc đầu một cái nhìn ánh mắt có chút né tránh của cô cười khổ nói Tổ hồng tổ là tôi nhìn lầm cô thì ra cô vẫn luôn là người thực dụng và vụ lời tôi lại còn cho rằng chỉ cần tôi anh khổ sở nuốt xuống lời sắp nói ra cắn răng nói Tổ hồng tổ cô làm tôi quá thất vọng con người thực dụng và vụ lợi của cô con người khiến anh quá mức thất vọng như cô Bây giờ đang cúi thấp đầu không nói một lời Gương mặt cô đỏ bừng Đúng vậy cô là người quá mức Thực dụng và vô lợi Thực dụng đến mức khi chọn nửa kia cho tương lai Cũng suy tính quá nhiều đến nhân tố bên ngoài Đến mức miễn cưỡng chính mình Đi tiếp nhận một người đàn ông Mà bản thân cũng không có cảm giác gì Như vậy tô hồng tụ Thật sự là rất tệ hại Còn khiến cho người khác rất thất vọng Đừng nói là mạnh tư thành Ngay cả cô cũng tự khinh bị chính bản thân mình cho nên cô cúi đầu, một câu cũng không thể phản bác. trong buồng xe, tiếng chuông điện thoại lại ngưng dần. bên ngoài đèn neon được bật lên. người kia vì chờ lâu rốt cục thất vọng và lo lắng rời đi. thật lâu sau, cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh đề nghị: tôi nghĩ hiện tại tôi không thích hợp làm thư ký của anh nữa. anh hãy để tôi trở lại chỗ cũ thôi. mạnh tư thành cười lạnh. Tôi hồng tù cho rằng cô nghĩ không muốn làm Thì có thể không đi sao Tôi không đồng ý Tôi không cho phép Cô có bạn trai thì sao Cô ở sau lưng tôi lén nút cùng người đàn ông khác hẹn hò. Coi như tôi là người phá đám Cũng phải đi quấy nhiễu hai người Nghe được câu này Trong lòng cô chết lặng rất đau giót Rốt cục anh muốn như thế nào Để cho cô rời đi Một đêm kia cô không biết phải làm sao Cô đi như thế nào về nhà Cũng không biết cô làm thế nào nằm ở trên giường Điện thoại di động của cô Bị Mạnh Tư Thành tịch thu Hôm nay bất luận là mẹ cô Hay tồn kiến nghiệp gọi đến Đều là tạm thời không thể liên lạc được Lúc ấy Mạnh Tư Thành chỉ lạnh lùng buông xuống một câu Ngày mai sẽ trả lại cho cô Ngày hôm sau khi cô đẩy cửa Phòng làm việc phát hiện Mạnh Tư Thành Đã ngồi ở phía sau bàn làm việc rồi Thấy cô bước vào phòng làm việc Anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô một cái Trọng mắt của anh hơi đỏ lên Cô lo lắng ngồi vào bàn làm việc của mình Cúi đầu làm việc Thở cũng không dám thở mạnh Một lát sau anh chợt ném cho cô Một chiếc điện thoại di động Là kiểu di động dành cho nữ Mới lưu hành gần đây hiển nhiên không phải chiếc điện thoại cũ rồi Mạnh Tư Thành lạnh nhạt mở miệng nói Đây là điện thoại di động mới của cô Số điện thoại của mẹ cô Tôi đã lưu vào rồi Nhưng không có số của người nào đó đâu Tôi nghĩ Cô không cần thiết phải liên lạc lại với anh ta Tôi hồng tụ ngẩn đầu lên Cô hiểu người nào đó trong lời anh nói Là ám trị ai Từ trước đến giờ cô luôn nhát gan hèn yếu Không biết lấy dũng khí ở đâu Thế nhưng mở miệng nói Mạnh tư thành Anh ấy không phải người nào đó Anh ấy là bạn trai của tôi Là người mà tôi chọn Mạnh tư thành nghe cô nói như vậy Dường như bị nổi đóa nói Cô Tốt Anh ta là bạn trai cô Nhưng hiện tại, đây không phải số điện thoại mà cô cho anh ta nữa, cô có thể làm gì? Tôi chính là không cho đây." Cô cắn môi cúi đầu, vùi đầu vào công việc. Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy anh phát ra hỏa như đánh vào bịt bông, đồng thời cũng cảm thấy hành vi của anh quả thật như một đứa bé đang cố tình gây sự, vì vậy chợt đứng lên, thu dọn đồ đạc, đẩy cửa ra rồi bỏ đi. Kể từ ngày đó, rất nhiều ngày cô không gặp mặt anh, chỉ mỗi ngày đều đặn nhận được điện thoại của anh. Giọng nói của anh đầu tiên luôn là ác liệt, hỏi thăm tình hình của công ty, có gì hơi không đúng sẽ là giọng nói trầm trọng. Những điều này cô dĩ nhiên không dám phản bác, lặng lẽ chịu đựng. Mà sau khi Mạnh Tư Thành nghe báo cáo xong lại liên tiếp đưa ra rất nhiều mệnh lệnh. Phần phó chuyện này chuyện kia buộc cô phải đi làm. Mặc dù cô có nghe ra rất nhiều chuyện thật sự không cần thiết phải làm, nhưng nếu anh là lãnh đạo của cô anh để cho cô làm cô chỉ có thể thuận theo anh không dám phản bác tôi hồng tụ bởi vì mỗi ngày phải xử lý quá nhiều công việc nên buổi tối đến lúc tan việc công việc vẫn còn chưa xong lúc này mạnh tư thành luôn rất đúng giờ gọi điện thoại tới hỏi thăm công việc ngày hôm nay đã làm xong chưa nếu như chưa xong thì tiếp tục làm thêm giờ đi cô cũng không phản bác lời nào chỉ có thể thuận theo lời của anh nói làm thêm giờ thậm chí có lúc phải làm đến 10 giờ, 11 giờ đêm. Trong tình cảnh như vậy, cô không có thời gian và sức lực để đi xử lý chuyện Tôn Kiến Nghiệp. Mặc dù cô thông qua mẹ đã liên lạc với Tôn Kiến Nghiệp, nhưng kỳ cái là Tôn Kiến Nghiệp cũng không có hỏi tới chuyện ngày hôm đó. Hai người trên danh nghĩa là bạn trai bạn gái, giống như rất ăn ý lựa chọn tránh nói đến sự kiện kia. Hơn nữa gần đây, Tôn Kiến Nghiệp giống như cũng rất vội, đừng bảo là gặp mặt Thậm chí ngay cả điện thoại cũng rất ít gọi Một tuần chỉ có Một hai cuộc điện thoại tới hỏi thăm thôi Cô lại không hề giải thích cho anh ta Cô loay hoay Để đầu rất chán làm việc Xong việc đã là đêm khuya Buổi tối về đến nhà Nằm ở trên giường ngủ cũng không ngon Luôn nằm mơ Nằm mơ thấy ánh mắt của anh Vừa hận vừa xem thường nhìn cô Sau đó tỉnh lại phát hiện toàn thân đổ mồ hôi lạnh Rất lâu rồi cô không nhìn thấy anh Đang lúc Cô cho rằng có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể nghe được giọng nói lạnh lùng của người này ở đầu dây bên kia điện thoại thì một ngày này cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra Mạnh Tư Thành, một thân Tây Trang thẳng tắp gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm đang đứng ở trước cửa lặng lặng nhìn cô Cô có chút luống cuống đứng lên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên chào hỏi như thế nào Mạnh... Mạnh tổng Giám Đốc Giọng cô lo lắng lên tiếng mạnh tư thành đi vào phòng làm việc đóng cửa lại cũng đem ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh nhốt ở bên ngoài anh nhìn cô gái bởi vì sự xuất hiện của anh mà luống cuống đứng lên sắc mặt của cô tái nhợt dưới mắt còn thâm quầng Xem ra tinh thần không tốt lắm cũng gầy đi rất nhiều tại sao lại gầy đi là vì công việc quá nhiều nên mệt mỏi hay bởi vì người đàn ông kia vào giờ khắc này anh chợt không biết trong lòng anh có cảm xúc gì không muốn nhìn thấy cô Cố ý dùng công việc để ép cô đến không thở nổi. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhật của cô thì trong lòng vẫn có rút đau đớn. Anh cố làm ra vẻ lạnh lùng thu hồi tầm mắt, vòng qua cô đi đến trước bàn làm việc của mình ngồi xuống. Tô hồng tụ chào hỏi nhưng không lấy được bất kỳ câu trả lời nào. Không thể làm gì khác hơn là dững sờ ngồi xuống. Cô đã không thể bình tĩnh được nữa, cũng không cách nào tập trung vào công việc. Đằng lúc bên trong thật im lặng Mạnh Tư Thành chợt ngực đầu lên Có chút thất bại nói Cô đi đi Tô Hồng Tụ hơi ngẩn người Đi chỗ nào đây Mạnh Tư Thành quay đầu qua chỗ khác Nhàn nhạt, nhạt nói Những ngày qua cô làm thêm giờ cũng vất vả Hôm nay tôi cho cô nghỉ Thật sự những ngày này Tô Hồng Tụ cả ngày cả đêm đều vất vả Cũng ngủ không ngon Chủ nhật vẫn còn ở công ty làm việc tăng ca Hôm nay nghe nói như thế, ngược lại cảm thấy cả kinh. Ai biết, anh chợt giận tái mặt nói. Còn không đi nhanh lên. Tôi đã đến đây rồi, không cần cả cô cũng ở đây nữa. Cô tan việc đi. Cô thực sự cũng đang mệt mỏi. Hơn nữa, trong giọng điều của anh, có sự kết bỏ cũng không kiên nhẫn. Nhất thời làm cho cô lướng cuống tay chân, thu thập đồ đạc của mình. Cuối cùng, nói với mạnh tư thành câu gặp lại, sau đó vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Mạnh Tư Thành nghe được tiếng đóng cửa mới ngẩng đầu lên, ngờ ngác nhìn cánh cửa cũng không biết anh đang nghĩ gì. Cô sau khi đi ra công ty tinh thần hoảng hốt ngồi xe buýt trở lại nhà. Nằm vật xuống giường ngã đầu đi ngủ. Mấy ngày này mất ngủ cũng mệt mỏi khiến cô không có sức lực đi suy nghĩ xem Mạnh Tư Thành đến cùng đang có chuyện gì mà nên làm sao với chuyện của tôn kiến nghiệp bây giờ. chợt chuông điện thoại vang lên cầm lên vừa nhìn chính là tôn kiến nghiệp Cô hơi do so dự nhận cuộc thoại Lại nghe được tôn kiến nghiệp Dùng một loại giọng điệu rất bình tĩnh nói Có một việc Anh muốn cùng em nói chuyện Không biết bây giờ em có rảnh không Cô gật đầu nói Cũng may bây giờ em đang rảnh Bên kia Tôn kiến nghiệp tiếp tục hỏi Vậy em ở nhà sao Anh đến được không Nói chuyện qua điện thoại thật không tiện lắm Cô thấy giọng nói của anh ta trịnh trọng Không thể làm gì khác hơn là đồng ý Vâng, vậy anh đến đây đi Cũng không lâu lắm Cô nghe được tiếng gõ cửa Mở ra, quả nhiên là tôn kiến nghiệp Chỉ thấy giữa lòng mày của anh ta hiện vẻ chán trường Trong mắt còn có chút áy náy Cô đối với chuyện anh ta muốn nói Chắc chắn với suy nghĩ của cô vài phần Quả nhiên sau khi tôn kiến nghiệp tùy tiện Hỏi han vài câu Im lặng một lát mới khó khăn nói Hồng tù, có một chuyện anh muốn nói với em Cô gật đầu nói Có chuyện gì anh cứ nói đi tôn kiến nghiệp bày ra bộ dạng khổ não Hồng tụ Em là một cô gái rất tốt Anh cũng cảm thấy em rất thích hợp Để làm vợ Nếu như anh có thể lấy được em Cũng là phúc phận của anh Tô hồng tụ thấy anh ta khó nói như vậy Liền ôn hòa cười Thấy anh ta nói Nhưng anh không có biện pháp Để tiếp nhận em Hoặc là nói không muốn kết hôn với em đúng không Tuần kinh nghiệp gật đầu một cái Ái náy Hồng tú bạn gái cũ của anh Trở về tìm anh rồi Anh hiểu biết em rất thích hợp để làm vợ Cũng sẽ là một hiền thê lường mẫu Nhưng khi cô ấy trở về Anh không có biện pháp đẩy cô ấy ra Tô hồng tú gật đầu cười nói Em hiểu Anh yêu cô ấy Anh chẳng qua chỉ cảm thấy Em là người thích hợp thôi Còn cô ấy lại là người anh yêu mến Không cách nào buông tay được Tuần kiến nghiệp so sự một chút mới giải thích Tình huống bây giờ của cô ấy thật không tốt Rất tệ Anh nhìn cảm thấy rất khó chịu Cho dù trước kia bị cô ấy phản bội Anh cũng không có cách nào mặc kệ cô ấy Nói xong anh ta khổ sở vuốt mặt Bất đắc dĩ nói Có thể em cảm thấy con người anh quá kỳ lạ Nhưng anh không có cách nào Có thể mặc kệ cô ấy được Thật sự Cô thở dài dịu dàng chấn an anh Anh không phải khổ sở như vậy. Em có thể hiểu. Thật ra thì anh là một người lương thiện. Bất luận như thế nào, cô ấy cũng là người anh yêu. Cho nên, dù cô ấy có làm sai chuyện gì, anh vẫn sẽ chăm sóc cô ấy như cũ. Đối với cô ấy, thật tốt đúng không? Tôn kiến nghiệp nâng mắt lên, anh náy nhìn cô. Thật xin lỗi, chỉ là anh đã làm chậm trễ chuyện của em. Tô Hồng Tụ mím môi mỉm cười. Thật ra... Em cũng nên nói với anh câu thật xin lỗi. Ngày đó ở dạp chiếu phim Ai ngờ tôn kính nghiệp lắc đầu. Không sao, em không phải giải thích. Ngày đó có một người đàn ông nhận điện thoại. Anh gọi chỉ muốn biết em có xảy ra chuyện gì hay không thôi. Nói tới chỗ này, hai người không nhịn được nhìn nhau cười. Có chút cười khổ, có một chút dịu dàng. Thì ra, hai người đều cố gắng đi chấp nhận lẫn nhau. Nhưng trong lòng của bọn họ đã sớm nói cho bọn họ biết. Rốt cục bản thân nên làm như thế nào rồi Hơn 10 giờ đêm Tô Hồng Tụ đưa mắt nhìn Tôn Kiến Nghiệp Đi xuống khu nhà Trải qua cuộc nói chuyện hôm nay Cảm giác so với trước đã khá hơn nhiều Lúc này cô mới phát hiện ra Thì ra cô vẫn luôn đè nén tình cảm của mình Cô đang liều mạng Dùng lý trí để áp chế tình cảm của mình Tự nói với bản thân phải làm như thế nào Hôm nay nói chuyện cùng Tôn Kiến Nghiệp Anh ta dễ chịu Cô cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều Đóng cửa trở lại phòng Không ngờ thấy trên mặt bàn có một chiếc điện thoại di động Nhìn có hơi quay mát Nghĩ lại không phải điện thoại của tôn kiến nghiệp sao Chắc lúc ra về đã để quên Vì vậy cô vội vàng cầm lên chạy xuống khu nhà Vừa hay nhìn thấy trong bàn nêm bóng dáng anh ta đang dần đi xa Vì vậy tô hồng tụ vừa gọi tên anh vừa chạy tới Tôn kiến nghiệp quay đầu nhìn thấy tô hồng tụ đang vội vàng chạy tới Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì Đợi nhìn đến trong tay cô cầm điện thoại di động của anh ta, thế mới biết thì ra anh ta đã để quên điện thoại ở trong nhà cô. Tôn kiến nghiệp nhìn cô bởi vì chạy mà khuôn mặt trở nên hồng, cười nói Hồng Tô, em là một cô gái tốt, nhất định sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh rất nhiều phát hiện ra những điều tốt đẹp của em, cho em hạnh phúc cả đời. Lại nói anh còn rất khen tị với người đàn ông kia nữa. Tô Hồng Thụ nghe thế xấu hổ, không biết phải làm sao, lại nhớ tới Mạnh Tư Thành, trong lòng cứng đờ, liễn cưỡng cười nói Người này lại nói đi đâu rồi? Không phải chỉ đưa điện thoại thôi sao? Tôn kinh nghiệp thấy cô ngượng ngùng, cũng không nói thêm nữa, chỉ cười Về sau, chúng ta hãy làm bạn bè tốt của nhau đi Một mình em ở nơi đất khách quê người, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, thì đừng có ngại, cứ gọi điện thoại cho anh là được Tô Hồng Tụ thấy anh ta nói xong, cảm kết gật đầu. tuần kinh nghiệm thấy thời gian không còn sớm, liền cầm điện thoại di động vội vàng rời đi. Cô nhìn bóng lưng của anh ta vội vàng rời đi, mỉm cười, rồi chậm chậm đi trở về. Lúc này đến đó khuya, ánh trăng mơ ảo, cây cối khô héo, cảm giác có phần thê lương. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ít ánh đèn mơ hồ, mấy ô cửa sổ ở trên tầng, làm cho trong đêm đông lạnh vắng này thêm một chút sắc màu ấm áp. Lúc cô đang muốn đi về chợt thấy cây khổ phía trước Ló ra một bóng người Ngược sáng không thấy rõ mặt Chỉ mơ hồ có thể nhìn đến đối phương Thân hình cao to mặc tây trang chìm trong bóng đêm Thì ra là anh Mạnh Tư Thành Ánh đèn sáng tối Còn có bóng cây loang lổ Có nhìn không rõ ánh mắt của anh Nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác bị áp bức Mạnh Tư Thành nhìn cô không nói một lời Cả người cô bắt đầu không được tự nhiên Do dự một chút cô nhẹ nhàng mở miệng hỏi Làm sao anh lại ở chỗ này Mạnh tư thành đi từng bước một ra khỏi bóng tối Đèn đường mờ mờ chiếu xuống gương mặt kiên nghị Có vẻ mơ hồ không gió Một đôi mắt thâm trầm bao vây cô Môi mỏng mím chặt Lộ vẻ lãnh khốc và kiên nghị Cô càng thêm không biết làm gì Tại sao bộ dạng của anh lại nhìn cô Giống như cô đã phạm phải một sai lầm thật lớn Giống như cô đã làm chuyện không thể tha thứ vậy Tô Hồng Thụ khẩn trương liếm môi, lẩm bẩm nói: "Làm sao anh lại ở chỗ này? Anh làm sao vậy?" Mạnh Tư Thành đi từng bước một đến trước mặt của cô, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm, lông mày nhíu chặt, cắn răng nhỏ giọng chất vấn: "Tô Hồng Thụ, đêm hôm khuya khoát tại sao người đàn ông kia lại từ trong nhà cô đi ra?" Tô Hồng Thụ sợ run lên một lúc, sau mới hiểu được, "Anh nói người đàn ông kia chính là Tôn Kiến Nghiệp đúng không? Sự việc vừa rồi anh đều nhìn thấy được?" Cô hơi cả lam nói Anh ấy, anh ấy Cô nghĩ muốn giải thích Nhưng lại cảm thấy không biết giải thích như thế nào Đúng vậy, đêm hôm khuya khoát Xác thực, người đàn ông kia đi từ trong phòng của cô ra Nhưng, những điều này có quan hệ với Mạnh Tư Thành sao? Cô có cần phải giải thích cho anh hiểu hay không? Mạnh Tư Thành nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của cô Trái tim trầm xuống lồng mày khóa càng chặt hơn, càng tức giật Đừng nói nữa Anh không muốn nghe thấy đáp án kia của cô Câu nói tức giận kia Ở trong đêm tối vang lên Làm cho người ta sợ hãi Khiến cả người cô run lên Không nhịn được lùi về phía sau một bước Nhưng lúc cô lào đào lùi về phía sau Ánh mắt của cô nhìn thấy ánh mắt của anh Trong lòng chợt nảy lên một cái Trong đôi mắt kia Có tức giận, có thống hận Còn có cả ghen tức vô hạn Và sự đè nén Cô không hiểu tại sao lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng Tràn ngập sự thống hận như vậy Giống như anh không hiểu tại sao Bản thân lại trở nên như vậy Giống như không dám tin sự việc Đã thành ra như vậy Mạnh tư thành, anh làm sao vậy Giờ khắc này, tô hồng tụ cảm giác Trong lòng của cô bị đè nén Giống như là chân tướng sắp lộ ra vậy Mạnh tư thành đè nén Tâm trạng hít sâu một hơi Nhìn cô đang liên tiếp lùi về phía sau Tránh né, lắc đầu khổ sở Tự diễu nói Tô hồng tụ, tại sao cô phải như vậy chứ Chẳng lẽ Tôi rất đáng sợ. Cô nói cho tôi biết được không? Nghe được câu hỏi với giọng nói khổ sở đè nén của anh, tôi hồng tụ cảm thấy có một loại cảm giác mê man cùng đau đớn đang từ từ lên men trong lòng cô. Sau đó dần dần khuếch tán, cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân. Cô cảm thấy môi của cô ở trong gió rét đang run rẩy. Nhìn người đàn ông ở trước mắt cô đang bị khổ sở hành hạ. Người đàn ông cho cô rằng luôn là cao cao tại thượng, Khiến cô chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ Lòng của cô cũng ở trong gió rét Của tháng 10 khẽ run lên Mạnh tư thành tiếp đến Ép sát cô, cắn răng nghiến lợi Tôi hồng tù Tôi vẫn muốn cố gắng Nỗ lực đạt nhiều hơn Tôi nghĩ rằng làm như vậy Tôi có thể sẽ có được điều tôi muốn Nhưng tại sao tôi vẫn như cũ không chiếm được đây Cô lại càng lùi về sau một bước Nhắm chặt mắt Cố gắng khiến cho sự ướt át trong mắt tiêu tan Hít sâu một cái, trải qua thời gian dài nghi ngờ Trong nháy mắt này Giống như tất cả mọi việc Đều được phơi bày ra ánh sáng Mạnh tư thành hôm giữ Nhìn chằm chằm vào cô, lạnh giọng ép hỏi Tô hồng tụ Rốt cuộc cô đang quan tâm những điều gì Nếu như cô cần tiền Chẳng lẽ tôi không phải thí sinh tốt nhất sao Hiện tại tôi có rất rất nhiều tiền Tôi có thể cho cô tất cả những thứ cô muốn Tại sao cô còn phải làm như vậy chứ Tô hồng tụ cảm thấy lòng của cô đang đau đớn co rút. Loại đau khổ này rõ ràng đến mức khiến cho cô có thể nghe thấy thanh âm đau lòng của cô. Cô mở mắt ra, kiên định nhìn anh. Lần đầu tiên cô nhìn anh như vậy. Mạnh thư thầy, anh đi đi, chúng ta vẫn luôn không phải cùng một loại người. Bộ dạng này của anh đối với quan hệ của chúng ta cũng không tốt. Ở trong gió lạnh, cô nghe được giọng nói của chính mình. Từ khi sinh ra, lần đầu tiên cô có một loại kiên định và kiên quyết như vậy. lông mày mạnh tư thành càng nhíu chặt, đôi mắt anh nheo lại, cắn răng nghiến lợi hỏi cô. tổ hồng tụ, cô đang đuổi tôi sao? Cô hơi nghiêng mặt đi, nhìn ánh đèn mông lung, nhìn những ngôi nhà mơ hồ trong đêm, chính là không muốn nhìn anh. Anh không đi, còn muốn thế nào đây? Sau khi anh nói như vậy, lại còn có thể làm như không thế nào khác. Mạnh Tư Thành cười lạnh Đôi mắt nhau lại giống như có việt nước lé sáng lên Anh hít một hơi thật sâu Kiên định lắc đầu nói Tôi không đi Tôi tại sao phải đi Tôi sẽ thành cái gì Nếu như chưa làm bất kỳ điều gì Đã phải tránh đi như vậy Anh càng nói càng lớn hơn Càng nói càng tức giận Tô Hồng Tụ cười bất đắc dĩ Tốt, vậy anh không phải đi Tôi, tôi sẽ đi Nói xong Cô vòng qua anh trở về Vẫn đứng thẳng bất động Mạnh tư thành thấy cô đi ngang qua bên cạnh Thì anh chợt vươn tay Lúc đó cô không đề phòng chợt bị anh kéo Cô ngần ra không kịp rãi rụa Bị bàn tay to kia lôi kéo Liền bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp của anh Trong đêm đông rét lạnh Lồng ngực ấm áp ấy phập phồng kịch liệt Một đôi cánh tay vững vàng cầm giữ cô ở bên trong Không thể nhúc nhích chút nào Đây là lần đầu tiên Từ khi sinh ra tôi hồng tụ gần sát thân thể một người đàn ông như thế ngượng ngùng và hốt hoảng đánh tới khiến cô không biết phải phản ứng thế nào chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mạnh tư thành mạnh tư thành cúi đầu nhìn cô gái đang ngốc nghếch trong ngực mình cảm thụ sự mềm mại ấm áp của cô không nhịn được có chút cuồng loạn cũng thì thầm đừng đi được không kèm theo giọng nói thì thầm này một cơn gió lạnh thổi qua cô bây giờ mới phản ứng lại E lệ và tức giận khiến cô liều mạng ràng co Một bên rãi rùa Một bên nhỏ giọng kêu ầm lên Buông tôi ra Anh muốn làm gì? Mạnh Tư Thành Anh điên rồi sao? Mạnh Tư Thành giống như đang mê muội Nhỏ giọng nói Đúng vậy, tôi điên rồi Tôi thật điên rồi Anh vừa nói vừa ôm chặt hơn Anh ôm cô giống như muốn đem cô khảm vào trong thân thể của anh vậy Tổ hồng tụ tức giận vô cùng Hai tay dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của anh nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, cô tức giận hỏi mạnh tư thành anh đang làm gì vậy quấy rối tình dục sao anh còn như vậy tôi tôi sẽ kêu lớn lên đấy mạnh tư thành cười nói cô muốn gọi vậy cô gọi đi tôi hầm tụ giận đến mặt đều nóng lên hít sâu một cái há mồm định kêu to đang đúng lúc ấy thì mạnh tư thành chớp cúi mặt xuống trong nháy mắt cô không chuẩn bị môi mỏng tìm được môi của cô Cô chỉ có thể nức nở nghẹn ngào, không phát ra được âm thanh gì nữa. Đôi môi lạnh lẽo đang bao trùm môi cô, sau đó cái lưỡi nóng rực vội vàng thăm dò vào trong đôi môi đang hé mở của cô. Công thành đoạt đất, dã màn xâm chiếm răng môi của cô, điên cuồng mút vào hương thơm của cô. Cổ nức nở liều mạng dùng rằng muốn né tránh, lại bị một bàn tay to của anh đặt phía sau đầu vững vàng cố định. Mà hai tay cô đang dãy rụa Cũng bị cánh tay kiên cố của anh giam cầm Không thể nhúc nhích Lần đầu tiên từ khi sinh ra Tô Hồng Tụ có loại cảm giác bị cưỡng bách Bị cưỡng bách nâng đầu lên Mở miệng ra Mặc cho người ta thô bạo xâm chiếm Cô muốn tránh Nhưng môi mỏng nóng dần lại dính sát cô hơn Cái lưỡi nóng dược linh hoạt Đang khuấy động bên trong Hồ hấp dần trở nên khó khăn Chứ đừng nói đến việc có thể né tránh nha Ở nơi này cô đang bị xâm chiếm Trong lúc hoàng hốt cô thấy trong đôi mắt của anh có dãy ruộng, có tàn nhẫn và cũng có thống khổ lẫn hành hà. Đôi mắt nguyên bản đã hơi ướt át, hiện tại nước mắt từ từ chảy xuống. Mạnh tư thành, tại sao anh lại bước cô đến đồng nỗi này? Anh nói những lời đó là đem cô đặt ở chỗ nào đây? Cô nhắm mắt lại hướng về chiếc lưỡi linh hoạt đang dây dưa lại khuấy lấy giữa răng môi của cô, nhẹ nhàng cắn xuống. Ngày sau đó, liền có một chút vị mặn ngọt lan tràn trong miệng Đó là mùi vị hỗn tạp giữa chua xót và ngọt ngào Cảm thấy thân thể cứng rắn nóng rực kia đột nhiên cứng đờ lồng ngực đang kịch liệt phập phồng giống như dừng lại Tổ hồng tụ mở mắt ra thấy mạnh tư thành dùng loại ánh mắt khó tin nhìn cô Cô từ từ lui về phía sau thoát khỏi lồng ngực của anh Lúc này, cánh tay của anh cứng ngắc vẫn để ngang ở nơi đó Nhưng không có bất kỳ sức lực gì nữa Mặc cho cô rời đi Cô giơ tay lên Xoa xoa đôi môi của cô Cảm giác hơi ngái ngái Khóe môi bất đắc dĩ nở nụ cười Lòng mi dày dặm của Mạnh Tư Thành rũ xuống Ánh mắt vốn điên cuồng Đã từ từ tàn đi Ánh mắt cũng dần dần trở nên thâm trầm Cô cười khổ Từ từ mở miệng nói Mạnh Tư Thành Anh có phải đang cảm thấy rất ngoài ý muốn Đúng là rất ngoài ý muốn Anh chưa từng nghĩ tới Một tô hồng tụ mềm yếu Vô năng trở phản kháng anh Lại dám hùng hăng cắn anh một cái phải không Mạnh tư thành cho mày Môi mỏng mím chặt Không nói một lời Cô tiếp tục cười Ở trong gió lạnh chậm rãi cười Mạnh tư thành Thật ra tôi muốn hỏi anh một chuyện Anh nhất định phải nói cho tôi biết được không Đôi mắt thâm trầm của anh Có một loại tia sáng lướt qua Anh khẽ gật đầu Cô ngửa mặt lên, nhẹ giọng hỏi Mạnh tư thành Có phải anh yêu thích tôi hay không? Đôi mắt của anh nhìn xuống Ngay sau đó nâng lên Nhìn cô thật sâu Hít một hơi giống như đang hạ quyết tâm Chậm rãi mở miệng Đúng vậy, tôi vẫn luôn thích em Từ thật lâu trước kia Tôi đã thích em rồi Giọng nói của anh có một chút mơ hồ không rõ Nhưng cô nghe được Trong giọng nói của anh có đè nén khổ sở, còn có đồng đậm bất mát. Trong mắt cô, nước mắt chảy xuống. Ở trong gió rét lạnh lẽo, nước mắt theo gương mặt cô chảy xuống. Giọng nói của cô cũng hơi nghẹn ngào, nhưng lại kiên định nói. Mạnh tư thành, tôi vẫn không nghĩ ra. Nhưng hôm nay rốt cuộc tôi đã biết. Thì ra, anh vẫn luôn yêu thích tôi. Cô hít mũi một cái, bắt đầu nhớ lại nói. Thật lâu trước đây, anh đối với người khác, Cũng còn coi là ôn hòa Duy chỉ có đối với tôi Luôn là quắc mắc chừng mi Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao Sau này tôi chạy đến công ty anh phỏng vấn Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều Nhưng lúc giúp đỡ tôi Trung Quỳ lại vẫn là tâm tình bất định Lúc lạnh lúc nóng Tôi cũng vẫn không hiểu tại sao Sau đó nữa tôi có bạn trai Anh chợt dựng dữ ngút trời Giống như tôi đã làm chuyện gì xấu xa, độc ác, không thể tha thứ vậy Tôi cũng vẫn không hiểu tại sao Hôm nay anh nhục nhã tôi như vậy Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao rồi Cô ngờ mặt lên để cho ánh mắt của cô nhìn vào mắt của anh Cắn răng nói Mạnh tư thành, rốt cuộc tôi hiểu được Thì ra tất cả mọi chuyện đều là bởi vì anh vẫn luôn yêu thích tôi Anh yêu thích tôi cho nên đối với tôi lại núp nóng lúc lạnh Cũng bởi vì anh yêu thích tôi Cho nên anh mới nhục nhã tôi như vậy Phải không Mạnh tư thành giống như không dám trực tiếp Nhìn thẳng vào ánh mắt trong sáng của cô Anh không được tự nhiên Hơi nghiêng mặt đi Mọc môi mím thật chặt Cô nhìn một bên gương mặt góc cạnh của anh Cười lạnh nói Mạnh tư thành Chúng ta từ rất nhỏ đã quen biết nhau Tôi ở trước mặt của anh vẫn luôn rất tự ti Bởi vì anh ưu tú như vậy Cũng dũng cảm thế kia Mà tôi lại ngốc nghếch kém cỏi và yếu đuối Nhưng hôm nay tôi mới biết Cô hít một hơi thật sâu Nói lớn Thì ra anh mới là người yếu đuối nhất Tự ti nhất Anh yếu đuối nên không dám thừa nhận yêu thích tôi Cho nên mới cư xử với tôi như vậy Có phải không? Anh cũng rất tự ti Tự ti nên không dám đối mặt với người mình thích Cho nên anh mới tránh mặt tôi Mới nhục nhã tôi như vậy Có phải không? Giọng nói của cô vô cùng bén nhọn Theo gió lạnh gào thét Chuyển đến bên tai của anh thật rõ ràng Mạnh tư thành cắn răng Dùng răng nói Tôi không tù Tôi không muốn đối nghịch với em Tôi cũng không muốn nghĩ Muốn nhục nhã em, làm tổn thương em Tôi chỉ là Anh nghĩ cách giải thích Nhưng chưa phát hiện Anh cũng không biết nên giải thích như thế nào Anh chỉ là thế nào đây Anh chỉ là muốn không lộ dấu vết bảo vệ tim của mình Đồng thời có thể lấy được thứ mình muốn giao Chẳng lẽ anh đã quá mức hèn nhát Cho nên mới sợ bị tổn thương Có phải đã quá mức tự ti Cho nên mới sợ gặp phải một chút chuyện Cự tuyệt của cô Cho nên mới nói ra những lời như vậy Làm vũ khí cho chính mình Tổ hồng tụ cảm thấy tình cảnh này Thở dài lắc đầu nói Mạnh tư thành anh biết không Mặc dù tôi rất tự ti Tôi cũng rất hèn nhát Nhưng ít nhất tôi dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình Mạnh Tư Thành nghe nói như vậy thần hình khẽ chấn động chợt xoay đầu lại hai mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào cô Tổ hồng tụ cười thê lương dịu dàng nói Mạnh Tư Thành có phải anh đang muốn giỏ xét giỏ xét xem tôi có phải hay không cũng thích anh vậy tôi có thể nói hết. bây giờ tôi đã hiểu Cô dừng lại nhìn anh đang nhào lại đôi mắt khẩn trương mà chờ đợi đang nhìn cô lúc này mới chậm rãi nói tiếc Tôi hiểu Thì ra đã nhiều năm như vậy Tôi cũng vẫn thích anh Tôi hiểu Thì ra đã nhiều năm như vậy Tôi vẫn thích anh Nghe được những lời này Trong mắt Mạnh Tư Thành đột nhiên sáng lên Anh nhìn tôi hồng tụ Lại thấy trên mặt cô Mang theo đau thương cùng tuyệt vọng Vốn có chút vui mừng Nhưng hiện tại Tâm lại cảm thấy từ từ chìm xuống Cô giơ tay lên lau nước mắt bên quay hàm Mang theo giọng mũi nói Mạnh Tư Thành Tôi thích anh Nhưng hai chúng ta không thể Anh có biết không Trong đôi mắt của anh mở đi Mở miệng trầm thấp hỏi Tại sao tôi hồng tổ cắn môi Buộc bản thân không rời lệ nữa Bất đặc dĩ cười Mạnh tư thành Anh yêu thích tôi Nhưng cái anh thích ấy là ngôi sao ở trên trời cao nhìn xuống Anh thương hại tôi Đồng tình tôi Thậm chí cho rằng có thể khống chế được tôi Phải không Mạnh tư thành im lặng Mím môi không nói gì Trong mắt cô lóe lên lệ quang nói Chúng ta cho tới bây giờ đều là rất bất bình đẳng Anh vẫn luôn ở trên cao nhìn xuống tôi Mà tôi cũng vẫn là một người ngẩn đầu nhìn anh Anh ở ngay trước mặt tôi cho tới bây giờ đều là lạnh lùng thâm trầm Còn tôi ở trước mặt anh cho tới bây giờ đều là nơm nớp lao sợ Hai người chúng ta như vậy làm sao có thể ở chung một chỗ đây Mạnh tư thành nâng lên mắt nhìn Ngừng mắt nhìn gương mặt còn vương nước mắt của cô Tổ hồng tù Em nói em cũng yêu thích tôi Anh một mực nhắc lại những lời này Cô cũng thích anh không phải sao Nhưng nếu như cô cũng thích anh Tại sao bây giờ hai người Lại trở nên đồng nỗi như vậy Cô thê lương mà cười nói Mạnh tư thành Hai người ở chung một chỗ Không phải chỉ có thích là được Đúng vậy Lúc trước tôi muốn tìm một người thích hợp để gà Không cần yêu Chỉ cần hai người có thể chung sống hòa thuận Cùng nhau trong cuộc sống Như vậy là liền có thể có hạnh phúc Nhưng nếu như mà ta biết Cái gì là yêu Nhưng nếu như mà ta biết Cái gì là yêu Cái gì ta không thể sống mà thiếu nó Lại không biết biện pháp tiếp cận Cùng người mình yêu miễn cưỡng như vậy Ở cùng nhau Mạnh tư thành cho mày nói Tôi không hiểu ý của em Nếu như cô cũng thích anh Thì mọi chuyện cần phải phức tạp như vậy sao Mạnh Tư Thành không cách nào hiểu được Tại sao đã qua nhiều năm như vậy Anh vẫn bị cô từ chối Tại sao hôm nay anh có được tất cả Lại vẫn như cũ Không chiếm được lòng cô tổ hồng tụ cắn môi Mạnh Tư Thành anh rất yêu tú Giống như không có gì là không làm được Nhưng anh lại không biết yêu như thế nào Trong mắt của anh thoáng qua Một tia khổ sở Lầm bầm nói Tôi không hiểu thế nào là yêu Có lẽ tôi không hiểu Vậy phải yêu như thế nào mới gọi là yêu đây Có lẽ anh thật sự không hiểu Còn nhỏ ăn nhờ ở đậu Không có ai yêu thương Cũng không có ai dạy bảo anh nên yêu như thế nào Anh yêu cô nhiều năm như vậy Tự cho rằng đã yêu đúng cách Đè nén khổ sở đến yêu Đến cùng lại phát hiện Chẳng lẽ tình yêu của anh đối với cô mà nói Lại là một loại thương tổn Cô có chút mềm man lắc đầu nói Tôi cũng không biết Bởi vì tôi cũng không hiểu phải yêu như thế nào Nhưng tôi lại biết Mặc dù tôi tự ti yếu đuối Nhưng cũng có kiêu ngạo của chính mình Tôi không có cách nào Ở trước mặt người mình yêu Đi yêu một cách hèn mọn như vậy Cô hèn mọn và hèn nhát Cổ quẫn bách và bất đắc dĩ Tình nguyện biểu hiện ra Ở ngay trước mặt một người xa lạ Cũng không muốn cho người mình thích thấy Bởi vì yêu cho nên trước mặt anh Lòng tự ái của cô nhiều hơn Cô hy vọng mình có đủ thể diện và tôn nghiêm đi yêu, càng hy vọng tình yêu đó được ngang hàng. Cô cũng không hy vọng trước khi cô đạt được điều đó, cô đã nhận được tình yêu của anh, nhưng là sự bố thí y hệt tình yêu. Cô biết cô đang tùy hứng, từ khi sinh ra đến lần đầu tiên cô bất chấp tất cả tùy hứng của mình, nhưng ở trước mặt phần tình yêu hèn mọn này cô để mặc cho chính mình một lần tùy hứng. Giáo lạnh hồng khô nước mắt trên mặt cô Có một loại cảm giác đau nhói Ở trên mặt từ từ lan tràn cho mãi đến trong lòng Tim cũng đau đến chết lặng Cô nghe được giọng nói tỉnh táo Mà thê lương của chính mình Mạnh tư thành Hai người chúng ta làm sao có thể ở chung một chỗ đây Mạnh tư thành Nghe thanh âm bình tĩnh của cô Nói những lời kết thúc Trái tim của anh chấn động Thấy gương mặt nhu hòa của cô Lại mang chút quật cường Kiên quyết nhìn anh Giống như đã sớm quyết định Quyết trí thể muốn cùng anh vạch rõ giới hạn Trước mắt anh Là một tô hồng tụ xa lạ Không sống với thường ngày Luôn yên tĩnh nhu nhược Cô rất kiên định nói ra những lời nói vô tình Một đau đem lòng của anh cắn nát Anh cắn răng Tôi... tôi hiểu Tôi đi được chưa Anh nói anh muốn đi Nhưng bước chân lại không bước được Đôi mắt nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích Cô khép hờ mắt nhẹ nói Tôi hiểu rõ Ban đầu tôi có thể được tuyển vào công ty của anh Là vì anh cố ý muốn giúp đỡ tôi đi Hôm nay chuyện đến trình độ này Tôi cũng không còn mặt mũi nào Để tiếp tục ở lại nơi đó Tôi sẽ từ trước Mạnh Từ Thành cười lạnh lùng Không cần Tôi còn không đến nỗi Không có phong độ như vậy Em hãy cứ tiếp tục ở lại nơi đó Cô kiên trì nói Không Tôi từ trước Mạnh Tư Thành trầm trọc Thế nào em định từ nay về sau Không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa Hay là nói nếu em tiếp tục Ở lại nơi đó sẽ cảm thấy buồn nôn Cảm thấy khó chịu đúng không Cô quay mặt qua chỗ khác Nhỏ giọng. Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được Tôi muốn từ trước Mạnh Tư Thành cắn răng, cười nhạt Tốt, vậy em từ trước đi Tùy em Nói xong, chợt dài bước lướt qua người cô, không quay đầu lại rời đi Cô ngờ ngác đứng ở một chỗ Mới xoay người sang chỗ khác nhìn lên Thấy gió lạnh đang thổi Ánh đèn cô độc Không còn bóng dáng của người nào đó Mạnh Tư Thành đã thực sự giận mà bỏ đi rồi Bước chân của cô hơi cứng ngác bước đi Như cái xác không hồn đi lên tầng Trở lại phòng của cô Trở lại phòng cô mới phát hiện cô vội vàng xuống tầng không mang theo điện thoại di động. Điện thoại di động có nhiều cuộc gọi nhớ hiện tại vẫn còn đang đổ chuông vì vậy cô vội vàng cầm lên vừa nhìn là mẹ cô chỉ là không biết vì sao đã muộn như vậy mẹ cô còn gọi điện thoại tới. Sau khi cúp điện thoại trong lòng cô cảm thấy vô cùng thê lương nói gì cũng không có công việc không sao chỉ vì hai mẹ con cô an ủi lẫn nhau thôi. Kỳ thật lấy tình cảnh của cô Công việc vô cùng quan trọng So với lòng tự ái hư vô mở mịt So với tình yêu Thì quan trọng hơn nhiều Nghĩ đến một phen vừa bị nhục nhã kia Loại tình yêu vô vọng này Sự kiên trì buồn cười này Cùng với tương lai mong manh Nước mắt trở từ trong vành mắt trào ra Giờ khác này mới biết thì ra Sự tỉnh táo kiên quyết vừa rồi Đều là giả tạo Là cô ngụy Trang ở trước mặt anh Ra một tấm áo khoác tự cho là đúng Cô cảm thấy giống như có một thanh đao đang đục khoét trong lòng cô, đau đến tận cùng. vươn tay ra, run rẩy che tim, sau đó chán nản ngã ở trên giường. Đây là một buổi đêm gió lạnh thổi ao ao. Đây là một buổi đêm cô đơn và lạnh lẽo Cô nằm lì ở trên giường để mặc cho nước mắt của cô cọ rửa áo gối. Ngày mai, cô lại có thể cười đối mặt với cái thế giới này. Nhưng tối nay, hãy để cho cô phóng túng Khóc một cuộc mà thôi. Mặc dù cô nghèo khó nhưng cũng có tôn nghiêm của chính mình. Một lần nữa tìm việc làm thật khó khăn, cô đã gửi đi rất nhiều sơ yếu lý lịch, đều là bật vô âm tín, hoặc được người ta gọi đi phỏng vấn nhưng cô lại không trả lời được câu hỏi của họ. Ví như, người ta sẽ hỏi cô tại sao muốn rời khỏi công ty DMC có đãi ngộ tốt như vậy? Hay người ta sẽ hỏi tại sao một nhân viên kế toán lại trở thành thư ký của tổng giám đốc đây? Sau nhiều fan chóc chờ Cô phát hiện làm người thật không thể quá thật thà Một số việc Sẽ khiến cho người khác nghi ngờ Kinh nghiệm làm việc của mình Thì không cần thiết viết ra Nếu không nhất định sẽ bị hỏi đến mức Há hốc mồm, cứng lưỡi Mà không sao trả lời được Sau mấy fan như vậy Cô dứt khoát không viết đến việc Cô đã từng làm ở DMC nữa Trên sở yếu lý lịch Viết cô nhàn dỗi ở nhà mấy tháng nay Ai ngờ làm vậy ít nhiều mất đi phiền toái. Hiện tại, Tô Hồng Thụ đã bụng đói ăn quàng, tìm được một công việc liền nguyện ý đi làm, vì vậy rất nhanh cô quyết định làm việc ở một công ty nhỏ. Công ty này có khoảng 50-60 người, giám đốc là một Hoa kiều ở nước ngoài có chút tài sản, nghe đâu còn có bằng MBA, vì vậy trở về quê hương bắt đầu gây dựng sự, sự nghiệp. Cô đến công ty này làm việc, phát hiện lượng công việc bên này cũng không lớn, phòng tài vụ có hai người. Công việc không tính nặng, nhưng cũng không tính là nhàn rỗi. Giám đốc nhìn qua là người ngồi không mà hưởng lương, tính cách coi như thân thiết hòa ái, đồng nghiệp xung quanh chất phát, dễ dàng thân cận. Tổ hồng tụ cảm thấy có lẽ cô thích hợp với một công ty như vậy hơn. Cô cảm giác tương đối có tình cảm với công ty này, còn công ty của Mạnh Tư Thành đối với cô mà nói có chút quá mức lạnh lẽo đi. Tiền lương của công ty này tất nhiên không bằng lúc cô làm ở DMC, nhưng so với công ty trước, Tô Hồng Tụ đã làm thì cũng không hề kém cạnh. Vì vậy, Tô Hồng Tụ bắt đầu hài lòng đối với cuộc sống hiện tại của cô. Có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình để tìm được công việc. Giám đốc sẽ không suốt ngày mắng chửi người, đồng nghiệp sẽ không lạnh lẽo khách khí. Mặc dù công việc bận rộn nhưng trôi qua coi như thú vị. Đối với cô mà nói, hạnh phúc lớn nhất có lẽ chính là sau khi tan việc, lúc lên xe buýt có thể chiếm được một chỗ ngồi. Chủ nhật đi dạo trong siêu thị, có thể mua được trái cây và rau củ với giá đồng một chỗ đặc biệt ưu đãi. Dĩ nhiên, thi thoảng sau một ngày bận rộn, buổi tối lúc nằm trên giường, cô sẽ nghĩ về khoảng thời gian cô và người kia ở chung một chỗ. Dáng vẻ của anh trong mây, bộ dạng anh nổi giận, bộ dạng anh dịu dàng cười hiện lên trước mặt cô. Nhớ lại rất nhiều điều ở trong lòng, một khi hồi tưởng thì càng không thể dừng lại. Bao nhiêu đêm cô không ngủ được, trợn tròn mắt nhìn bóng đêm đến trong trời sáng. Có lúc nhớ tới bộ dạng dịu dàng của anh, cô cảm thấy ngọt ngào. Nhưng có lúc nhớ tới lời nói của anh hôm đó, nước mắt của cô sẽ không tự chủ được mà chảy xuống. Có lẽ anh nói đúng, cô thật sự là một người quá mức thực dụng. Bởi vì anh nói ra chuyện khiến cô cảm thấy xấu hổ, nên cô mới phản ứng kịch liệt như vậy. Chùm chan dây lệ vì loại chuyện như vậy cũng chỉ có lúc tối thôi. Đến sáng, cô sẽ dùng nước lạnh rửa mặt, Nghiêm túc dọn dẹp tâm trạng của cô Ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề để đi làm Phiền não này Biện pháp giải quyết Thì cô bắt đầu có một lo lắng khác Đó chính là giám đốc của cô Giám đốc của cô tên gọi là Đinh Minh Đã hơn 40 tuổi Đã ly dỉ có một đứa con sống với vợ trước Ở nước ngoài Mặc dù cô có chút ngốc nghếch, Nhưng cô cũng không thật ngốc Lại nói dầu gì cô cũng từng làm thư ký Của một công ty lớn Những chuyện tương tự đã từng gặp qua Cô phát hiện có một chút chi tiết mờ ám khi cô và Đinh Minh nói chuyện Có lẽ ông chủ này đối với cô là có ý tứ Là một nữ thanh niên lớn tuổi lúc tổ hồng tụ nghĩ tới khả năng này thì sợ hết hồn Nhưng sau lại chú ý một chút về ánh mắt và động tác của Đinh Minh càng ngày càng cảm thấy suy đoán của cô là đúng Phiền não của cô rất nhanh liền bị người kế toán cùng làm nhận ra Người kế toán kia họ mau Mọi người đặt nickname cho cô ấy là miêu miêu Tuổi của miêu miêu và cô cũng xấp xỉ nhau Đã là mẹ của một đứa bé 3 tuổi Nói chuyện ngắn gọn Là người rất có chủ kiến miêu miêu phân tích một phen Kết luận chính là Tiến lên đừng do dự Do dự nữa cẩn thận không có mối nào tốt hơn đâu Cô một phen dãy ruộng trong lòng Không nhịn được So sánh Đinh Minh và Mạnh Tư Thành Sau một hồi so sánh Mới phát hiện Mạnh Tư Thành Trừ tính tình quả thực rất chiếm ưu thế tuyệt đối So sánh xong Cô cắn môi tự hỏi mình Cô đang làm gì vậy? Sao lại nghĩ tới anh ấy? Không thể si tâm vọng tưởng Anh và cô sợ rằng đã là người dưng rồi Ngày lại tiếp tục trôi qua Rất nhanh cô đã làm việc ở công ty Mới được một tháng Vì công ty này nhân viên không nhiều Bình thường cơ hội cô tiếp xúc với Đinh Minh cũng nhiều Vì vậy cũng quen với ông ta hơn Có lúc giờ tan việc Đinh Minh sẽ đi ngang qua bến xe buýt Nơi cô đang chờ Muốn đưa cô về nhà Lúc ấy cô ngẩn ra, không biết phải làm sao lại nhớ tới mạnh tư thành. Khi đó, anh cũng như vậy muốn đưa cô về nhà. Nhưng đều là đưa cô về nhà còn có ai, còn có người nào có thể khiến cho tim gan của cô run sợ, thấp thòm, lo lắng rồi lại kìm lòng không được muốn được gần người đó hơn một chút đây. Trên đời này còn có bao người có thể làm cho cô có bộ dạng khẩn trương lo lắng như vậy. Dĩ nhiên, Tô Hồng Tụ từ chối đinh minh tính tốt này Lúc này cô đã biết, thì ra đàn ông làm như vậy đều có mục đích. Những điều cùng làm như vậy, nhưng bởi vì muốn lấy lòng người con gái trong lòng, mục này sẽ chia làm hai loại bị ghét và bị mong đợi. Nhưng đình minh vẫn kiên trì, cười ha hả nhìn tô hồng tụ nói. Thật ra thuận đường, tiểu tô như thế nào không cho tôi một chút mặt mũi này đây. Cô nghe giọng nói kia mang theo khẩu âm phương nam gọi tiểu tô. Cảm giác cô giống như khối bánh ngọt Bị người ta đặt trong tay Nhìn mọi người đang đứng xung quanh Khó tránh khỏi tự nhiên sẽ cảm thấy Người cùng công ty Bị người ta nhìn thấy cô và ông chủ ở chỗ này Rằng co xác thực là không tốt lắm Cô bắt đắc dĩ thở dài Giống như đầu hàng Ngồi lên xe của Đinh Minh Đinh Minh lái xe rất nhuẩn nhuyễn Đánh tay lái linh hoạt ổn định Khi ánh mắt của cô nhìn trên tay ông ta Thì lại không nhịn được Nhớ tới bàn tay của bạch tư thành Tay của mạnh tư thành khi lái xe Cũng rất linh hoạt thuần thục So với tay của Đinh Minh Ngón tay của anh thon dài chỉnh tề hơn một chút Đinh Minh dương mắt Vừa đúng nhìn thấy cô đang ngắm tay của ông ta Không khỏi cười hít mắt hỏi Tiểu tô sao vậy Cô vội vàng lắc đầu không nói gì Tại sao đã qua hơn một tháng Cô vẫn không thể quên anh đây Cô cố gắng tự nói với chính mình Chỉ cần thời gian Đợi một thời gian Nhất định cô có thể quên được anh Đình Minh kể từ lần đó được đưa Tô Hồng Tụ về sau đó thường xuyên xuất hiện. Tô Hồng Tụ phát hiện loại vấn đề này thật có một lần thì sẽ có lần thứ hai có lần thứ ba và bốn cũng không xa. Huống chi Tô Hồng Tụ không biết từ chối người khác như thế nào. Đời này xem ra lúc cô co rúm lại và hèn nhát có lẽ chỉ có hai lần đi. Hai lần này đều bởi vì mạnh tư thành. Có lẽ mấy lần như vậy Đình Minh đã thấy đủ chín Nói muốn xuống xe đưa cô về Cô muốn từ chối Nhưng hiển nhiên lời từ chối của cô Vẫn không có ảnh hưởng gì Ánh trăng mông lung Đèn đường mờ ảo như cũ Gió lạnh mùa đông khi thoảng thổi qua Lạnh lẽo vô cùng Cũng chính là ở nơi này Hơn một tháng trước Cô hung hăng cắn mạnh tư thành một hớp Cắn lưỡi của anh Sau đó rất nhiều lần cô thường xuyên nghi ngờ Ngày đó buổi tối người kia Chính là cô sao? Cô có thể ở trước mặt mạnh tư thành hoàn mỹ biểu hiện ra sự tỉnh táo và kiên định của mình. Cô cười bất đắc dĩ. Lần đầu tiên phát hiện năng lực tiềm ẩn của cô thật cũng lớn vô cùng. Đình mình nhìn cô gái tối hôm nay có chút bất hồn, trong lòng cảm giác không xác định lại xuất hiện. Thật ra, mặc dù ông ta hơi lớn tuổi nhưng chỉ cần hoác tay một cái, những cô gái trẻ như Hoa, như Ngọc cũng sẽ có. Nhưng ông ta ở nước ngoài ngây người mấy năm. Cái gì đều nhìn thấu, hiện tại chỉ thích kiểu cô gái, nhìn rất hiền lương, thục đức như vậy, dạng cô gái như vậy có thể trở thành một người vợ hiền, nội trợ rất tốt, giúp ông ta xử lý tất cả chuyện trong nhà, khiến ông ta không phải buồn phiền chuyện ở nhà nữa. Trải qua quan sát, đương nhiên, ông ta cũng phát hiện những ưu điểm khác của cô, vì vậy càng thêm cảm thấy... Đây là một cô gái tốt so với những cô gái Trung Quốc hiện đại đã thiếu sót rất nhiều những phẩm đức truyền thống tốt đẹp. Ông ta nhìn ánh trăng, có chút thề lương ở trên trời, đột nhiên cảm thấy đây là một buổi tối xinh đẹp. Mà ở một buổi tối xinh đẹp như vậy, ông ta có phải nên làm một chút chuyện lãng mạn hay không? Nhìn cô gái đang cúi đầu đi bên cạnh, ông ta do so dự một chút, vươn tay, muốn nắm cánh tay của cô. Cô đang chìm trong hồi ức. Chợt bên cạnh đưa ra một cánh tay cầm tay cô Cô sừng sốt Dừng lại bước kinh ngạc nhìn Đinh Minh Đinh Minh cười rất hòa ái nói Tiểu tô hôm nay rất lạnh Tay của em thật lạnh Tô hồng thủ kinh ngạc há miệng Đúng vậy tay của cô hơi lạnh Mà tay của Đinh Minh đưa qua Thật dày thô giáp mà ấm áp Nhưng đây cũng không phải lý do Để ông ta cầm tay cô chứ Cô theo bản năng muốn tránh thoát Nhưng đó là tay của đàn ông Rất hiểu lực cứ cầm tay cô như vậy Căn bản không muốn buông ra Cô cắn môi hơi khó nói Đinh Tổng Ngài buông tay tôi ra đi Tôi không sợ lạnh Đinh Minh cúi đầu nhìn cô Dịu dàng cười nói Tiểu Tô em quá khách khí rồi Gọi Đinh Tổng xa cách quá Cứ trực tiếp gọi tôi là Đinh Minh là được Hoặc gọi Minh thì càng tốt Cô nghe những lời của Đinh Minh nói Càng ngày càng quá đáng Cô dùng sức giải rụa, muốn rút tay của mình. Ai ngờ, bàn tay thật dày, có vẻ hơi béo, cũng rất khỏe, vững vàng, nắm chặt tay cô không buông ra. Cuối cùng mặt cô hơi đỏ lên, vội nói Đinh Tổng, ngài buông tôi ra. Thật ra, đình Minh cũng vốn không có ý tứ gì, nhưng tô hồng thụ giải rụa lại làm cho ông ta nghĩ không muốn buông tay. dứt khoát đem hai tay của cô cầm lấy, nhỏ giọng nói Tiểu tô, tôi không có ý tứ gì khác. Chỉ muốn rời ấm tay của em thôi Nhưng tô hồng tụ Cũng không phải đứa ngốc nha Bị mạnh tư thành cưỡng hôn Cô đã biết nếu như tiếng thở của đàn ông Càng ngày càng nặng Điều này nói rõ đối phương nhất định Đang nổi lên cái gì đó Lập tức cô càng thêm sợ nói Đình tổng Ngài buông tôi ra Nếu không tôi kêu lên đấy Đình minh nhìn bốn phía Ánh đèn mờ ảo Người thì thưa thớt Đêm khuya yên tĩnh Nơi này sẽ không có người nào đây Lại nói, đầu năm nay coi như nghe đến có động tĩnh gì, người khác cũng sẽ không nhàn dỗi đi trông nom loại sự việc như vậy. Lại nói, nếu bọn họ biết, cùng lắm là nghĩ chuyện giữa nam và nữ đang giận dỗi mà thôi. Vì vậy ông ta cầm chặt hai tay của cô, thở hồn hề nói. Tiểu tô, em đừng sợ, thật sự tôi không có ý gì khác. Tôi cảm thấy tính cách của em rất tốt, rất thích hợp với tôi. Tôi đối với em... Tô Hồng Tụ nghe thấy tiếng thở dốc của ông ta đột nhân trong lòng dâng lên một cỗ ghê tởm. Cô nhớ, cô nhớ rất rõ đêm hôm đó cô ở trong ngực của Mạnh Tư Thành. lồng ngực ấm áp của Mạnh Tư Thành đập phập phồng kịch liệt. Sau đó ôm cô thật chặt. Nhưng hôm nay đổi một người đàn ông khác. Người đàn ông này cũng muốn ôm cô thật chặt. Sau đó cũng sẽ đem đầu lưỡi đưa vào bên trong miệng của cô chứ. Cô cảm thấy cô chỉ tưởng tượng một chút cũng không thể chịu được. Nhưng bàn tay to cố kìm thật chặt hai tay của cô, mặc cho cô dãi ruột đều không thể tránh thoát. cô muốn tức giận nhưng rút cuộc nghĩ nếu muốn trọc vào người đàn ông này thì cuộc sống của cô không được ở công ty nữa. vì vậy đành nhẫn nại kiềm chế sự chán ghét trong lòng, nhỏ giọng gấp gáp nói: đình tổng, ngài buông tôi ra đi. có chuyện gì có thể từ từ nói được không? nói thế nào đình mình cũng không muốn buông tay cô. hai cánh tay dùng lực muốn đem cô kéo gần ông ta hơn. Tổ hồng tụ hoảng hốt Bị sợ đến mức kịch liệt dãy ruộng Ai ngờ cô làm như vậy Ngược lại càng khiêu khích ý niệm không chịu thua của hắn Dứt khoát Mở rộng cánh tay ôm chặt cô vào lòng Trong lòng cô thấy rất kinh hoàng Tuy nói không phải Vạn bất đắc dĩ Cô cũng không muốn chọc ra chuyện gì Nhưng động tác của Đinh Minh hiện tại Thật sự làm cho người ta chán ghét Cô nhịn không được nhíu mày Chán ghét nói Đinh Tổng nếu ngài làm như vậy Thật sự tôi sẽ hét lên đấy Đến lúc đó ai cũng khó coi Chợt Đinh Minh dùng tay hắn Bắt cô đến gần ông ta Đôi môi run dày muốn hôn cô Trong lòng cô hoảng hốt Sống lương lạnh buốt Đang muốn lớn tiếng kêu lên Đúng lúc ấy thì ở một chỗ tối tăm bên cạnh chợt lao ra một bóng người Tiến lên níu lấy cổ áo của Đinh Minh Đinh Minh bất ngờ không để phòng bị Bị người ta níu lấy cổ áo Liền buông lỏng tay Đang kiểm chặt tô hồng tụ ra Lại thấy thân hình người kia cao lớn Một tay níu lấy cổ áo ông ta Một tay khác đã hung giữ Cho một quyền vào bụng ông ta rồi Nhất thời bị đau nhức Ông ta khổ sở kêu ai ui một tiếng Đau đến mức giống như lục phủ ngũ tạng Muốn rời vị trí Mặt cũng nhăn thành bánh bao Hai tay cô được buông ra Thiếu chút nữa không cẩn thận ngã nhào xuống đất Đợi đến lúc cô đứng vững Mới nhìn ra Người chợt sông tới Đang dồn sức đánh đinh minh Không phải ai khác Chính là Mạnh Tư Thành sao Mạnh Tư Thành Đã lâu không gặp anh Làm sao sẽ trùng hợp như vậy Xuất hiện ở chỗ này đây Cô hơi nghi hoặc Bên kia Mạnh Tư Thành đã nắm đình minh Đánh cho cả người ông ta đau nhức Hình thể Mạnh Tư Thành vốn cao lớn Cánh tay rất tráng kiện có lực Anh cho mày Quyền kia giống như có tức giận ngút trời Hùng hăng đánh về hướng đình minh Một quyền lại một quyền Xuống tay không chút nào lưu tình Mà dáng người đinh minh mập lùn Hôm nay giống như một trái bóng da Bị đau nhức nằm bẹp dí Ôm bụng đau nhỏ giọng kêu ai ui Tô hồng thủ không kịp nghĩ nhiều Thấy bộ dạng của đinh minh Mặc dù trong lòng cảm thấy rất hà giận Nhưng cô lại sợ Mạnh Tư Thành Cứ đánh như vậy sẽ xảy ra chuyện Vội đi lên phía trước nói Buông ông ta ra Đừng đánh nữa Mạnh Tư Thành cũng không quay đầu lại Gầm nhẹ nói Em tránh ra Đình mình vốn đang kêu gào Bị thống thanh âm cũng có chút thay đổi Thấy tô hồng tụ đứng ở một bên Giống như nhìn thấy cứu tinh Vội vàng kêu lên cướp bóc, mau gọi, mau gọi 110 Mạnh tư thành Nhìn ông ta cười lạnh nếu lấy cổ áo của ông ta, tiến tới gần anh Rồi lạnh đồng hỏi Ông còn muốn gọi 110 Ngược lại, tôi thật sự muốn nhìn Làm sao ông gọi được 110 Nói xong Hung hăng cho ông ta một quyền chuẩn xác vào giữa bụng của Đinh Minh Đinh Minh đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ hồ nói chuyện không ra lời Cô thấy tình cảnh này thật sự có chút sợ Trước không nói Đinh Minh có thể xảy ra chuyện gì Mạnh Tư Thành ra tay như vậy nếu ngộ nhỡ cảnh sát tới này át hẳn sẽ bị bắt về đồn chứ Cô sợ hãi đứng một bên giọng nhỏ cầu khẩn Mạnh Tư Thành anh đừng đánh nữa được không sẽ xảy ra chuyện mất Ai ngờ Cô còn nói chưa dứt lời Mạnh Tư Thành chợt quay đầu lại Hùng hăng lườm cô một cái Ông ta là ông chủ của em Nên em để cho ông ta quấy giày như vậy sao Tô Hồng Tụ hèn nhát nói Không có Hôm nay gặp phải chuyện như vậy Công việc dĩ nhiên là không giữ được Nhưng đình minh có cái gì không đúng Mạnh Tư Thành đánh người ta như vậy Tóm lại hơi dọa người rồi Mạnh Tư Thành nổi giận Nhào mắt lạnh nhạt Tô Hồng Tụ Em vẫn nói không sao Tôi đều tận mắt thế rồi Hay nói bình thường em đều bị ông ta khinh dễ như vậy sao Khỉ dễ đến mức đã thành thói quen Cô nghe xong lời này Nhất thời cứng họng Trong lúc tình thế cấp bách Có chút cả lâm phản bác Không có Chuyện không phải vậy Anh, anh cứ buông ông ta ra Mặc kệ như thế nào Mạnh Tư Thành còn là luật sư Tại sao có thể biết pháp luật mà phạm pháp đây Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao Nghe lời nói vào trong tay Mạnh Tư Thành đang giận dữ Cũng không có tác dụng gì Trong đầu anh chỉ còn lại một ý niệm Người kia khi dễ cô Cô lại vì người kia mà cầu cạnh Anh quay đầu lại Ngón tay thon dài siết chặt cổ áo của người đàn ông đáng ghét trước mặt này Liền tới gần hỏi Cái đồ cặn bã này Vẫn dám nói muốn gọi 11 không Lúc này Đình Minh đã hoàn toàn hiểu Ông ta đã rơi vào tay một hùng thần ác sát Trong lúc tình thế cấp bách Ông ta giống như bắt được cây cỏ cứu mạng van xin tô hồng tụ Đang đứng bên cạnh nói Tiểu tô, tiểu tô à Cứu tôi, em biết người này đúng không Ông ta vừa nói xong Liền có một quyền nặng nề Hùng hăng đánh tới mặt ông ta Đánh cho mắt muốn nổ đom đóm Lộ mũi chùa sót Miệng hàm hàm hồ hồ Nói không ra lời nữa Ngày sau đó Không đợi ông ta kịp phản ứng Lại có một quyền từ phương hướng khác đánh tới Tô hồng tụ thấy Mạnh Tư Thành vẫn không dừng lại Ngược lại đánh còn mạnh hơn Trong lòng cô càng thêm như có lửa đốt Trong lúc tình thế cấp bách Chạy tới kéo tay Mạnh Tư Thành Lo lắng cầu khẩn nói Mạnh Tư Thành Anh, anh đừng đánh nữa Lập tức sẽ có người tới Sẽ xảy ra chuyện van cầu anh đừng đánh nữa Lúc này trong lòng của anh Đang có một đoàn lửa giận Nơi nào đó có thể nghe vào lời cầu xin của cô Vì vậy anh hất tay tô hồng tụ Lôi kéo cánh tay của anh Vừa hung hăng phát ra một quyền Lần này đình minh coi như nói xong Đều không nói ra từ nào nữa Chỉ có thể nức nức nở nở Tựa như khóc mà không phải khóc Thân hình tô hồng tụ mỏng manh Mà lúc này sức lực của mạnh tư thành Cũng đang mãnh liệt Vì vậy lúc mạnh tư thành đẩy ra Cô không đứng vững Cả người liền té ngã trên đất Buổi đêm tối ôm Cô ngã ở trên đất, đầu gối bị sỏi đá làm cho chảy rướt, chuyển đến đau nhói, cô không chịu được dên lên một tiếng. Mà trong cơn giận dữ, mạnh tư thành cuối cùng cũng cảm thấy bên cạnh có vấn đề, cũng dừng lại trong tay đang muốn vung lên quả đấm quay đầu lại xem. Tổ hồng tụ sờ đầu gối, phát hiện nơi đó hơi ướt ướt, chân vừa động, lần nữa chuyển đến đau nhói, nghĩ đến do vừa rồi bị ngã trên đất. Mạnh Tư Thành cũng cảm thấy có cái gì đó không phải Cắn răng đem đinh Minh Đang run thành một đoàn ném sang một bên Mấy bước đi tới trước mặt cô Đè nén xuống tức giận Ngồi xuẩm xuống tức giận hỏi Sao vậy Cô lúng cuống lắc đầu Lo lắng nói Tôi không sao Anh đừng tức giận nữa được không Đừng đánh nữa Cầu xin anh Hiện tại người dân xung quanh cũng đã mở cửa sổ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài Nghĩ đến động tính của bọn họ Đã để người khác nghe được Có lẽ có người đã gọi 110 Thậm chí cảnh sát có thể đang trên đường tới đây Cô nghĩ tới đây càng thêm sốt ruột Dứt khoát cầm cánh tay của anh nói Anh đừng quan tâm tôi Đi nhanh đi Có lẽ một lát nữa người của đồn công an sẽ đến mất Nhưng Mạnh Tư Thành vẫn không nhúc nhích vươn tay nắm tay của cô muốn đỡ dậy Giọng nói buồn bực Bị thương sao? Tô Hồng Thụ vội vàng lắc đầu Tôi không sao, chỉ chảy ra mà thôi, anh nên đi nhanh đi. Mà lúc này, ở nơi xa, tiếng còi xe cảnh sát đã bắt đầu vang lên, đồng thời còn giống như có âm thanh của xe cấp cứu. Nghĩ đến, thật có người đã gọi 110 và xe cấp cứu rồi. Mạnh Từ Thành cười lạnh. Em sợ cái gì, sao tôi phải đi? Người của đồn công an tới, tôi lại muốn hỏi một chút, có dạng ông chủ nào lại quấy rầy nhân viên nữ như vậy không? Tô Hồng Tụ nghe như vậy xấu hổ vô cùng Cúi đầu không biết nói gì cho phải Mạnh Tư Thành thông đi Bây giờ cảnh sát và bác sĩ tới Không biết thương thế của Đinh Minh sẽ thế nào Mà không biết người ta sẽ xử trí Mạnh Tư Thành như thế nào đây Cô cắn chặt môi Nghĩ đến Mạnh Tư Thành Vì chuyện của cô mà bị liên lụy Anh ấy cùng lo lắng đồng thời dâng lên Nếu như cõi đời này Có một người khiến cô không nghĩ Muốn liên lụy nhất chính là anh còi xe cảnh sát kêu inh ỏi Xe cấp cứu cũng đến theo Đám khách cho ở mấy tòa nhà xung quanh Cũng ra ngoài xem náo nhiệt Vì vậy con đường tối om nhỏ hẹp này Nhất thời càng trở nên chật trội Và náo nhiệt hẳn lên đình mình nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương Trong người ông ta huyết nhục mơ hồ Vẫn còn hàm hồ Kêu nói người kia là đồ lưu manh Người kia đánh người Đồng chí cảnh sát hãy bắt lấy anh ta Xe cấp cứu vừa rời đi Cảnh sát lấy giấy bút kỳ chép lại hiện trường Cuối cùng nhìn Mạnh Tư Thành Đang đỡ tô hồng tụ nói Hai vị xin theo chúng tôi Về đồn công an một chuyến Mạnh Tư Thành kiểm tra đầu gối của cô Phát hiện chỉ chảy ra một chút Không nghiêm trọng lắm Chỉ cần đơn giản băng bó một chút là được Vì vậy anh đứng lên Vừa đúng lúc nghe được cảnh sát nói như vậy Mặt của anh trầm xuống Đang muốn nói gì đó Ai ngờ tô hồng tụ một bên vội vàng Thay anh giải thích mọi chuyện Anh cảnh sát Chuyện này không liên quan đến anh ấy Tôi đi theo các anh là được rồi Người cảnh sát tan ghi chép Khoảng 3 bốn người tuổi Nhìn qua rất chững chạc Cũng hiểu biết nhiều Nghe nói như thế trực tiếp nhíu mày hỏi Người kia bị thương thành bộ như vậy Là bị cô đánh sao Cô cứng họng Nhưng ngay sau đó giải thích nói Người kia là người xấu Ông ta quấy rối tôi Là anh ấy thấy vậy ra tay làm việc nghĩa Đúng đúng Anh ấy vì muốn giúp đỡ nên mới làm như vậy Cảnh sát gấp lại sổ ghi chép, dứt khoát nói Không cần biết anh ta là thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ Hay là ác ý đánh người Đều phải đi theo chúng tôi về đồn công an Đi thôi Tô Hồng Thụ tự do Liếc mắt nhìn Mạnh Tư Thành Đang đỡ cô bên cạnh Mạnh Tư Thành lại trầm mặt nói Đi thôi Cảnh sát tán thường gật đầu Bất luận là tình huống như thế nào Đều theo chúng tôi một chuyến đi vậy Vì vậy Mạnh Tư Thành sắc mặt âm trầm Đỡ Tô Hồng Tụ đang thấp thòm lo lắng lên xe cảnh sát Mạnh Tư Thành còn chưa nói được câu gì Thì có một người đi tới Rất nhiệt tình đi đến trước mặt anh Trong miệng chào Mạnh Tiên Sinh Rồi nói gì mà Nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương Hôm nay thật là không nghĩ đến gặp được anh ở đây Sắc mặt của anh không biểu cảm Bắt tay với người kia Nói hôm nay thật không nghĩ tới xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy Thật sự đã làm phiền các anh rồi Sau đó nói hôm nào đó muốn mời cục trường Và các anh uống chung mấy chén Cảnh tượng thật náo nhiệt hòa khí Mạnh Tư Thành nói chuyện xong Với vị kia lễ phép từ chối Đề nghị của người ta muốn đưa anh về Sau đó quay đầu lại nhìn cô Nhàn nhạt nói Đi thôi Ánh mắt của người kia nhìn về phía tô hồng tụ Rất nghi ngờ tự hồ như đang tò mò Quan hệ của hai người Nhưng cũng không hỏi gì Vì vậy cô ở trong ánh mắt đang quan sát của người khác Chậm chậm đi theo Mạnh Tư Thành Ra khỏi đồn công an Giàm co nửa ngày như vậy Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya rồi Trên đường xe taxi cũng lác đác lơ thơ Thật vất vả mới thấy một chiếc Vậy mà lại không sáng đèn Cô nhìn trộm anh Ở bên cạnh lại thấy anh đang trầm mặc Mím môi nhìn chằm chằm trên đường Không biết đang suy nghĩ gì Nhưng cô cũng không phải đứa ngốc nữa Cô cảm thấy trên người anh Đang tỏa ra một cỗ tức giận Vì vậy liền rất biết điều Không dám nói lời nào Chỉ đứng im một chỗ bên cạnh anh Ai ngờ sau một lúc lâu Liền có một chiếc xe hơi màu đen Dừng ở trước mặt bọn họ Mạnh Tư Thành mở cửa xe Lạnh nhạt nói Lên đi Tô Hồng Tụ hơi sừng sốt Nhưng đã nhận ra ngay Hình như đây là chiếc xe của Mạnh Tư Thành thường đi hàng ngày Vì vậy vội vàng ngồi lên Mạnh Tư Thành đóng cửa xe hộ Tô Hồng Tụ Sau đó mở cửa chỗ cạnh tài xế ngồi lên Người tài xế trước mắt là một người đàn ông trung niên ít nói một đường lái xe cũng không mở miệng nói chuyện mà anh mang sắc mặt âm trầm cũng không nói tiếng nào vì vậy cô cũng không dám nói gì Đêm khuya ba người không khí trong xe cực kỳ khó thở Xe một đường chạy nhanh về phía trước cuối cùng dừng lại ở một phố Tổ hồng tụ ghé đầu nhìn bên ngoài một chỗ rất xa lạ không phải chỗ nhà cô cũng không phải chỗ gần nhà anh lúc này, cô nghe tài xế cùng kinh nói, "Mạnh tiên sinh, vậy tôi đi về trước." Mạnh Tư Thành nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng, "Vâng, cảm ơn chú." Tài xế có chút thụ sùng nhược kinh nói không có gì, sau đó tạm biệt anh. Hiện tại trong xe chỉ còn lại hai người, anh và cô. Lúc này, cô đột nhiên hiểu, thì ra vì tài xế này mang xe tới cho Mạnh Tư Thành, sau đó thuận đường quay về nhà ông ta. Nghĩ đến kế tiếp, Mạnh Tư Thành sẽ tự mình lái xe sao Anh sẽ phải đưa cô về nhà trước Phải không Ai ngờ Mạnh Tư Thành ngồi ở ghế cạnh tài xế Căn bàn không động đẩy Không chút nào đổ đến ghế lái Để lái xe rời đi Thời gian từng giây từng phút trôi qua Không khí trong xe đều ngưng động Điều này làm cho cô dần dần cảm thấy Bắt đầu hít thở không thông Vì vậy cô hò nhẹ một tiếng Cẩn thận nói Hôm nay cảm ơn anh Thật sự cảm ơn anh. Hiện tại nếu không tự tôi sẽ trở về. Mạnh Tư Thành nghe được giọng nói nhỏ bé yếu ớt của cô. Thân hình cứng ngắc, khẽ nhúc nhích, chợt mở miệng. Chẳng lẽ cô còn muốn xảy ra chuyện kia thêm một lần nữa sao? Giọng nói của anh có loài đã lâu không nói lời nào nên hơi khàn khàn. Nghe anh nói như vậy cô cũng cứng hỏng. Thật ra thì mới vừa rồi lại chuyện đó cũng sẽ không phải hàng ngày xảy ra. Đây mới là lần đầu tiên. Ai ngờ lần này cố tình lại bị anh nhìn thấy Hơn nữa hơn nữa nếu như xảy ra chuyện như vậy Cô sẽ kêu to lên nha Nghĩ tới đây Cô chờ phát hiện một vấn đề kỳ quái Làm sao anh sẽ trùng hợp như vậy Lại xuất hiện ở chỗ đó Ngẫu nhiên cứu được cô đây Một cái ý nghĩ từ tim của cô toát ra Nhưng cô không dám xác định Vì vậy do so dự một chút rồi mở miệng Mạnh tư thành Anh... Làm sao lúc đó anh lại ở gần chỗ của tôi vậy? Mạnh tư thành nghe cô hỏi như vậy hừ lạnh một tiếng rất tức giận mà nói Tôi chỉ vừa đúng có chuyện đi qua đó mà thôi là ai quy định tôi không được đi qua chỗ đó sao? Cô vừa nghe giọng điệu này vội vàng gật đầu liên tục À tôi hiểu anh có thể đi qua Mạnh đất kia không phải nhà cô anh muốn đi qua bao nhiêu lần cũng có thể hơn nữa làm phiền anh đi qua đi Mạnh Tư Thành nghe trong giọng nói của cô liên tiếp nhờ nhịn trong lòng tức giận không bình thường được trở lại ngược lại càng dâng lên một cỗ ác ý không nhịn được xoay người lại tức giận hỏi người khác nói cái gì em làm sao không biết phản bác lại chẳng lẽ em bình thường cũng như vậy sao không trách được tên khốn kia cũng dám bắt nạt em như vậy em cứ luôn sợ sệt vô năng như vậy sao cô bị chất vấn không ngừng hai mắt trợn tròn một câu cũng không dám nói Ai ngờ, Mạnh Tư Thành nhìn dáng vẻ Một câu cũng không dám mở miệng của cô Tức giận lại càng tăng lên Tôi hồng tù Thật sự tôi không hiểu Qua nhiều năm như vậy Rốt cuộc em sống như thế nào Chẳng lẽ luôn bị bắt nạt như vậy sao Tôi thật sự hiếu kỳ Em sống thế nào đến được bây giờ Bộ dạng này của em có ý gì Đúng vậy, tôi thích em Nhưng hiện tại tôi thật không rõ Tôi thích em ở điểm gì Giọng anh càng nói càng lớn Câu nói sau cùng kia, quả thực chỉ là tiếc rèn sắt không rành thép. Âm thanh kia vang vọng ở trong toa xe, khiến lỗ tai của cô cũng phát đau. Hôm nay, cô vốn đã bị kinh sợ lại còn bị thương nữa. Đầu gối bị chảy xước, sau đó tinh thần đáng chỉ ở đồn công an. Mặc dù nhìn qua mọi người bình tĩnh nhưng trên thực tế, tinh thần của cô đã mệt mỏi tới cực điểm. Bây giờ lại bị anh quát mắng như vậy, những câu hỏi kia cũng đều chọc cô đau đớn. Vì vậy, không tức giận bao giờ, cô chợt có một loại cảm giác muốn bỏng mất. hai mắt cô trợn tròn, nhìn mạnh Tư Thành, cắn răng mở miệng nói: đúng vậy, tôi chính là yếu đuối vô dụng, tôi chính là không có can đảm, không có mặt mũi, tôi chính là vẫn bị người ta bắt nạt, tôi chính là vẫn luôn trốn ở trong góc phòng, giống như chuột trắng nhỏ, một dạng tham sống sợ chết khúm núm. đây chính là tôi, tôi vẫn luôn như vậy đấy, mạnh Tư Thành. Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự yêu tú của anh Nhưng cho dù anh tải giỏi cỡ nào Vậy cũng cùng tôi Không có bất cứ quan hệ gì Nếu như nhìn thấy tôi không vừa mát Xin mời anh tránh ra Tôi không cần anh Tới đối với cuộc sống của tôi Cua tay múa chân Nếu như tôi thật sự đã hỏng bét Đến nước này anh cũng không cần yêu thích tôi nữa đâu Nói xong tay của cô run run Dùng sức đẩy cửa xe ra Thở hồn hèn xuống xe Mạnh Tư Thành chưa kịp phản ứng lại Đã thấy cô mở cửa xe muốn xuống Vội cho mày hỏi Người này đang làm cái gì vậy Quay lại ngay Cô một tay nắm cửa xe Nhìn Mạnh Tư Thành ngồi trên ghế tài xế Dùng hết sức bình sinh nói lớn Mạnh Tư Thành Tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy anh Bất luận anh tài giỏi cỡ nào Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh Ở trước mặt anh tôi chỉ có thể càng thêm hận chính mình mà thôi Nói xong Cô quay người chạy như điên rời đi Mạnh tư thành cứng đờ ngồi trên xe chờ mắt nhìn bóng dáng của cô chạy đi thân thể muốn động đều không thể cử động Cô nói bởi vì anh cô sẽ càng thêm hận bản thân sao Cô nói cô vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn đến anh nữa Vĩnh viễn sao Mùa đông gió lạnh gào thét ở bên tay cô nước mắt cọ rửa khuôn mặt lạnh lẽo và đau nhói Cô lúc nhất thời tức giận chạy thật xa đầu gối vẫn còn đau Cô chạy không để ý, dưới chân dẫm phải cái gì đó, liền mất trọng tâm, cô lại bị ngã lần nữa. Nơi này hình như là một phế tích, cũng không phải vô cùng cứng rắn, ngã xuống trên mặt đất cũng không phải rất đau. Nhưng cú ngã này lại khiến cho cô càng phát ra cảm giác bản thân thật nhếch nhác Túi sách bị văng ra xa, còn cô đang ngồi dưới đất, muốn đứng lên nhưng đầu gối càng thêm đau nhói, không dùng được sức lực gì. ngẩng đầu lên nhìn về phía xung quanh tối đen một mảng, một mình cô ở trong phòng ốc bị phá hủy một nửa, thòat nhìn rất dữ tợn. xung quanh đều không có ánh đèn, trừ đừng nói đến có người nào đó. chưa bao giờ cô cảm giác cô như bị cái thế giới này từ bỏ, cô độc và vô dụng. mạnh tư thành nói những lời như vậy giống như chiếc châm đâm vào trong lòng của cô. một đêm kinh sợ hiện tại lại rơi vào tình cảnh vô dụng, cảm giác chán ghét bản thân mãnh liệt. Cùng đau đớn trên đầu gối chuyển tới Cũng làm cho cô cảm thấy Tăng gấp bội thống khổ và sự bất lực Nước mắt không nhịn được rơi xuống Cô dơ tay lên che mặt Một người nức nở nghẹn ngào khóc lên Có lẽ Mạnh Tư Thành nói đúng Cô sống trên cõi đời này Quả thực lãng phí lương thực Yếu đuối, vô dụng, tham sống, sợ chết Không có can đảm, không tự biết mình Nhưng một người yếu đuối Vô dụng như cô Bởi vì Mạnh Tư Thành nói chúng tâm tư Mà kêu to là hết với anh Cô, tại sao cuộc đời cô lại như thế này Cũng không biết khóc đã bao lâu Cô khóc đến hơi mệt liền tùy tiện xoa xoa nước mắt Dùng rằng muốn đứng lên Có lẽ bất luận cô khóc thế nào Cô đều muốn đứng lên Đi đối mặt với sự yếu đuối của mình Cuộc sống ảm đạm Sau đó cố gắng học để trở nên kiên cường Trở nên không hề mềm yếu Vô dụng như vậy nữa Đang lúc này, cô nghe được bên cạnh chuyển đến một tiếng thở dài. Tại nơi này, cô vốn cho rằng xung quanh không có người, lại có một tiếng thở dài như vậy. Nhất thời sống lưng cô lạnh buốt, thân thể cứng ngác quay đầu nhìn lại. Lại thấy, ở một chỗ ngôi nhà bị phá hủy một nửa, có một thân hình cao gầy, lặng lặng đứng ở nơi đó. Một tay anh ta cắm ở trong túi quần, một tay lấy một loại tư thế yêu nhã, nắm một điếu thuốc. Thuốc lá đang lượn lờ khói mù, Tổ hồng thụ kinh hoàng nhìn bốn phía Một màng tối ôm Trừ cô và người xa lạ này Bây giờ không có người nào khác Mà người ở trước mặt này Tại sao lại một mình đứng lặng lặng ở chỗ này Anh ta Anh ta là người hay là quỷ Cô há hốc kinh ngạc Nhìn người kia đưa tay phải ra Nhẹ nhàng gạt cho thuốc đi Động tác này khiến cô hơi nghi ngờ Bởi vì cô phát hiện Thân hình người kia rất mảnh khảnh Tuy nói đối phương mặc vé Tóc cũng cắt ngắn thế nhưng thân hình không giống là của đàn ông. lúc này người kia chợt quay đầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng. sao không khóc nữa? giọng nói khàn khàn lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái. hơn nữa rõ ràng có thể nghe ra đây là giọng nói của một cô gái. cô sừng sốt ngơ ngác nhìn người kia không biết trả lời ra sao. cô gái kia ngồi xổm xuống dùng giọng trầm thấp nhẹ nhàng chậm rãi hỏi. cô sợ đến nơi người rồi sao? Lúc này cô cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình Do dự mở miệng Cô... cô đang nói chuyện với tôi sao? Sau đó cô nghe được tiếng cô gái kia cười Cô ấy cười mang theo ý châm biếm nói Nơi này chứ tôi và cô còn có người khác sao? Cô ấy thấp giọng hỏi ngược lại Giọng nói thậm chí còn mang theo một chút mập mờ Điều này làm cho cô cũng lạnh cả người Nhìn lại xung quanh vắng vẻ Tóc gái đều muốn dựng lên Vì vậy cô vội vàng lắc đầu Nơi này chỉ có hai chúng ta Cho nên cô đang cùng nói chuyện với tôi ư Cô gái kia hài lòng gật đầu Rất có hứng thú quan sát khuôn mặt của cô Hiện tại đầy nước mắt cười hỏi Vậy cô có thể trả lời tôi Tại sao cô ngồi đây khóc không Tại sao khóc đây Cô ngẩn ra Quá nhiều nguyên nhân Nhìn về phía trước mắt cô Cô gái không rõ lai lịch kia Cô nên nói như thế nào Cô gái thấy cô ngơ ngẩn thở dài Hơi dĩu cợt. Tôi rất muốn biết Cô gặp được chuyện đau lòng nào Lại khiến cô khóc đến đau lòng như vậy Cô nghe nói như vậy Trong lòng sông lên một cỗ đau xót. Không biết vì sao Cô cảm thấy tiếng thở dài vừa rồi của cô ấy Trong đó tự như có sự dĩu cợt, Giống như ẩn núp chuyện đau lòng vô tận Bỗng nhiên Có cảm giác phiền não của cô So sánh với cô gái này Giống như không là gì Cô gái kia thấy thế vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô thay cô lau nước mắt còn lưu lại bên quay hàm ôn hòa mà lạnh nhạt nói không sao không phải sợ chuyện đau lòng nhiều hơn nữa rồi cũng sẽ qua đi phòng bị trong lòng của cô đã tan thành mây khói không biết vì sao vào giờ khắc này cô chợt có một loại cảm giác muốn giải bày tâm sự sau khi nghe cô giải bày tâm sự cô gái kia liền nói Tôi tới giúp cô, có được không? Tô Hồng Thụ hơi ngần người Cô tới giúp tôi? Cô gái kia chợt đứng lên cười nhẹ Cô rất bất mãn đối với bản thân mình Cô nghĩ muốn thay đổi Nghĩ muốn khoảng cách giữa hai người gần hơn, đúng không? Nhưng một mình cô lại làm không được Tôi, tôi có thể giúp cô Tô Hồng Thụ vừa ngạc nhiên vừa cảm kích Cô gái này muốn giúp cô như thế nào đây? Nhưng cô gái kia lại tránh vấn đề này Đưa tay cười nói Cô gái đáng thương Đứng lên đi Cô nên về nhà trước tắm rửa Sau đó ngủ một giấc Nói xong tay của cô ấy nắm chặt tay cô Xe của tôi ở bên kia Tôi sẽ đưa cô về Sau khi lên xe Tôi hồng tụ lập tức ngây dại Cô gái này thật xinh đẹp nha Lúc trước trong bóng đêm mông lung, lung Căn bản không thấy rõ ràng Hiện tại dưới ánh đèn trong xe Cô mới phát hiện cô gái này mặc dù tóc rất ngắn, nhưng khuôn mặt tinh xảo như hòa. Một đôi mắt như bảo thạch được mải rũa tỉ mỉ, giữa khuôn mặt trắng trẻo không tỉ vết. Môi mỏng nhưng đỏ tươi, đang mỉm cười rất động lòng người. Cô gái thấy cô nhìn chăm chàm mình, thoáng cười, dần dần thu lại, bất đắc dĩ hỏi. Sao vậy? Chưa từng thấy qua người đẹp như tôi sao? Tô Hồng Tụ nhất thời phát giác sự luấn cuốn của mình cô vội vàng quay mặt đi, cúi đầu thật ngại quá. đêm hôm khuya khoát, trên đường cũng không có chiếc xe nào. một đường thuận lợi, rất nhanh liền lái xe đến chỗ của cô. lúc này, chợt điện thoại của cô vang lên. cô lấy ra nhìn, số điện thoại là dãy số quen thuộc. cô đã xóa số này trong điện thoại di động, chỉ vì muốn bản thân không cần suy nghĩ đến anh nữa. thế nhưng cái dãy số này thì đã sớm ghi tạc trong lòng của cô. Cô gái kia nghiêng đầu nhìn sang cô một cái nhàn nhạt, nhạt hỏi Chẳng lẽ là người đàn ông kia gọi Tổ hồng thu gật đầu một cái Đúng vậy, chính là Mạnh Tư Thành Cô gái thấy cô gật đầu môi mỏng xinh đẹp tràn ra nụ cười lạnh nhạt Người đàn ông này đi đâu giờ mới biết sốt ruột Trước hết để anh ta gấp gáp một lát đi Cô gái tự nhiên cảm thấy cô đang sốt ruột một tay cầm tay lái một tay khác chợt đưa qua trực tiếp đem điện thoại kia cầm trong tay Chỉ nhìn thoáng qua liền nhấn nút từ chối cuộc gọi sau đó dứt khoát nhấn nút tắt máy Điện thoại di động vang lên tiếng chuông báo tắt nguồn Cô lại càng thêm lo lắng Mạnh Tư Thành gọi liên tiếp nhiều cuộc điện thoại cho cô nhưng cô không nhận hiện tại còn tắt nguồn anh có thể hiểu lầm rằng cô đã xảy ra chuyện gì không đây Lúc này đã đến gần chỗ khô nhà trọ của cô Cô gái kia lưu loát dừng xe nhìn cô một cái cười lành cô có phải hay không đang đau lòng lo lắng cho anh ta? tôi hồng tụ ngượng ngùng cúi đầu đúng vậy cô làm sao có thể nhẫn tâm để anh phải lo lắng cho cô đây? cô gái thu hồi ý cười bật đắc sĩ lắc đầu một cái phụ nữ đúng là luôn mềm lòng cô suy nghĩ một chút nếu như anh ta thực sự lo lắng cho cô tại sao không đi tìm cô sớm hơn hôm nay cô gặp phải tôi còn coi là tốt số nếu như tôi là người xấu chỉ sợ Cô sớm đã xảy ra chuyện rồi sao? Hiện tại anh ta mới biết sốt ruột Vậy cô cứ để cho anh ta lo lắng một lát đi Còn cô Chuyện hiện tại phải làm là Về đến nhà, tắm nước nóng Sau đó ngủ một giấc thật ngon Tôi hồng tụ gật đầu Rằng co một ngày đã trải qua Nhiều chuyện như vậy Cô thật sự cũng cảm thấy mệt mỏi Có lẽ đúng là cô nên trở về Ngủ một giấc thật ngon Cô gái kia rất hài lòng gật đầu nói Cô xuống xe trở về đi thôi Ngày mai Tôi lại tới tìm cô Cô thuận theo đường đi xuống xe Cẩn thận thay cô ấy đóng cửa xe lại Cô gái kia đưa tay nhìn đồng hồ một cái Thời gian không còn sớm Tôi phải đi Nhớ tôi tên là Tô Tranh Ngày mai gặp lại Nói xong xe liền chậm rãi khởi động Rất nhanh biến mất ở trên đường Tô Hồng Tụ nhìn chiếc xe biến mất Chợt nhớ tới một chuyện Cô còn chưa nói với cô ấy tên của mình Cùng với địa chỉ cụ thể mà Tô Hồng Tụ về đến nhà Lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra Điện thoại di động đã tắt máy Màn hình là một màu đen Dĩ nhiên sẽ không có người gọi điện thoại tới Cô do dự một chút Rồi bật nguồn điện thoại di động Cùng với tiếng nhạc mở máy Thanh thúy vang lên Cô hơi khẩn trương nhìn màn hình điện thoại di động Từ từ hiển thị Ai ngờ cầm một lúc lâu điện thoại vẫn không có động tĩnh gì Cô cắn môi Thất vọng đặt điện thoại ở trên bàn Không duyên không cớ Nghĩ tới lời nói của người tôi tranh lúc nãy Cô thở dài Đem điện thoại di động để ở đầu giường tủ Dọn dẹp một chút Rồi đi vào phòng tắm nhỏ tắm nước nóng Đang tắm Cô chợt nghe bên ngoài có tiếng chuông điện thoại di động Điều này khiến cô trở nên luống cuống Cũng không quản bên ngoài lạnh hay không Luống cuống tay chân Quấn khăn tắm lên người Cả người đánh dùng mình ướt nhẹp Chạy ra ngoài Chia tay ra lấy điện thoại đang đổ chuông Trong phòng nền xi măng còn hơi trơn Hơn nữa cô vừa mới từ phòng tắm ra ngoài Rét vẫn còn ướt Vì cô đi quá nhanh nên không cẩn thận trượt ngã Lào đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống sàn nhà Thật may trong lúc vội vàng Cô bám được vào cạnh bàn Nhưng khi tay túm được vào bàn Thì lúc vuông tay lại đụng phải di động Để trên bàn Điện thoại di động cứ như vậy rơi xuống nền xi măng rồi Bộ dạng cô nhếch nhác Ổn định lại thân thể chờ mát nhìn điện thoại di động đang đổ chuông rơi xuống đất nắp điện thoại bị bung ra mỗi thứ một nơi tiếng chuông cũng đột nhiên im bặt tô hồng tụ thất vọng nhìn cái cửa sổ để điện thoại công cộng tối đen kia đột nhiên cảm thấy vì sao trời cao không cho cô bất kỳ chút hy vọng nào đây cô cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ chợt trong xương toát ra một cỗ quật cường không biết từ nơi nào tới tối nay cô nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh ngẩng đầu nhìn xung quanh Cô nhớ, mờ hồ trên đường có cái bốt điện thoại công cộng Có lẽ bây giờ vẫn còn mở Cô cắn môi, đem áo khoác và mũ, kéo càng chặt hơn Đi ra giữa đêm đông lạnh thấu xương Bước đông bước sâu đi về phía đường cái Điện thoại vừa mới bấm bên kia lập tức bắt máy Tổ hồng tụ nắm chặt điện thoại trong tay chỉ nghe được đầu bên kia chuyển đến tiếng thở dốc nặng nề bị đè nén Nhất thời, tim của cô đập nhanh hơn một nhịp Xin hỏi ai đấy Bên kia chuyển đến giọng nói Trầm khàn của Mạnh Tư Thành Hốc mắt của cô nóng lên Cô khẽ nâng đầu lên Hai mắt nhắm chặt để nước mắt không chảy ra Bên kia Mạnh Tư Thành thấy đầu bên này không nói lời nào Trong giọng nói Khó nén được nóng này Xin hỏi ai vậy Mạnh Tư Thành là tôi tôi hồng tụ hít một hơi thật sâu Mở hai mắt ra Cố giữ cho giọng nói của cô thật bình tĩnh Sau đó Cô nghe được đầu dây bên kia Mạnh Tư Thành im lặng Nhưng tiếng thở vẫn hồn hền Chuyển đến rất rõ ràng Sau một lúc lâu Mạnh Tư Thành trợt mở miệng Bây giờ em đang ở đâu? Hiện tại đang dùng điện thoại nào? Cô nhìn một chút xung quanh nói Bây giờ tôi đang ở gần Chỗ tôi ở trước cổng điện thoại công cộng Mạnh Tư Thành nói như đinh chém sát Em cứ đứng yên ở chỗ đó Đừng đi lung tung Sau đó cúp điện thoại Đang cúi đầu nghĩ lung tung Bỗng nhiên có cảm giác Bên cạnh cô đứng có một người mãnh liệt ngầng đầu lên Lại thấy mạnh tư thành cứ như vậy đứng trước mắt cô Tiếng gió thổi xào sạc Ánh đèn rực rỡ tịch mịch Người đi đường cô đơn Ở nơi này vừa quay đầu trở phát hiện Thì ra con người mà cô ngàn nhớ vạn mong Con người khiến cô lăn lộn khó ngủ Lại đang đứng bên cạnh cô Lặng lặng nhìn cô giống như đã nhìn cả đời Hồ hấp của anh rồn rập Đôi mắt sâu thẳm còn lộ ra điểm kinh hoàng Ngừng mắt nhìn bộ dạng của cô Có vui mừng Thậm chí còn có không dám tin Vì vậy trái tim của cô Đang bang bang Nghề loạn cũng chợt bình tĩnh lại Thay vào đó là đau đớn Đau đến tội tình Đau cơ hồ khiến cô không cách nào hô hấp Đau đến mức có nước mắt từ từ trượt xuống khuôn mặt Hồ hấp của mạnh tư thành Cũng dần dần ổn định lại Trong đôi mắt có ánh sao đang lóe sáng Anh hít một hơi thật sâu Đi lên trước Giơ tay lên dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt cô Em không có việc gì là tốt rồi Giọng nói của anh Kéo nồng nặc thô cát Giống như âm thanh phát ra trong cổ họng Cô cảm thấy ngón tay lướt qua gương mặt mình Rất lạnh Giống như đã ở trong gió đông lạnh thật lâu tô học tụ bây giờ lên Gương mặt đông cứng của mình Cười dịu dàng Tôi không sao Mạnh tư thành cúi đầu ngừng mắt nhìn cô Gật đầu nói Vậy thì tốt Hai người thời hồn hền đã sớm bình tĩnh lại Đôi mắt nhìn lẫn nhau Bắt đầu nóng nảy cùng vui mừng Bây giờ chỉ còn lại một chỗ không nói ra được Mập mờ trong gió Từ từ nổi lên Mạnh tư thành phá vỡ trầm mặc Đã chế thế này để tôi tiện em về Anh cũng không hỏi trước đã xảy ra chuyện gì Cũng không hỏi điện thoại di động Tại sao tắt máy Nhiều khúc mắc và câu hỏi như vậy Anh đã không muốn đi hỏi Chỉ muốn xác nhận Thật sự cô có bình an hay không thôi Cô gật đầu một cái Nhẹ nói Được Vì vậy hai anh đai yên lặng đi trở về Đi tới chỗ tối Thì mạnh tư thành chăm sóc vươn tay đỡ lấy cánh tay của cô Cô nhất thời cảm thấy cánh tay kia giống như không phải của cô Thật nóng và cứng ngác Đi đến dưới lầu nhà cô, cô dừng lại nhỏ giọng nói Đã chết thế này, anh cũng trở về đi, tôi tự lên được mà Mạnh Tư Thành ngẩng đầu nhìn về phía cái cửa sổ nhỏ mà anh đã nhìn vô số lần kia Nơi đó, ánh đèn sáng lờ mờ, anh gật đầu một cái rồi nói Em lên đi, cẩn thận một chút, tuy vết thương ở đầu gối là vết thương ngoài da Nhưng nhớ, phải bôi thuốc đều đặn nhé Cô nhỏ giọng nói ừ, rồi xoay người đi lên Đi vài bước, luôn có một chút không bảo được, cảm thấy giống như có lời gì muốn nói. Vì vậy cô xoay người lại, thấy Mạnh Tư Thành vẫn còn đứng ở nơi đó, ngừng mắt nhìn cô. Cô hơi miếm môi, lấy dũng khí mở miệng. Mạnh Tư Thành, tôi... tôi có lời muốn nói. Mạnh Tư Thành một thân tây trang thẳng thớm đứng ở nơi đó, chậm rãi mở miệng. Em nói đi. Cô hít một hơi thật sâu. Mạnh Tư Thành... Tôi muốn thu hồi những lời tôi nói lúc trước. Trong đôi mắt của anh có tia sáng chớp động. Nói cái gì? Cô không dứt khoát nói thẳng. Tôi nói tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đây là nói bậy. Tôi sai rồi. Tôi muốn thu hồi lại có được không? Cô nói xong lời cuối cùng có hơi ngượng ngùng, giọng nói cũng mềm nhũn ra. Lời này nghe vào trong tay của anh lại cảm thấy thanh âm này thật mềm mại. Rõ ràng cô đang nhận lỗi với anh Vì vậy một đêm này đủ loại tức giận Cùng bôn ba lập tức tan thành mây khói Cô ngước mắt nhìn trộm anh Lại thấy đôi mắt sâu thẳm của anh Đang nhìn cô chằm chằm Không nói một lời Cô không khỏi bắt đầu cảm thấy thấp thòm không yên Cúi đầu càng thêm nhỏ giọng Có được không vậy Mạnh tư thành chép miệng dịu dàng nói Được Cô nghe được thanh âm kia Nhất thời cảm thấy trong lòng chua chua Ngọt ngọt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh Lại thấy ánh mắt của anh nóng bỏng nhìn cô Vì vậy khuôn mặt của cô Đêm lạnh thấu xương này Thế nhưng lại nóng lên Tôi lên trước đây Nói xong không đợi anh trả lời Vội vàng chạy trốn Ở sau lưng cô Mạnh Tư Thành trượt cười Đừng đi Tôi cũng có lời muốn nói Cô đang định bước đi Dừng lại ở nơi đó Cũng không dám quay đầu Nhỏ giọng hỏi Nói cái gì Mạnh Tư Thành mí môi Tôi cũng vậy, muốn thu hồi những lời tôi đã nói lúc tối Tối nay anh đã nói gì? Nói tô hùng tụ mềm yếu vô dụng Anh còn nói anh thật không rõ Tại sao anh lại yêu cô đúng không? Nếu như anh thu hồi những lời đó Chuyện này có thể thay đổi sao? Anh đã hiểu chưa? Trong lòng cô, vốn đang chua chua ngọt ngọt Lại trộn lẫn vào một tia khổ sở Cười nhẹ nói Ừ, vậy anh cũng thu hồi lại đi Mạnh tư Thành tự nhiên nghe ra trong giọng nói của cô Có sự bất đắc dĩ Nhất thời không vui nhíu mày Em không tin tưởng tôi Cô cũng không nguyện ý trả lời câu hỏi này Căn bản cô cũng không có câu trả lời Quay đầu lại Vừa hay nhìn thấy anh đang xiết chặt tay Nhớ tới lúc trước Ngón tay của anh lạnh lẽo vuốt ve gương mặt cô Vì vậy vội vàng lấy găng tay len của cô Đang đeo trên tay đưa cho anh Mạnh Thư Thành nhíu mày hỏi Làm cái gì vậy Cô lại trực tiếp đưa găng tay nhét vào trong tay anh nói Tối nay rất lạnh Tay của anh cũng rất lạnh Cô cũng không hiểu tại sao Thời tiết lại như vậy Lại có người mặc toàn tay trang Mà không phải mặc áo khoác nhung để giữ ấm Mạnh tư thành nhận lấy găng tay Lại ngẩng đầu nhìn cô Chậm rãi đem lấy bàn tay của anh Nhét vào trong đôi găng Tổ hồng tụ hơi xấu hổ nói Đây là tôi tự đan Có được không? Ít nhất có thể đeo vào giữ ấm Mạnh Tư Thành giơ tay lên, nhờ ánh trăng nghiêm túc nhìn nói Thật ra thì có còn hơn không? Sau khi đeo lên thì ấm áp hơn nhiều Cô Đan cũng không đẹp nhưng lại bị anh quan sát tỉ mỉ như vậy Khiến cô lập tức đỏ lên Dù sao, đeo lên so với không mang còn tốt hơn Vậy anh về đi, tôi về trước đây Mạnh Tư Thành gật đầu nói Ừ, nhớ bồi thuốc Cô vội vàng gật đầu rồi xoay người Cũng quay đầu lại chạy chậm lên lầu Ngày hôm đó Sau khi cô tỉnh lại chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa Cô ngẩn ra đây là điều chưa từng có nha Cô là loại người lười giao tiếp Mỗi ngày ở công ty nhỏ cũng chỉ quen hai người Tại sao có thể Có người sáng sớm đã gõ cửa phòng cô đây Hơn nữa Tháng này tuyển thuê phòng cô đã nộp rồi Chủ cho thuê nhà cũng không có lý do để tới đây Cô thấp thòm mở cửa, lại thấy một người phụ nữ có mái tóc ngắn quyến rũ và thành thục đang đứng ở trước cửa phòng chính là Tô Tranh, tối hôm qua. Tô Hồng Tụ sợ hết hồn. Làm sao cô lại tìm được chỗ của tôi? Cô nhớ rất rõ, tối hôm qua cô không hề để lại địa chỉ nha. Môi của Tô Tranh sáng lên bên môi còn có nụ cười thản nhiên. Nếu tôi nói giúp cô, tự nhiên sẽ tìm được. Đi theo tôi nào. Cô không còn rõ lắm Bản thân Tô Tranh muốn gì Cô vẫn đứng im ở nơi đó không biết mình nên làm gì Tô Tranh thở dài Cũng là người Chúng ta còn rất trùng hợp cùng họ Tô Thế nào lớn lên cô lại ngốc như vậy đây Tô Hồng Thủ có chút xấu hổ Tôi có chút ngốc Tô Tranh không nhịn được Dương mắt cười Tôi chỉ nói đùa với cô thôi Không cần hỏi tôi làm sao tìm được cô Tô Tranh tôi muốn tìm người rất dễ dàng Không phải cô nói là muốn thay đổi bản thân ư? Hiện tại, cô hãy nghe theo tôi chỉ huy. Như thế nào? Tô hồng tụ thấy gương mặt tinh xảo của cô gái mang theo nụ cười thản nhiên, đôi mắt như bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh. Khôn khéo, tự tin, mà dáng người cao gầy, mặc chiếc áo khoác màu trắng, có cảm giác thành thục lão luyện, không cầu nệ một vẻ trẻ trung tính. Một cô gái như vậy, bằng trực giác của cô, biết đối phương không hề có ác ý. Hơn nữa, Cả người còn tràn đầy sức quyến rũ làm cho người khác tin phục. Hiện tại cô cơ hồ không có gì cả. Theo chỉ huy của cô ấy có thể như thế nào đây? Tệ nhất cũng chỉ là tình cảnh như hiện tại mà thôi. Vì vậy cô gật đầu cười. Được, vậy tôi nghe lời cô. Sau khi Tô Tranh quan sát tô hồng tụ từ trên xuống dưới lên cho cô đề nghị đầu tiên chính là sửa đổi hình tượng Tô Tranh nói không hai lời. Trực tiếp lái xe Bảy quẹo, tám rẽ, đến một chỗ cửa hàng nhỏ Đi vào, liền có một người đàn ông đầu chọc Mang theo nụ cười xấu xa, ngành tiếp Làm cho cô sợ hết hồn Tôi tranh mặt lạnh, nhìn người đầu chọc nói dứt khoát, lưu loát Cô ấy, đổi một hình tượng khác cho cô ấy Cô cả đời này chưa bao giờ nghĩ đến thay đổi hình tượng của bản thân Cũng chưa từng có tiền để đi ăn mặc theo ý mình Cho nên hiện tại cô đang nghe ngờ, không hiểu thêm Tâm thần thấp thòm ở bên trong Chỉ có thể mặc cho cô gái Tên Đinh Đương và A Tiểu loay hoay A Tiểu sờ lên cằm Rất khoát nói Chất tóc của cô ấy rất tốt Tóc chỉ cần hơi sửa sang lại Còn quần áo thì phải thay đổi lớn Bộ dạng này liền hưởng kiểu thục nữ Văn nhã phát triển là ok rồi Vì vậy Một bên Tiểu Đinh Đương chạy trước chạy sau Vừa lượn ba vòng vừa tìm quần áo Sau đó để một giá quần áo Thật dài đến trước mặt cô Tiện tay lượa ra mấy bộ quần áo đưa cho cô và nói: "Đi vào, đổi." Sau một phen giày vò, cuối cùng cô mặc chiếc váy kẻ ô vuông đi ra. Tiểu Đình Đường hai mắt tỏa sáng tươi cười rạng rỡ, tóc thắt bím đuôi ngựa đung đưa một cái, vỗ tay vang lên nói: "Ok, cái này rất phù hợp với khí chất của chị nha." Tổ Hồng Thụ cúi đầu nhìn cô, cô đang mặc một chiếc áo long màu đen, bên trong chiếc váy kẻ ô vuông đen trắng. Ở giữa còn có một cái thắt lưng bằng da Chỗ cổ áo cùng làn váy giống nhau Đều kẻ ô vuông Cô chưa bao giờ mặc thử loại quần áo Màng phong cách này Thực sự sẽ rất phù hợp với khí chất của cô sao Tiểu đinh đương thấy ánh mắt nghi ngờ của cô Nhưng đầu nghịch ngợm vươn tay Là một tư thế xin mời nói Gương ở chỗ này Xin mời thưởng thức một chút đi Nói xong cô ấy chợt vỗ đầu một cái Ai nha Thiếu chút nữa quên mất thay cái này nữa. Cô cúi đầu nhìn, cô thấy cô ấy cầm trong tay một đôi giày rất nữ tính, vì vậy cô nhận lấy đổi lại giày. Tiểu Đinh Đường lần nữa hài lòng gật đầu. Lần này tôi cảm thấy được có thể đạt tới 100%, đến đây đi, xin tự thưởng thức một cái. Cô chợt có một chút khẩn trương, tâm thần thấp thỏm đi đến trước gương, nhất thời ngây người. Trong gương là một cô gái, trên tóc gai kẹp tóc màu tím đen nhánh. Sợi tóc kẹp từ tóc đổ xuống bên cạnh Lạnh nhạt khiêm tốn Rồi lại không mất văn nhã Tô hồng tụ như cũ không thể tin được Nhìn cô gái yêu nhã xinh đẹp đó Thực sự là cô sao Nhưng bao nhiêu tiền vậy Tô hồng tụ không nhịn được hỏi Tiểu đình đương nghi phấn Cầu lỗ mũi nháy mắt hỏi Nếu là chị tô dẫn tới Chẳng phải nên là chị ấy trả tiền sao Cô vội vàng nhìn về phía tô tranh Hai người cũng không quay thuộc Cô làm sao có thể để tôi tranh bỏ tiền mua quần áo cho đây Tôi tranh tự nhiên nhìn ra suy nghĩ của cô Chầm ổn nói Cô đã nói Nghe theo sắp xếp của tôi không phải sao Tôi hồng tụ suy nghĩ một chút Khéo léo gật đầu Tôi tranh nói tiếp Đã như vậy tôi muốn cô làm cái gì Cô liền làm cái đó đi Số tiền này đối với tôi mà nói Cũng không thấm vào đâu Tự tôi không để ý chút nào Cô cần gì phải để ý đây Tôi hồng tụ cảm thấy lời nói này có đạo lý Nhưng suy nghĩ một chút Lại cảm thấy không đúng Nhưng cô có tiền Đó là chuyện của cô Tôi không thể bởi vì cô có tiền Liền dính lấy tiện nghi cho chính mình Đôi môi tôi tranh đỏ tươi Khẽ nâng lên đường cong hoàn mỹ Được rồi tôi muốn cô Vì tôi làm việc Làm thư ký của tôi Sau đó tiền những bộ quần áo này Liền từ từ trừ vào tiền lương mỗi tháng Có được không? Cô vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng tô tranh cũng đã thu hồi nụ cười, không cần suy nghĩ như mày hỏi. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chẳng lẽ cô muốn tiếp tục trễ nải nữa sao? Tô hồng tụ nhất thời cảm giác cô không nên sai dòng làm trễ nải thời gian nữa, vì vậy vội vàng gật đầu một cái, đi theo tô tranh đi ra khỏi tiệm may. Dĩ nhiên, trong tay cô xách theo một bọc quần áo nặng nề, còn có một đôi giày bệt, một đôi giày cao gót đều là tiểu đinh đương đã sớm phối đổ cho cô. Tổ tranh vừa lái xe, vừa nhếch lên lông mày, hỏi cô. Ngày hôm qua, cô và người đàn ông kia có liên lạc qua không? Cô cũng đã suy nghĩ, hiểu rõ nói. Thật ra thì tôi hiểu, cho dù bây giờ chúng tôi ở cùng một chỗ, tương lai cũng sẽ bởi vì tranh lệch lẫn nhau mà sinh ra nhiều vấn đề. Nhưng tại tối hôm qua, khi tôi nghe thấy tiếng thờ hồn hền của anh ấy, Tôi giống như có thể cảm thấy nhịp tim của anh ấy vậy Tim của anh ấy So với tôi nhảy được còn nhanh hơn Cổ cắn môi dưới Giống như đã hạ quyết định nói Tôi thật sự không cách nào Bố anh ấy ra Cho dù kết quả cuối cùng là bao nhiêu tồi tệ Tôi cũng không thể không cố gắng Cứ như vậy mà buông tha Tôi tranh quay đầu Nhìn về đường xá phía trước trong mát như có điều suy nghĩ nhàn nhạt, nhạt nói Thật ra mặc dù nhìn cô rất ngốc nhưng cũng có tính giác ngộ rất cao. Tính giác ngộ là cái gì? Tôi hồng tụ quay đầu lại thấy đôi mắt sáng ngời của tôi tranh có một tia ảm đạp yêu thương. Tôi tranh đi đến chỗ công ty tên gọi công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Hoa Thiên. Cái công ty này tổng bộ ở thành phố B. Công ty có chi nhánh ở thành phố S. Theo căn cứ, cách nói của tôi tranh cô ấy tạm thời bị phái đến chi nhánh công ty để xử lý một chuyện cho nên ở chỗ này không có thư ký thích hợp. Công ty Hoa Thiên ở thành phố S nằm ở khu cao ốc văn phòng phồn hoa nhất cùng với cao ốc văn phòng phía dưới như mọc thành sân cỏ hồ nước. Điều này làm cho tô hồng tụ không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Đây là một công ty như thế nào lại có thể ở chỗ tất đất tất vàng ở thành phố S này. Tô tranh mang theo tô hồng tụ đi theo quen hoàn cảnh lại nhìn đồng hồ đeo tay trực tiếp để cô về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai chính thức bắt đầu đi làm. Cô vội vàng đồng ý xách theo bao lớn bao nhỏ đi ra khỏi khu cao ấp văn phòng ngồi xe buýt đi qua một khu mua rắm. Chợt nhớ tới điện thoại di động của cô đã bị hỏng nên mua một cái mới. Chọn lựa một phen cuối cùng nhìn chúng một chiếc điện thoại giá 800 đồng. Kiểu dáng cũng được, giá tiền coi như vừa phải. Quan trọng nhất là ngoại hình xem ra cùng với chiếc điện thoại cũ có điểm giống nhau. Tô hồng tụ lập tức quyết định mua chiếc điện thoại này. Lắp thẻ xin từ điện thoại cũ sang điện thoại mới. Điện thoại di động mang theo thanh âm thanh thúy mở máy. Cô cười, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của cô có lẽ sẽ có một bắt đầu mới. Điện thoại di động mới vừa mở ra, liền có điện thoại gọi tới. Cô vừa nhìn dãy số quen thuộc, trong lòng liền nhảy có chút nhanh. Vì vậy vội vàng nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới tiếp thông. Lên chuyển đến bên giọng nói căng thẳng của Mạnh Tư Thành Có chuyện gì vậy Suốt cả ngày điện thoại di động cũng không mở máy Nhớ lại quá khứ Nghe được đây là giọng nói không vui của Mạnh Tư Thành Bình thường Tô Hồng Tủ đã sớm khẩn trương Tâm thần thấp thỏm rồi Nhưng hôm nay cô chợt có phần tự tin và hiểu rõ Biết anh đang lo lắng cho cô Trái tim một cỗ ngọt ngào dâng lên Mím môi dịu dàng cười Điện thoại di động của tôi hỏng rồi Mới vừa mua cái mới Giọng nói của Mạnh Tư Thành cuối cùng cũng buông lòng Lại như cũ Dẫn theo không nhanh không chậm nói Tôi gọi điện thoại cho em cả một ngày Chỉ tiếc bên này tôi có việc gấp Nếu không đã sớm đi tìm em rồi Nụ cười trên môi của cô càng đậm Có chút ngượng ngùng Tôi hiểu anh đang muốn tìm tôi gấp Tôi vừa mua di động mới Nên mới vừa mở máy Điện thoại của anh đã gọi đến rồi Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng ừ một cái Em biết là tốt rồi Giọng nói như cũ dẫn theo một chút ý tức giận Tô Hồng Tụ không biết Có phải hay không là tâm trạng của cô thay đổi Nghe được giọng nói này của anh Đột nhiên cô cảm thấy có chút buồn cười Bất đắc dĩ nói Anh lại làm sao vậy Gốc gáp tìm tôi có việc sao Mạnh Tư Thành cho mày nói Thì sao Không có việc thì không thể tìm em Tô Hồng Tụ nắm chặt điện thoại Nụ cười từ từ thu lại. Cô biết, cô biết quan hệ giữa bọn họ thật ra rất yếu ớt. Hai người đều cẩn thận, thử dò xét lẫn nhau, cùng tự bảo vệ. Giống như cây xấu hổ vậy. Cây này, một khi đụng chạm, điền đem tâm bao chặt, cô đứng lên một dạng. Hai người đều giống nhau, dù sao cũng phải có một người dũng cảm bước ra, đầu tiên không phải sao. Điện thoại bên kia, tiếng hít thở của mạnh tư thành giống như ngưng lại một dạng. Cô hít sâu một hơi Sau đó cô nghe được giọng nói nhu hòa của chính mình Tôi cũng vậy Đang muốn tìm anh Mạnh tư thành nhất thời Quên mới vừa rồi không vui Vội vàng hỏi Vậy sao? Em tìm tôi có chuyện gì? Cô cắn môi Chẳng lẽ Không có việc gì sẽ không thể tìm anh sao? Sau khi nói xong Cô lập tức đỏ lên Lột nhiên cảm thấy cách cô nói chuyện Thậm chí có một tia nũng nịu Bên kia anh nghe nói như vậy Dừng lại một lúc lâu Chợt cúi đầu Em đang ở đâu? Tôi đi tìm em Cô cúi đầu nhìn xuống Nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay cô Rất biết nghe lời nói ra địa chỉ của mình Mạnh Tư Thành gật đầu nói Được Đừng đi đâu xa tôi lập tức đi đón em Cô cút điện thoại di động Nhìn túi lớn túi nhỏ quần áo trên đất Lại cúi đầu xem quần áo cô đang mặc Tâm trạng chợt khẩn trương quần áo mới, giày mới, thậm chí còn có kiểu tóc mới. cô giống như biến thành một người khác. ngay cả bản thân cô cũng vẫn chưa quen với diện mạo mới của mình. mạnh tư thành sẽ cảm thấy thế nào đây? cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, điện thoại lại vang lên. nhấn nút nhận cuộc gọi, cô nghe được mạnh tư thành hỏi: đang ở đâu vậy? sao tôi không thấy? nghe anh nói thế, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh, thấy bên cạnh dừng một chiếc xe hơi quen thuộc. Cửa sổ xe hạ xuống có thể nhìn thấy Mạnh Tư Thành đang nhìn xung quanh. Cô mỉm cười vội vàng vẫy tay với anh trong miệng gọi Tôi ở chỗ này. Mạnh Tư Thành nghe được tiếng gọi quay đầu nhìn lại. Đầu tiên là sừng sốt một chút ngay sau đó liền đem xe lái đến bên cạnh cô rồi xuống xe. Bóng dáng cao lớn từ từ đi tới trước mặt cô cúi đầu nhìn qua mấy túi đồ trên mặt đất rồi ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát cô. Một tô hồng tụ làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Mạnh Tư Thành hơi nhíu mày, giống như có điểm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vốn đang hưng phấn từ từ biến mất, cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh, cắn môi nhỏ giọng. "Thế nào?" Mạnh Tư Thành nhấp nháy môi, trầm giọng nói. "Không có gì, lên xe." Nói xong, cúi người cầm lên bao lớn bao nhỏ của Tô Hồng tụ, đi thẳng lên xe. Xe thòng thà đi về phía trước Mạnh Tư Thành liếc nhìn cô một cái Phá vỡ trầm mặt Ông chủ cũ của em bây giờ đang ở trong bệnh viện Tôi đã phái người đi xem qua Tựa hồ bị thương không phải không thật đúng là không nhẹ Lúc anh nói chuyện Cố tình nhấn mạnh từ ông chủ cũ Nói đến chỗ bị thương không nhẹ Giọng điệu còn có chút ý hả hê Cô cẩn thận hỏi Sẽ không phải rất nghiêm trọng chứ Mạnh Tư Thành nhất thời Có chút tức giận Em vẫn rất quan tâm ông ta nhỉ? Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh khéo léo nói Tôi không phải quan tâm ông ta Tôi chỉ lo lắng anh bị liên lụy thôi Mạnh Tư Thành nghe nói như vậy tay cầm tay lái hơi dùng sức không để ý chút nào nói Tôi còn không đến nỗi vì như vậy mà chịu liên lụy Tôi hồng thủ vội vàng gật đầu Vậy thì tốt Thật sự tôi chỉ lo lắng cho anh mà thôi Cô giải thích rất nghiêm túc Mạnh tự thành nghe lời nói này của cô Không nói gì nữa Nhưng môi mỏng vốn đang mỉm chặt Dần dần mở ra Đôi mắt sâu thẳm dần dần cũng mang theo ý cười Xe chạy không lâu liền dừng lại Tô Hồng Thụ nghi ngờ Cửa sổ là một nhà hàng nhìn hơi quen mắt Nhớ lại lúc đàm tư tư Đến thành phố S chính là tới nơi này Tô Hồng Thụ hơi nghi ngờ Làm sao anh biết Tôi còn chưa ăn cơm tối vậy Mạnh tư thành nhíu mày hỏi Chẳng lẽ em thật sự chưa ăn Tôi hồng tụ nhất thời Cảm giác cô đã hỏi một vấn đề Rất ngủ ngốc Cái đầu ngượng ngùng cười nói Tôi vẫn chưa ăn cơm Tôi hỏi một vấn đề thật ngu ngốc Anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi Mạnh tư thành nhìn cô Đang cúi đầu Vừa nở một nụ cười hàm xúc Trái tim đột nhiên đập loạn Không biết thế nào nếu không nói là có hứng thú nhếch môi cười Hỏi chính là hỏi Lời đã nói không thể nhận trở về Cô kinh ngạc gần đầu Lại thấy trong mắt anh có một chút ý cười Chọc kẹo, lập tức hiểu được Há mồm cứng lưỡi Mạnh tư thành, anh Anh lạnh lùng Mạnh tư thành không thể với tới Thế nhưng cô cũng cười giỡn Vì một chuyện tẻ nhạt vậy sao Đột nhiên cô cảm thấy giống như bắt đầu từ đêm qua Không khí ở giữa hai người bọn họ Có sự thay đổi Khi hai người cùng liều mạng tìm kiếm đối phương Sau đó bỗng nhiên nhìn thấy đối phương Đứng ở dưới ngọn đèn tan thì có phải hay không ở giữa hai người đã có sự ăn ý đây? Bởi vì bọn họ đã cảm thấy để ý đối phương, cho nên bắt đầu thay đổi bản thân mình mạnh dạn hơn. Cơm nước xong, Mạnh Tư Thành thấy thời gian cũng không còn sớm, lại nghe thấy Tô Hồng Tụ nói chuyện ngày mai cô phải đi làm, nên anh nói đưa cô về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Mà, đối với một vị giám đốc mới kỳ quái của Tô Hồng Tụ, Mạnh Tư Thành trầm tư suy nghĩ, Hỏi cụ thể, tên công ty, địa điểm, thậm chí còn có tướng mạo của người đó Cô bác đắc dĩ nói Tôi cảm thấy tôi tranh là một người rất tốt nha Mạnh tư thành liếc nhìn cô một cái rất xem thường Em có khả năng phân biệt được ai là người xấu, ai là người tốt sao Người xấu, người tốt cũng sẽ không viết lên trên mũi để cho cô phân biệt Cô ngốc như vậy nhìn thấy ai cũng cảm thấy đối phương rất tốt Cô cắn môi nói Dĩ nhiên là phân biệt được Tôi trai nhìn qua rất chân thật Rất đáng tin tưởng Đây là trực giác Cô cố gắng phản bác Mạnh Tư Thành không nhịn được cười lớn Trực giác của em thật sự chính xác sao? Cô vội vàng gật đầu Dĩ nhiên Người xấu người tốt Tôi vừa nhìn sẽ biết ngay Mạnh Tư Thành không tin lắm Nhìn cô bởi vì gật đầu rất nghiêm túc Mà cài tóc tuột xuống Làm tóc bay ra Không nhịn được, giơ tay lên thay cô vén Sau đó, có chút không muốn Từ nơi man mát cảm xúc mệt mại Mơn trớn này rời đi Nhỏ giọng hỏi Vậy em nói thử xem Tôi là người tốt hay người xấu Cô ngước mắt lên Chỉ thấy đôi mắt sâu không đáy của anh Đang nghiêm túc nhìn cô Giọng nói thật thấp Nói trong gió đêm Mang lại cảm giác mập mờ không rõ Mà ngón tay lướt qua sợi tóc của cô Càng khiến cô có cảm giác bất an nóng bỏng Cô cúi đầu cảm thấy gương mặt mình nóng bỏng tay khẩn trương không biết để đâu Cô nghe được mình dùng giọng lý nhí nói Tôi không biết hô hấp của anh dần hỗn loạn đôi mắt càng ngày càng sâu anh dùng giọng thấp nói Tô hồng tủ tôi vẫn còn có cơ hội đi học tập có phải không? Cô thật sự không hiểu, nghi ngờ hỏi Học tập cái gì? Mạnh tư thành cúi đầu nhìn cô trịnh trọng nói Học đi yêu như thế nào? Cô đã nói tôi hồng tụ chỉ cảm thấy trong đầu cô giống như nổ ẩm một tiếng. Học tập đi yêu như thế nào sao? Đó là khi tức giận cô đã nói. Lúc ấy thật đúng túng. Cho tới bây giờ hai người giống như rất ăn ý. Không thể nhắc lại chuyện ấy nữa coi như thiên hạ Thái Bình. Nhưng hôm nay anh đã nói anh đã muốn học yêu sao? Đi yêu người nào? Yêu cô ư? Lòng của cô đang cuồng loạn trong đầu một mảng hỗn độn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, lại thấy đôi mắt sâu thẳm, nóng bỏng cùng với thái độ đang nhìn cô. Cô lắp bắp nói. Mạnh Tư Thành, tôi... tay của cô không biết nên đặt ở đâu nữa, hai tay siết chặt lại. Mạnh Tư Thành trượt đưa bàn tay, cầm lấy tay cô, cầm thật chặt. Cô cảm thấy bàn tay kia thật nóng, muốn rãy ra nhưng không thể, cuối cùng vẫn bị anh vững vàng nắm chặt trong tay. Vì vậy, sức nóng kia liền dọc theo bàn tay của cô chuyển khắp toàn thân, nhịp tim càng đập mạnh hơn. Cô có thể nghe được tiếng thở gấp của anh, cũng có thể nghe được nhịp tim của mình. Cô cúi đầu không dám nhìn đôi mắt sâu thẳm cùng nóng bỏng kia. Bàn tay kia dắt cô từ từ đi tới dưới ánh trăng. Thật ra nhiều năm qua như vậy, chúng ta cũng thay đổi nhiều. Mạnh tử thầy nói Tô Hồng Tụ cúi đầu không nói lời nào. Ít nhất Tôi không còn trẻ con giống khi đó, phải không? Mặc dù đối với tình cảm, tôi vẫn như cũ không biết gì. Nhưng tôi sẽ cố gắng học tập. Tôi sẽ học đi tin tưởng, đi quý trọng, đi mến yêu. Trong gió đêm, giọng nói của anh cũng từ từ chuyển tới. Tôi hồng tụ chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Tại một buổi tối như thế này, một người đàn ông dịu dàng dắt tay cô. Đây là tư vị của hẹn hò sao? Ngón tay cái của Mạnh Tư Thành không biết... Vô tình hay cố ý Nhẹ nhàng vút ve mua bàn tay mềm mại Mảnh khảnh của cô vừa nói Mỗi khi đến buổi tối Tôi luôn tự hỏi chính mình Tự hỏi chuyện này mình đã làm không tốt Có thể từ từ sửa Sửa nhiều năm như vậy Tôi vẫn cảm thấy được rất nhiều chuyện tôi đã làm Rất hoàn mỹ Nhưng đối mặt với em Tôi lại vẫn có những hành động ngây thơ Và cảm xúc thật trẻ con mà không tự chủ được Anh cúi đầu nhìn cô Tự diễu thở dài Tôi cũng không biết mình thiếu sót ở đâu Nhưng tôi sẽ chú ý sửa đổi Nếu như tôi vẫn như cũ làm không tốt Em phải nhớ kỹ nhắc nhở tôi nhé Nếu không Chịu thu thiệt sẽ là em đấy Nói xong lời cuối cùng Trong lời nói của anh còn có một nụ cười Tôi hồng tụ miếm môi Rất nhỏ giọng Mạnh tư thành Tôi không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy Thật không ngờ Mạnh Tư Thành lại cúi đầu thừa nhận anh trai con lại muốn cô đi nhắc nhở anh Em như vậy nhìn rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho tôi hơi lo lắng rồi, em biết không? Mấy ngày nay mọi chuyện của cô đều rất thuận lợi, bên môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt Công việc làm thư ký ở công ty Hoa Thiên coi như thuận lợi, ban đầu thì cô chưa quen Nhưng tới mấy ngày nay cô cũng đã phần nào quen thuộc tình hình ở đây Mỗi ngày Mạnh Tư Thành đều đến lái xe Tới đón cô Hai người tùy tiện ăn đồ ăn nhanh Lúc ăn cơm Tô Hồng Tủ cười bất đắc dĩ Mấy ngày này toàn ăn bên ngoài Rất lâu rồi tôi không có tự nấu cơm Mạnh Tư Thành ngước mắt nói Vậy ngày mai em có làm cơm không? Tô Hồng Tủ vẫn không hiểu nói À vậy con anh Cô tự đi nấu cơm Đây chẳng phải là không cách nào Cùng anh ăn chung sao? Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ cho mày Chẳng lẽ em không thể làm cơm cho tôi ăn sao Cô bỗng hiểu ra ngượng ngùng cười nhẹ Nhưng tôi sợ Anh chê tôi làm đồ ăn không ngon Mấy lần cùng nhau ăn cơm Cô phát hiện anh có chút kén ăn Không sao, không đúng Là cực kỳ kén ăn Mạnh Tư Thành thật sâu nhìn cô Cúi đầu cười ngượng ngùng Trong lòng tràn đầy ấm áp Không sao, em nấu thành cái dạng gì tôi đều ăn hết Trong đôi mắt của cô đều là ý cười Được rồi Vậy ngày mai tôi sẽ nấu cho anh ăn Ăn cơm xong Mạnh Tư Thành lái xe tới chỗ gần khu trọ của cô Dừng xe lấy laptop ra Những mẫu báo cáo kia Tôi đều để ở trong này Tôi mở cho em xem Tôi hồng thủ có chút ngốc rồi Anh mở cho cô xem Vậy ngồi xem là ở nơi nào đây Mạnh Tư Thành cẩn thận nhìn cô Em định để tôi ở trong gió lạnh Mở máy tính cho em xem sao Cô nghe vậy vội vàng lắc đầu Dĩ nhiên sẽ không Đừng nói Hiện tại bên ngoài lạnh lẽo có thể chết rét người Coi như thời tiết ấm áp Cũng không có ai sẽ ngây ngốc Đứng ở chỗ này mở laptop để xem tài liệu nha Mạnh tư thơ nếu mày hỏi thăm Không phải Em nên mời tôi đi lên phòng ngồi một chút sao Đi lên phòng ngồi một chút Cô cảm giác đầu óc cô có điểm giống tương hồ Như đối với anh không thể hiểu được Đây là ý gì Là ý anh muốn đến xem căn phòng nhỏ của cô Sau đó Hai người mặt đối mặt Cùng nhau xem mẫu văn bản sao Mạnh tư thành mím môi Dẫn theo ngữ điệu trầm trầm Xem ra đối với em mà nói Tôi còn không bằng đối tượng hẹn hò trước kia của em Anh vẫn còn ghi hận chuyện tình ngày đó Ngày đó Anh tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia Từ trong phòng của cô đi ra sau đó hai người trò chuyện với nhau thật vui hiện tại ngay cả so sánh với người kia anh cũng không bằng nếu như không có tư cách tiến thêm một bước ở nơi này trong khi trời đất lạnh lại mang theo laptop vẫn còn bị chặn ở ngoài cửa sao cô cúi đầu cắn môi suy nghĩ một chút lúc ngẩng đầu lên đôi mắt sáng ngời trong như nước gợn sóng lan tan nói anh hiểu lầm rồi chỉ là tôi cảm thấy mạnh tư thành cho mày hỏi Chỉ cảm thấy cái gì Cô không nói ra cảm nhận của cô bây giờ Chỉ là phòng cô nhỏ hẹp đơn sơ như vậy Anh đi vào Có phải hay không Sẽ thấy quá mức chật trội đây Đêm khuya cô và anh Cô nam quả nữ Tô hồng tụ không thể không nghĩ qua Trong không gian chật hẹp như vậy Không khí sẽ trở nên mập mờ Cô không cách nào khắc chế trái tim của mình Không nghĩ lung tung Vừa nghĩ nhịp tim liền ra tốc Trên mặt cũng có chút nóng lên Nhưng cô không cách nào cự tuyệt yêu cầu của anh Không phải sao Yêu cầu của anh là cỡ nào quang minh chính đại Hơn nữa Xác thực đã từng có người khác ngồi vào phòng cô rồi Chỉ là người kia không phải anh mà thôi Hôm nay Bởi vì người trước mặt là Mạnh Tư Thành Tất cả đều trở nên mập mờ Cô hít một hơi thật sâu Đè nén xuống hơi thở có chút cuồng loạn Nhỏ giọng nói Không có gì Vậy chúng ta vào nhà đi thôi Mạnh Tư Thành khi 5 tuổi Anh nghĩ mặc dù cha mẹ không có ở đây nhưng anh nên sống thật tốt. Khi mạnh tư thành 15 tuổi anh bắt đầu suy nghĩ nên cố gắng học tập thì đỗ đại học sau đó sẽ tự lực cánh sinh theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình. Khi mạnh tư thành 25 tuổi anh bắt đầu đánh cược đồng thời may mắn thuộc về anh vì thế anh lấy được một chút thành tích. Nhưng anh lại thường xuyên có chút mê man. Người khác luôn nhìn thấy anh tràn đầy tự tin Đối mặt với tất cả mọi chuyện, kiên định thực tế mà đi từng bước. Nhưng không ai biết, thật ra thì anh đang mờ mịt, không rõ mục tiêu của mình. Mỗi khi buổi tối sau một ngày bận rộn, tắm nước nóng xong, nằm trên giường, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ. Anh đã sớm không phải đứa bé, chợt mất đi cha mẹ mà không biết làm sao nữa. Bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh, anh đã kiên định vững vàng. Anh sẽ luôn có thể chấn định nhìn mọi người Khiến cho bọn họ kinh hoàng Không biết phải làm sao Sợ hãi Người vinh váo tự đắc Cũng an tĩnh lại Để cho bọn họ đối với anh tin phục Anh giống như đã có thể lấy được những thứ Mình đã từng khát vọng Nhưng anh vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ Như cũ cảm thấy trống rỗng không có gì cả Nửa đêm lúc ngủ mơ Có lúc anh sẽ mơ thấy đôi mắt trong trèo Rồi lại mang theo điểm kinh sợ nhìn anh Còn có nụ cười ngượng ngùng Giống như nụ hoa cúc nhỏ đầu xuân Vì vậy trong lòng chợt cảm thấy đào xót Người kia Cái tên đó Đều khắc sâu trong lòng anh Yêu cô chính là lúc anh yếu ớt nhất Mười mấy năm qua Hình như đã khỏi hẳn Thật ra thì chỉ hơi động đến Vẫn mơ hồ đau Cho tới nhiều năm Khi anh đã cho mình đã vô cùng kiên định Không gì có thể lai chuyển được Nhưng sau khi gặp lại cô, phản ứng đầu tiên vẫn là trốn tránh. Tự võ trang cho bản thân tăng gấp bội cẩn thận, dò xét, tự hỏi lại lòng mình. Phòng bị lạnh lùng của anh, tại lúc cô cả đêm dịu dàng chăm sóc anh, lúc mà anh đau ốm, đã hoàn toàn tan giã. Anh cho rằng, nhiều năm sau nữa, bọn họ đã là nước chảy thành sông. Anh cũng cho rằng, qua nhiều năm như vậy, không phải chỉ có một mình anh đang chờ đợi. Lại lúc anh quyết định để xuống võ trang của mình Chuẩn bị đưa tay ra nắm tay cô Thì ngành đón anh Chỉ là một lưỡi dao lạnh lẽo Đó là lừa gạt Đó là phản bội Đó là dùng dao cắt mở vết thương năm xưa của anh Cô dịu dàng Cô mỉm cười Cô ngượng ngùng Tất cả đều là giả Vì vậy anh giống như một đứa trẻ bị tổn thương Tùy hứng hành hạ cô Cũng hành hạ chính bản thân mình Cô ý không đi nhìn thấy cô cố ý giao cho cô rất nhiều công việc, cũng cố gắng đè nén cảm giác kích động muốn gặp cô của mình. Lúc trong lòng anh đau xót từng cơn, một lần nghĩ cô đáng ghét thế nào, cô đem trái tim của anh nâng lên 9 tầng mây, rồi lại mạnh mẽ trả đạp nó xuống mặt đất. Vì vậy, lòng đau thức giận, lần nữa đánh tới. Hận không bao giờ muốn gặp người con gái này nữa. Hận muốn đưa đôi tay bóp chặt chết cổ mạnh khẳng kia. Nhưng khi anh kiên trì vậy, mà chỉ được có hai tuần lễ, anh vẫn không nhịn được đi xem cô. Nhiều ngày không thấy, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn qua gương mặt tiểu tụy của cô, trong lòng lại cảm thấy căng thẳng. Mạnh Tư Thành thất bại phát hiện, thì ra cuối cùng anh không đành lòng, không cách nào nhịn được khi nhìn thấy gương mặt tiểu tụy tái nhợt của cô. Mạnh Tư Thành ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống phía ngoài ra. Ở trong thành phố này có nhiều người như vậy, hoặc là bình thường, hoặc là bình thường hoặc là đắc trí, vừa lòng nhưng trong đó cũng chỉ có một người như cô, khiến anh đau lòng cũng làm cho anh không thể quên đi đêm đó, anh uống rất nhiều rượu, một người lái xe đến chỗ của cô, cứ như vậy đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn cửa phòng cô, bên trong cửa phòng như cũ xuyên qua ánh đèn mờ mờ, trong lòng anh đang miêu tả bộ dạng của cô, mặc cho tim của mình chìm vào nơi vô biên vừa tối vừa lạnh Nhưng anh lại nhìn thấy gì? Thấy được trong màn đêm, cô và người đàn ông kia đang đứng trò chuyện vui vẻ. Cô cười dịu dàng đến như vậy. Cô dơ tay lên, mơn trớn sợi tóc, dáng vẻ ấy thật mềm mại. Nhưng tất cả cũng không phải bởi vì anh. Tại sao khi cô đối mặt với anh thì luôn cẩn thận, thận trọng? Tại sao giữa cô và anh chưa từng có không khí ăn ý như vậy? Nhớ tới đêm đó một màn kia, tay của mạnh tư thành nắm chặt lại thành quả đấm, Lửa giận ở trong lòng nổi lên Tại sao người đàn ông kia Ở đêm khuya khoát lại từ phòng cô đi ra Tại sao Anh khổ sở nhắm mắt lại Từng lần nhớ lại những lời cô nói đêm hôm đó Cô thế nhưng ngẩng đầu lên Lớn mật nhìn thẳng anh Cao dọng hỏi anh Có phải hay không thích cô Một khắc kia Tóc của cô tung bay ở trong không trung Đôi mắt trong suốt ngập nước tràn đầy khổ sở Nhưng khoảnh khắc đó Mạnh tư thành chợt hiểu Thì ra thực sự như lời cô nói Sự hèn nhát chân chính là chính bản thân anh Anh cho rằng không có gì mà làm không được Cũng dũng cảm tiến tới Thật ra trong lòng anh vĩnh viễn là một đứa bé Đứa bé kia chỉ có 5 tuổi Trợt mất đi cha mẹ Một người núp ở một góc xa khóc lóc thu thít Cô nói cô cũng thích anh Nhưng cô cũng nói bọn họ vĩnh viễn không cách nào ở chung nhau được Cô nói bởi vì anh không hiểu được tình yêu Mạnh tư thành cúi đầu Nhìn mình thở ra khí nóng Từ từ tạo ra hơi nước trên kính Thành một tầng hơi mờ thật mỏng Anh rưỡi ngón tay Vội thức xoẹt qua tầm màng nước kia Nhìn thấy hơi nước hóa thành giọt nước Từ từ trên kính thủy tinh chảy xuống Khi ngón tay của anh đã ướt Thì thu hồi tay Anh nhìn thấy trên kính thủy tinh là một chữ Một chữ khiến anh đau lòng Tô hồng tụ Em phản bội tôi, lửa gạt tôi Tại sao còn có dáng vẻ vô tội như vậy? Tôi hồng tụ Em nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Yêu, cái gì là yêu chứ? Tôi, thế nào mới có thể yêu được em đây? Trong một đoạn thời gian rất lâu Lúc ban ngày, anh vẫn như cũ Giống như một người tinh anh làm việc Nhưng buổi tối, anh sẽ luôn luôn nghĩ Khắc chế không được suy nghĩ này của mình vì vậy lúc anh có thời gian rảnh sẽ lén đúc ở chỗ gần khu trọ của cô, lặng lặng nhìn cô chăm chú nhìn cô vì tìm việc làm mà buôn ba nhìn dáng vẻ của cô ủ rũ cúi đầu sau mỗi lần đi phỏng vấn tim của anh cũng cảm thấy đau đớn lúc này anh nắm chặt tay lái cố gắng tự nói với mình cô không cần anh cũng không cần sự trợ giúp của anh sau lại thấy cô được tuyển vào một công ty nhỏ, đôi khi anh cũng sẽ lơ đãng Đi ngang qua tòa nhà Chỗ công ty đó thuê Sẽ tới đó uống ly cà phê ăn bữa trưa Sau đó mắt thỉnh thoảng quét qua Chỗ của cô có thể đi qua Nhưng anh rất ít thấy bóng sáng của cô Vào giữa trưa Vì vậy không nhịn được phòng đoán Chẳng lẽ công ty này Ngay cả thời gian nghỉ trưa cho nhân viên Nghỉ ngơi cũng không có sao Vì vậy bắt đầu nhớ lại bộ dạng của cô Lúc còn làm ở DMC Phải chịu mệt nhọc Còn gặp người khác bắt nạt trong lòng của anh lại lo lắng nhưng lúc phát hiện bản thân đang lo lắng cho cô không khỏi hung hăng đập tay xuống tay lái người đó cũng không cần chính mình phải lo lắng đi đúng vậy, anh biết cô không cần mình phải lo lắng nhưng anh vẫn nhịn không được ở chỗ tối nhìn chăm chú cô nhìn cô ở trong đám người chen chúc lên xe buýt nhìn xe buýt lái đi khi người đàn ông tên Đinh Minh bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh cô Thì lừa giận trong lòng anh từ từ dâng lên Nhưng anh vẫn cố ẩn nhẫn xuống Nhìn cô câu nệ cười làm lành Điểm lửa giận kia cũng bốc lên ngụt ngụt Thật ngu ngốc Chẳng lẽ cô không hiểu được câu từ chối nói thế nào sao Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện Anh đã lâu không gặp Của tác giả nữ vương không ở nhà Các bạn cảm thấy chuyện thế nào